Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính Không ba chương 61 thiên Thọ nha Kinh thí chi tại bị loại nha Đây là thiên mệnh chi tử thiên đảo Chi tử tạo hóa chi tử không Hẳn là thiên đảo hóa thân Thần vương chuyển thế Không không không ngừng Đoán chừng là kỷ nguyên chi tử Chuyển xưa nhân vật chính Hương đệ ngươi hiểu Khảo hạ trưởng lão đã hoàn toàn tráng váng Nếu như nói Xuất vân quốc tam hoàng tử loại kia 18 tuổi trở xuống đạt tới võ đảo tông sư cảnh giới. Được xưng tụng là kinh thế chi tài. Cái kia Lý Thiên Sinh loại này. Hào quang ngút trời. Phá vỡ bảo tháp. Trực tiếp bảo giạp người. Nên dùng cái gì đến xưng hô nghĩ không ra. Nghĩ không ra à Lý Thiên Sinh thoáng một cái. Đương nhiên là chấn kinh tứ tòa. Trong lúc nhất thời vô luận là huyền thiên đảo tông thánh địa trưởng lão đệ tử vẫn là đến tham dự khảo hạch ngàn vạn thiếu niên anh tài, đều thẳng tắp nhìn về phía hắn vị trí. Kỳ thật Lý Thiên Sinh có chút buồn mực. Hắn lực chiến đấu của mình đương nhiên hết sức kinh người, kinh người đến kinh khủng. Nhưng là trên thực tế cảnh giới cũng không có rất cao a. Đoán chừng đại khái là là võ giả mười mấy phẩm dáng vẻ vì sao khảo nghiệm này bia đá bộc phát ra như thế oang mang mãnh liệt nghĩ nghĩ. Đại khái là bởi vì Chính mình cái này cảnh giới căn bản lại không tồn tại tại bia đá thiết trí hệ thống bên trong. Tạo thành trình tự suy luận rối loạn. ăn nhất định là như vậy không sai. Tần lôi thở dài một tiếng. Vân Thanh không nhìn hắn liếc mắt tần huyên cứ gì thở dài tần lôi cười khổ nói, sư phụ ta lão nhân ra ông ta. Bị phát hiện rồi về sau chỉ sợ không biết có bao nhiêu người muốn tới phiền phức lão nhân ra ông ta. Càng nói không chừng sẽ có càng nhiều giống như ngươi. Mặt dày mày dạn đổi tới bái ta sư phụ vi sư người. Đi quấy dối lão nhân ra ông ta. Vân Thanh không loại này hoàn mỹ nhân vật thiết lập cũng khó được đỏ mặt lên, vo khan một cái, không dám nhận gốc giả. Sơn Phong Quốc, Lý Thiên Sinh. Cái tên này lập tức lan truyền tại tất cả mọi người bên tai. Lý Thiên Sinh cũng đi theo thở dài một tiếng. Cao điểu như vậy thật sự là không phù hợp chính mình sớm định ra nhân sinh quy hoạc. Ai tiếp xuống phải nghĩ biện pháp tận lực điều thấp một điểm nếu không muốn trộm lười đều không cách nào trộm. Ta cũng không muốn bị người mỗi ngày quấy rối Vì kia khảo hạ trưởng lão sườn suốt khoảng chừng 17 phút đồng hồ mới rốt cuộc tỉnh táo lại. Hắn nhìn mọi người cũng đều đang ngẩn người. Không có phát hiện chính mình. Trong lòng thở dài một hơi. Bận biểu ho khan một cái. Mở miệng nói chuyện rồi. Tốt. Hạng thứ nhất khảo hạch kết thúc. Hạng thứ hai khảo hạch. Thích nghe ngóng lôi đài chiến Lý Thiên Sinh sở lên cách cầm. Mỉm cười. Y Tốt. Vậy liền tải cách này lôi đại chiến bên trong hảo hảo che giấu mình đi. Khảo hạch trưởng lão tiếp tục nói. Lôi đại chiến sau đó. Có thể tiến vào ta huyền thiên đảo Tông danh Ngạch. Liện sẽ công bố vân thanh không xứng sở. Không phải nói. huyền Thiên Đạo Tông khảo hạch so táng Thiên Đạo Tông càng thêm nghiêm ngặt sao không nghĩ tới chỉ có hai hạng A. Tần lôi còn chưa lên tiếng khảo hạch trưởng lão lại mở miệng cái này danh ngạch mỗi vị khảo hạch trưởng lão trong tay. Chỉ có bốn người toàn trưởng lập tức lặng mắt như tờ. Sau đó. Một mảnh xôn sao quảng cáo thanh dương thành. Tán Thiên Đạo Tông khảo hạch. Cuối cùng là muốn hai người. Nhưng Thanh Dương Thành. Chỉ là Trung Châu Thế giới biên thủy một cái thành nhỏ mà thôi nơi này là địa phương nào huyện thiên đảo Tông Sơn Môn đến đây tham dự nhập môn khảo hạch. Nói ít cũng có mấy vạn người mà thông qua vòng thứ nhất cảnh giới khảo nghiệm. Không có một vạn cũng có 8.000 nhưng là. 18 vị trưởng lão, mỗi vị trưởng lão chỉ có bốn cái xanh ngạch như vậy nói cách khác. Cuối cùng có thể trung tuyển thực sự trở thành thánh địa đệ tử. Chỉ có 72 người cách này độ khó. Dứt khoát tàn nhẫn. Tần lôi thở dài, nguyên lai nghiêm ngặt ở chỗ này a lôi đài chiến lập tức bắt đầu. Như vậy đại quy mô đối chiến. Nếu như không phải huyền thiên đạo tông loại này thánh địa sơn môn. Chỉ sợ địa phương khác liên chàng chỗ đều khó mà cung cấp. Tất cả đối chiến tuyển thủ đều là ngẫu nhiên phép đôi, rất nhanh chiến đấu liền tiến hành đến gây cấn. Tần lôi, tần tích vũ, vân thanh không ba người đều là dòng phượng trong loài người. Trước mấy vòng đối chiến đương nhiên không có vấn đề gì. Nhẹ nhóm giải quyết đối thủ. Lý Thiên Sinh trong lòng mặc dù có chút xoán suyết. Nhưng chỉ có bốn người đứng đầu có thể đi vào huyện Thiên Đạo Tông. Hắn cũng không thể tránh được. Đành phải một đường quá quan trảm tướng. Giết đến cuối cùng. Rất nhanh trận này lôi đài chiến tiến vào cùng hồi cuối. Toe tám đã ra lò. Người xem không khỏi sợ hãi than. Sơn phong quốc bốn người. Thế mà đều tiến nhập Toe tám đương nhiên. Cái này là chuyện đương nhiên. Sau đó. Chính là sau cùng quyết chiến tần tích vũ đối chiến chính là một tên nữ đệ tử. Đối phương cũng đồng dạng thực lực không tầm thường. Cảnh giới đạt tới tam phẩm. Có thể nói được Sưng Tụng là thiên tri hiều nữ rồi. Chỉ tiếc gặp được tần tích vũ cuối cùng vẫn là lấy một chiêu bị thua. Lý Thiên Sinh mỉm cười. Tần kích vũ nữ tử này. Tựa hổ cho tới bây giờ cũng sẽ không đoạt tần lôi danh tiếng. Mà lại đối chiến cũng thường thường đều là một chiêu chi ghém đánh bại đối thủ. Bất Hiền sơn bất lộ thủy. Nhưng mà chính là dạng này mới càng lộ ra sâu xa khó hiểu Bất quá Loại chủ giác này thanh mai trúc mã nữ tử chắc chắn sẽ có cực kỳ khủng bố thân phận địa vị Lý Thiên Sinh đương nhiên hết sức rõ ràng Sau đó là Vân Thanh không đối chiến Xem như trong chi đội ngũ này Cảnh giới gần với vị kia kinh thế chi tài tam hoàng tử bạc kinh hồng tồn tại Vân Thanh không đối thủ Là một tên tứ phẩm võ giả. Nhẹ nhàng thoải mái giải quyết chiến đấu. Lưu lại một mảnh xeo hò tiếng ủng hộ. Sau đó chính là Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh đi đến lôi đài đối diện lại là một tên ngũ phẩm võ giả. Cùng tần lôi bây giờ cảnh giới tương đương. ship hạng gần với bà Kinh Hồng cùng Vân Thanh không hai người. Dạng thiên phú này đương nhiên là mười phần kinh khủng. Nhưng là Lý Thiên Sinh cũng rất bất đắc dĩ a Quảng cáo cho nên. Chiến đấu ngay từ đầu. Lý Thiên Sinh nhìn xem xông lên thân ảnh. Thở dài một tiếng. Vung ra nắm đấm. Một quyền chết luôn có cái gì tốt nói. Trận chiến cuối cùng là tần lôi đối chiến bạc kinh hồng tất cả mọi người khẽ thở dài một cái. Tần lôi tư chất. Cũng coi là kinh thế hãi tục. Nhưng là đáng tiếc. Đã vậy còn quá đen đuổi gặp được bà Kinh Hồng bà Kinh Hồng Bây giờ thế nhưng là võ đảo Tông Sư Năm nay huyền thiên đảo Tông nhập môn khảo hạc để nhất thiên tài Ai đụng tới người nào chết đáng tiếc đáng thương đáng tiếc tất cả mọi người nhau nhau vì tần lôi vận mệnh bi thảm lắc đầu cười khổ không thôi Đáng tiếc đáng thương đáng tiếc chỉ có Lý Thiên Sinh vì bà Kinh Hồng vận mệnh bi thảm lắc đầu cười khổ Bà Kinh Hồng cười lạnh một tiếng Ngươi gọi tần lôi phải không không đến 17 tuổi Thành tựu ngũ phẩm võ già Đích thực cũng coi như được không tệ Chỉ tiếc Ngươi gặp được ta Là ngươi lớn bất hạnh tần lôi cười cười Loại chuyện này Đánh qua mới biết được Bà Kinh Hồng giật mình Ngươi Ngươi thật đúng là muốn theo ta đánh đây không phải là kỳ quái Phía trước không may rút đến cùng bà Kinh Hồng đối chiến người Đều không ngoại lệ lựa chọn chủ động bỏ quyền. Dù sao. Một cách bình thường võ giả. Cùng võ đảo tông sư đối chiến đó là đơn thuần tự dước lấy nhục nhưng là. Tần lôi không giống. Lý thiên sinh biết rõ. Tần lôi tu luyện chính mình sáng tạo thiên cấp công pháp về sau. Có thể trong nháy mắt bộc phát ra gấp 3 chiến lực. Tại tam phẩm võ giả thời điểm. Liền có thể chống lại cờ phẩm. Tứ phẩm võ giả thời điểm Đã có thể cùng võ đảo tông sư đấu một trận rồi Mà bây giờ hắn đã là ngũ phẩm võ giả cho nên Vì bà Kinh Hồng mặc niệm một giây đồng hồ Quả nhiên Chiến đấu bắt đầu Tần lôi lập tức đầy trạng thái Bảo phát ra mạnh nhất sức chiến đấu Tiểu lôi hiếp pháp Thiên lôi cổ biến Thiên lôi cuồn cuộn trong nháy mắt toàn bộ thi chuyển đi ra Trong nháy mắt lực lượng mạnh mẽ liền đạp tới cực hạn trên lôi đài. Hắn phản phất siêu sai đa một dạng bạo phát. Quanh một quyền đánh xa bà kinh hồng con người bỗng nhiên khuyết Trương đến lớn nhất đưa tay cản lại. Không có ngăn lại vèo một tiếng. Cả người hắn lại bị tần lôi một quyền này đánh chúng bay ngược mà quay về. Trực tiếp liền bay ra lôi đài bên ngoài. Âm âm đụng ngã không biết bao nhiêu người. Mới phù phù một tiếng nằm ngã trên mặt đất Đám người Lý Thiên Sinh vui vẻ Thiên Thỏ Nha Kinh Thế Chi Tài Lần này nhập môn khảo hạc tên thứ nhất Bà Kinh Hồng bị loại nha đồ để của ta đều là nhân vật Chính không 3 chương 62 Kích thích sư đồ ở giữa chiến đấu kịch liệt Ai bị loại rồi tất cả mọi người là cả Kinh trợn mắt hốt mồm Ai bị loại rồi Cũng không có khả năng có người nghĩ đến Bà Kinh Hồng xảy ra cuộc A hắn nhưng là năm nay để nhất A như vậy cũng tốt sánh vai kiểm tra chẳng nguyên đến trường học tham gia nhập môn tiểu kết quả khảo nghiệm thất bại một dạng. Mở rộng tầm mắt. Mở rộng tầm mắt tần lôi mỉm cười. Quanh thân lôi đình bình thường phí thế lập tức tản mát lái đi. Xài bước đi xuống. Nhưng mà từ giờ khắc này tần lôi danh tử đã vang vọng toàn bộ huyền thiên đảo Tông Sơn Môn. Bạc Kinh Hồng đương nhiên là Kinh Thế Chi Tài. Nhưng mà, có thể tại ngũ phẩm võ giả cảnh giới. Một quyền đánh bại Bạc Kinh Hồng. Đây mới thực sự là quái vật A Vân Thanh không cười khổ một tiếng. Tần huynh, quả nhiên vẫn là bị ngươi đoạt xanh tiếng A. Khảo hạ trưởng lão đều muốn khóc. Mo nó, Kinh Thế Chi Tài A chẳng lẽ cứ như vậy bị loại rồi ta không cam tâm ta không cam tâm A hắn còn chưa lên tiếng. Bên trái một trưởng lão ho khan một cái. Mở miệng. Cái kia kỳ thật. Xem như lần này sơn môn khảo hạc trưởng lão trong tay của ta còn. Có một tấm phục sinh vé. Có thể phục sinh một tên khảo hạc thất bại học viên. Hiện tại. Ta quyết định thực hiện quyền lực này. Phục sinh đối tượng là. Bà Kinh Hồng bên phải trưởng lão sườn sốt một chút. Sau đó hét lớn một tiếng. Ta cũng muốn phục sinh bà Kinh Hồng người trong cuộc trưởng lão lúc này mới chợt tỉnh ngộ. Tức giấn mắng. Các ngươi mẹ nhà hắn phục sinh huyền là nhắm vào mình đội ngũ. Bà Kinh Hồng thế nhưng là lão tử học viên A làm cái lông A hắn sợ đêm dài lắm mộng. Bận biểu vo khan một cái nói. Bà Kinh Hồng. Ta tuyên bố. Ngươi bị sống lại có thể gia nhập ta huyền thiên đảo Tông mặc dù đám người thấy cảnh này cảm thấy vừa khôi hài vừa buồn cười. Nhưng là suy nghĩ một chút. Bà Kinh Hồng nhân tài như vậy. Huyện thiên đảo tông đích thực không thể lại từ bỏ. Cũng là hợp tình hợp lý. Bà Kinh Hồng lau đi vết máu ở khóe miệng chắp tay cúi đầu nói đa tả trưởng lão. Hắn nhìn về phía đám người chính giữa tần lôi. Lạnh lùng nói. Tần lôi. Cái nhục ngày hôm nay. Ta bà Kinh Hồng sớm muộn có một ngày. Thề tất gấp bội báo còn tần lôi lơ đỉnh. Cười nói. Ta chở ngươi. Trưởng lão thấy thế đại hỷ. Vo khan một cái. Cao giọng nói. Tốt. Lần này khảo hạch. Cuối cùng thắng được bốn người chính là. Sơn Phong Quốc. Tần Lôi Sơn Phong Quốc. Tần Tích Vũ Sơn Phong Quốc. Vân Thanh Không Sơn Phong Quốc. Lý Thiên Sinh U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tựa hồ thật sống có chỗ nào không đúng sức lực sáng vẻ. Được rồi, mặc kệ. Đám người một trận ồn ào. Trưởng lão vội nói. Chậm lần này khảo hạch. Còn chưa từng kết thúc mặc dù có thể tiến vào huyền thiên đảo Tông Sơn Môn để tử danh ngạch đã tuyển ra. Nhưng cách này lôi đại chiến. Còn chưa chưa hoàn thành. Cuối cùng quán quân còn chưa sinh ra. Cho nên. Xin mời tiếp tục quảng cáo trận tiếp theo đối chiến. Vân Thanh không. Đối chiến tần tích vũ lúc đầu muốn đi đám người. Nhao nhao lại chạy trở về. Thật vất vả tới một lần có thể nhìn nhiều một lát náo nhiệt cuối cùng là không lỗ rồi. Kết quả tần tích vũ vẫn là lấy một chiêu chi ghém bại bởi Vân Thanh không. Nhưng biểu hiện của nàng. Đã đủ để làm cho tất cả mọi người khắc sâu ấn tượng. Dù sao. Cảnh giới của nàng cùng Vân Thanh không trinh lệ quá lớn. Trận thứ hai đối chiến Tần Lôi đối chiến Lý Thiên Sinh Tần Lôi bắp chân một trận run rẩy Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu tuyên bố muốn tiếp tục đối chiến. Nhất là nghe được trận đầu là Tần Tích Vũ đối chiến Vân Thanh không sau đó. Nội tâm của hắn tâm thần bất định liền không có ngừng qua. Muốn, muốn cùng sư phụ đánh nhau hắn cẩn thận từng ly từng tí trong lòng run sợ nhìn sư phụ liếc mắt. Lý Thiên Sinh ngược lại là một mặt bình tĩnh, trong lòng không hoảng hốt, biểu lộ phách lối. Đến hắn chào hỏi một tiếng Tần Lôi, chính mình dẫn đầu nhảy lên lôi đài. Tần Tích Vũ nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng nhéo nhéo Tần Lôi tay. Cố lên trò giỏi hơn thấy ngươi tên đệ tử này chính xanh chi chiến. Ngay hôm nay rồi Tần Lôi nghe càng sợ rồi. Vân Thanh không cũng không nhịn được nén cười. Thở dài vỗ vỗ Tần Lôi bả vai ệ nén bi thương tần lôi hốt Hoàng đi lên lôi đài tựa hổ có chút không nhớ xó chính mình là thế nào đi lên hắn ngẩn đầu quan sát trước mắt sư phụ vẫn như cũ mang theo hiền lành hoa ái nho ngã hiền hòa mỉm cườitần lôi lại không tự chủ được sợ run cả người Lý Thiên sinh những mày ngươi run cái gì tần lôi vội cungính hành lễ nóiệ tửệ tử đám người lúc này mới nhìn rõ ràng Tần lôi. Cách này một quyền đánh bại kinh thi chi tài bạc kinh hồng nam nhân. Lại là đối diện cái kia hệ hoại nam nhân. Đồ để còn trẻ như vậy thế mà đã có kinh khủng như vậy để tử vậy cách này sư phụ. Chẳng phải là càng khủng bố hơn như vậy không đúng. Nhìn trước đó biểu hiện. Sư phụ ngoại trừ cảnh giới cổ quái bên ngoài. Đối chiến thời điểm tựa hồ còn không bằng đệ tử kinh diếm A. Nhìn xuống. Nhìn xuống. Sư đồ đối chiến thật kích thích đám người nghị luận ẩm ý. Càng làm cho tần lôi trong lòng tâm thần bất định bất an. Lý Thiên Sinh cười cười. An quỷ đệ tử nói. Thả lỏng. Ngươi coi như là bình thường chiến đấu. Hảo hảo phát huy là được rồi. Là, là, sư phụ. Tần lôi phát một tiếng hô. Bảo phát ra tiểu lôi hiếp pháp lực lượng. Quanh thân xương cốt từng chiếc lôi minh. Hắn hôm nay đã tu luyện đến cảnh giới đại thành Quanh thân 207 căn cốt cách Đều có thể bục phát ra hộ báo lôi âm Lực lượng tăng vọt hắn một quyền Bỗng nhiên đánh ra quảng cáo đâm rách không khí Bục phát ra một trận oanh minh vạn trúng chú một phía dưới Tất cả mọi người nín hơi nhìn chăm chú Thậm chí hô hấp cũng không dám lớn tiếng Một cách nắm đấm Xuyên qua giữa lôi đài Xẹp qua chân trời. Hướng phía Lý Thiên Sinh hung hăng oanh kích mà đến Lý Thiên Sinh cười nhạt một tiếng. Một bộ không có chút sung động nào. Thế ngoại cao nhân. Tông sư khí tượng. Một đầu tay vắt chéo sau lưng. Một cái tay khác nhẹ nhàng dối ra. Hóa thành bàn tay. Nhìn trời chặn đường. Một trường vỗ tới. Đùng không hổ là tần lôi loại này yêu nghiệt sư phụ. Chiêu này tiêu sái xinh đẹp. Khí độ siêu phàm A đúng vậy A đúng vậy A Xinh đẹp sau một khắc. Lý Thiên Sinh kêu thảm một tiếng. À đăng đăng đang đang đang đăng liền lùi lại bảy bước dưới chân thất tha thất thiểu. Cùng uống rượu giả giống như. Lung la lung lay. Phù phù một tiếng. Té ra lôi đài bên ngoài. Nhảy xuống lôi đài. Rơi trên mặt đất. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái gì tần lôi trởn mắt hốt mồm nhìn qua nắm đấm của mình. Há to miệng. Tần tích vũ vân thanh không hai người che cái chán. Diễn ký này cũng quá sốc nổi rồi. Lý thiên sinh từ trong đám người đứng dậy. Đối tần lôi mỉm cười. Hảo công phu tần lôi vội nói. Sư phụ lối dạy tốt u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước. Vì sư. Bại tần lôi Đám người Người nói lời này có thể suy nghĩ ký sao Khảo hạ trưởng lão cũng là một mặt mộng bức Nhưng vẫn là bận biểu tuyên bố Cái này Cái này Người thắng là tần lôi Lý Thiên Sinh mỉm cười Tùy ý bỏ đi đứng qua một bên Trận tiếp theo Cuối cùng chung quy huyết chiến Tần lôi Đối chiến Vân Thanh không nhưng mà lúc này Đã không có người nào quá quan tâm cách này cách gọi là trung quy huyết chiến. Thậm chí là tần lôi chính mình cũng có chút tâm thần bất định, phiêu phiêu miêu miêu. Cách này khiến Vân Thanh không mời phần phiền muộn. Hắn một mực đem tần lôi làm số mệnh bên trong đối thủ. Hôm nay tại thập đại thánh địa này, huyện thiên đảo Tông Sơn Môn. Vạn chúng nhìn chừng chừng Vạn chúng chú mục phía dưới. Đến một trận thiếu niên nhiệt huyết trung thực huyết đấu. Đúng là hắn muốn nhất. Nhưng là bây giờ. Tần lôi hảo hảo cùng ta một trận chiến A độ đệ của ta đều là nhân vật chính không 903 chương 63 đệ tử này thực sự quá vững vàng rồi kết quả. Vân Thanh không vấn như cũ thua ở tần lôi trong tay. Hắn thở dài một tiếng. Sai không phải ta. Là thế giới này ta không phải thua ngươi. Là thua bởi không có một cách nào tốt sư phụ A khảo hạ trưởng lão hài lòng cười một tiếng. Tốt. Lần này Sơn Môn Khảo Hạc chính thức kết thúc thu hoạt được nhập môn tư cách các vị sư đệ. Hoan nghênh gia nhập huyền thiên đảo Tông Tần Lôi, Tần Kích Vũ, Vân Thanh Không, Lý Thiên Sinh, Ác, còn có bà Kinh Hồng. Xin mời đi theo ta. Đám người mang theo thở dài tiếc núi, không bỏ các loại tâm tình rất phức tạp dần dần rời đi. Mà Lý Thiên Sinh một đoàn người cũng đi theo vị trưởng lão này bước lên huyền thiên đảo Tông Sơn Môn. Ta họ vương. Các ngươi có thể gọi ta vương trưởng lão. Từ nay về sau. Các ngươi liền đều là đệ tử của huyền thiên đảo Tông ta rồi. Ngày sau phải tất yếu nghiêm túc tu hành. Vất vả cần củ ngộ đảo. Không thể hỏng ta huyền thiên đảo Tông thanh danh đúng vương trưởng lão mang theo mọi người đi tới một chỗ giấy núi ở giữa. Chỉ điểm Giang Sơn nói, mặc dù vào ta huyền thiên đảo Tông Sơn môn, nhưng bây giờ các ngươi cũng chỉ có thể từ đệ tử ngoại môn bắt đầu làm. Cách này ngoại vi liên miên quần phong, được xưng là thông huyền quần Sơn, cư chú ta huyền thiên đảo Tông đến hàng vạn mà tính đệ tử ngoại môn, hoàn thành Tông môn nhiệm vụ, hoặc là trải qua khảo hạch sau đó, mới có thể tiến vào nội môn. Mà mỗi vị nhập môn khảo hạch thời điểm thành tích ưu dị Tỉ như tần lôi xem như bản trưởng lão chi đội ngũ này quán quân Thì có thể hưởng nhất đính ưu đãi Đám người dần dần đi vào một chỗ bình bỏ chi địa Nơi này tại liên miên thông huyền núi trên sườn núi Xen vào nhau tinh tế nhà cửa mái cong Làm nổi bật ở phía xa tiên khí lượn lờ Phản phất giống như thủy mặt đồng dạng tiên gia thánh cảnh phía dưới Lộ ra thập phần thần bí mà lại lịch sự tao nhã Nơi này chính là đệ tử ngoại môn chỗ ở rồi Các ngươi có thể tự hành quen thuộc Nơi này có phụ trách thụ nghiệp truyền tông trưởng lão Phụ trách công việc thường ngày ngoại môn trưởng lão Phụ trách cấp cho nhiệm vụ nhiệm vụ trưởng lão Còn có phụ trách nội môn khảo hạc khảo hạc trưởng lão các loại Vì này vương trưởng lão nghiêm túc phụ trách Vì mỗi người cấp cho nhất định huyền thiên đảo tông để tử ngoại môn lệnh bài. Đảo bảo. Sách. Động phủ. Đan dược. Binh khí tắc loại. Giao phó nửa ngày. Rốt cuộc rời đi. Đám người tìm tới riêng phần mình chỗ ở, riêng phần mình đi trước an bài đồ vật đi rồi. Lý Thiên Sinh bị phân phối đến tới gần sườn núi vách đá biên giới. Giấy số bài là 2020 gian phòng. Hắn dùng ngoại môn lệnh bài tải cái kia cửa phòng cấm trí bên trên quét một cái. Cửa phòng mở rộng. Hắn xài bước đi vào. Nơi này không hổ là tu tiên thánh địa A. Một mạc so sánh cái kia. Ngoại trừ giường gỗ. Bàn gỗ. Chiếc vé. Tủ gỗ bên ngoài. Chính là che phủ một bộ. Bộ đoàn một đầu. Ấm trà một đầu. Chén trà hai con. Còn lại ngoài trừ cửa sổ chính là tường. Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng. Cái này hoàn cảnh còn không bằng tại tần phủ hưởng phúc thời điểm đâu. Hắn đem đảo bào cái gì phóng tới trong ngăn tủ. Nhìn thoáng qua đan dược. Ngửi ngửi. Gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bồi nguyên đan. Gà mở đến mức binh khí là một thanh thất sai bảo kiếm mặc dù cũng coi. Là rất bất phàm rồi, bất quá Sách có hai quyền Một quyền là giới thiệu các loại tri thức huyền thiên bí lục Một bản chính là huyền thiên đảo tông chỉ có công pháp Lý thiên sinh nhìn thoáng qua Là địa cấp trung dai Tên là thất huyền quyền pháp Đối với có được toàn chi chi não Lý thiên sinh tới nói Một câu tổng kết chính là Hai quyền đều không có bất luận cái gì chim dùng Hắn tiện tay ném qua một bên Dự đỉnh ngủ trước một giấc lại nói Nhưng mà mới vừa hiếp mắt con ngươi Còn chưa ngủ lấy Chỉ nghe thấy bên ngoài một trận ồn ào Đốt cạch đốt cạch đinh đinh cạch Tựa hồ là có người đang đánh nhau Hơn nữa còn là thật náo nhiệt loại kia hội đồng Lý Thiên Sinh che lỗ tai Nhưng là không làm sao được hắn ngũ giác thật sự là quá mạnh Thanh âm vẫn không tự chủ được truyền vào Hắn không khỏi giận tím mặt, đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thoáng qua liền ngạc tạo một tiếng. Quảng cáo chỉ thấy Huyền Thiên Đạo Tông này bình bỏ vơ ngần trên diễn võ trường. Giờ phút này tụ tập mấy trăm người. Ngay tại hỗn loạn không chịu nổi trong chiến đấu. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ cãi lộn không ngừng. Lúc này, Tần Lôi, Tần Tích Vũ, Vân Thanh không cũng sớm đã đi đi ra. Liện sở gian cờ liên đều từ vân thanh không chỗ ấy cầm không ít đồ ăn Ngay tại vừa ăn vừa xem náo nhiệt Tần lôi bước lên phía trước hành lễ nói Sư phụ Lý Thiên Sinh từ phở gian cờ liên chỗ ấy đoạt lấy một thanh hạt dưa mà Gặm lên Nhẹ gật đầu thuận miệng hỏi Đồ nhi ngoan Ngươi cũng đã biết cách này là chuyện gì con à Tần lôi vội nói Đúng Đệ tử vừa mới tìm hiểu qua rồi Huyện thiên đảo Tông này ngoại môn nhân số đông đảo. Thời gian dần qua cũng tạo thành rất nhiều thế lực. Vì các loại lợi ích cướp giật. Phân tranh không ngừng. Hôm nay đánh nhau cách này hai nhóm người. Theo thứ tự là Bạch Vân Minh cùng hắc Thổ Bang. Nghe nói đã đánh rất nhiều năm. Vân Thanh không thở dài một tiếng thật sự là đến đâu mà đều tránh không được phân tranh A. Tần tích vũ gật gật đầu. Huyện thiên đảo Tông. Cũng không phải trong tưởng tượng như vậy yên tĩnh Quả nhiên như tần bá bá nói Cũng sống như vậy minh tranh án đấu Thậm chí chỉ sợ kịch liệt hơn Thờ gian cờ liên không có đoạt lấy Lý Thiên Sinh Tổn thất không ít đồ ăn vặt Hừ một tiếng phấn nộ nói Cái này thế đảo chính là như vậy Mạnh được yếu thua Đến chỗ nào đều là giống nhau Con mẹ nó ngươi còn đoạt Lý Thiên Sinh lại cầm không ít mứt Miệng lớn nuốt vào, thở dài một tiếng nói. Cũng không, phờ ran cờ lên. Đám người mặc dù cảm thán, nhưng là con áo nhiệt nhìn vẫn không có người nào rời đi. Liền nhìn cách này hai thế lực lớn không hổ là thánh địa sơn môn bên trong. Mặc dù đánh nhau mười phần hỗn loạn. Nhưng nếu như ngươi tách ra đi xem, mỗi một cái đệ tử thực lực đều mười phần bất phàm. Tuổi còn trẻ lại cơ hộ đều là trung tam phẩm thậm chí là thượng tam phẩm võ giả. Trong đó có mấy cái thậm chí là đát lính ngộ nội hình bước vào võ đảo tông sư cảnh giới. Nhân vật như vậy ở trong thanh dương thành đều có thể tính được là là chúa tể một phương rồi. Tại huyền thiên đảo tông dạng này thánh địa sơn môn bên trong lại là khắp nơi có thể thấy được. Vân thanh không nói. Dựa theo môn quy. Bình thường tới nói. Nhất định muốn đột phá đại tông sư cảnh giới Mới có thể trở thành đệ tử nổi môn Cho nên đại đa số người mặc dù vào huyện thiên đảo tông Nhưng cũng trên cơ bản đều ở ngoại môn tu luyện Đương nhiên nhân số đông đảo Thời gian một lúc lâu Phân tranh đương nhiên cũng liền dần dần cao hứng Bạch Vân Minh Minh Chủ vẫn là danh nữ đệ tử Bây giờ đã là ngũ phẩm võ đảo tông sư cảnh giới Mà cùng nàng đối chiến chính là hát thổ bang bang chủ, cũng là tứ phẩm võ đảo tông sư rồi. Hai người đánh cho dịch liệt, nhường tần lôi bọn người thấy liên tục liếu lưới. Bàn về sức chiến đấu, bọn hắn đoàn người này cùng hai vị này vẫn là có không ít chinh lịch. Lúc đầu đang xem náo nhiệt. Bỗng nhiên cái kia bạc vân minh minh chủ phản phất phát hiện cái gì. Vừa nghiêng đầu nhìn Lý Thiên Sinh bọn người liếc mắt. Cao mày nói. Ta ngược lại là quên rồi. Hôm nay là nhập môn khảo hạt thời gian. Lại có người mới đến nơi rồi. Nàng đình chỉ chiến đấu. Vèo một tiếng xuyên thẳng qua mà đến. Nhanh không để lại dấu vết. Trong chốc lát liền đã đến Lý Thiên Sinh bọn người trước mặt. Các ngươi là tân nhập môn sư để Vân Thanh không mỉm cười, không sai, gặp qua sư tỉ. Hừ, không cần đa lễ. Ta là Bạch Vân Minh Minh chủ Bạch Phi Vân. Hiện tại chính thức mời các ngươi gia nhập ta Bạch Vân Minh. Thành tâm thành ý. Ai tán thành. Ai phản đối tần lôi bọn người liếc nhau. Hắc thổ bang bang chủ cười lạnh một tiếng. Cũng nhảy lên một cái rơi xuống đám người trước người. Đừng nghe nàng. Ta hắc thổ bang phúc lời so với nàng Bạch Vân Minh hậu đãi nhiều muốn gia nhập. Đương nhiên là ta hắc thổ bang thích hợp hơn quảng cáo đánh sắm. Ngươi dám mắng ta mắng ngươi thì như thế nào muốn chết hai bang nhân mã do dự Rất nhanh lại chiến đấu ở cùng nhau Chỉ bất quá lần này Hai người này còn không ngừng đem tần lôi một nhóm người lôi kéo ở trong đó Đám người thoáng cách từ xem trò vui biến thành gặp nạn Chật vật không chịu nổi Lý Thiên Sinh thân hình ló lên đã sớm thối lui ra khỏi chiến trường Gặm lấy hạt dưa mỉm cười xem kịch Bỗng nhiên Hắn nhớ mày. Tựa hồ nghe đến bên cạnh có yếu ớt tiếng hít thở. Nếu không phải hắn ngũ giác cường đại dứt khoát không gì sánh kịp. Chỉ sợ trên thế giới không ai có thể nghe được. Hắn lại cẩn thận nghe chút. Càng là biến sắc. Thanh âm này. Vậy mà tựa hồ là từ sườn núi vách đá bên trong phát ra tới. Lý Thiên Sinh không khỏi vừa sợ lại kỳ. Cúi người đi xem xét. Tỉ mỉ sợ lên. Rốt cuộc phát hiện vách đá này bên trên có một vòng tinh tế vết nứt. Lại là một cái cửa đá hình dáng. Ngoạ tạo. Chẳng lẽ trong này thật đúng là có người hắn không chịu nổi lòng hiếu kỳ. Phanh phanh phanh gó gó cửa đá. Bên trong lập tức lặng ngắt như tờ. Liền vừa mới liền 10 phần nhỏ xíu tiếng hít thở đều đình chỉ. Đây là dọa cho chết rồi Lý Thiên Sinh lòng hiếu kỳ nổi lên. Bỗng nhiên một trưởng vỗ tải trên cửa đá. Dùng cách phản phế lực lượng. Trường lực khẽ hấp. Cửa đá liền bị mở ra. Vậy đằng sau. Liền lộ ra một cái tính mịch tính mịch đồng phủ. Mà tại đồng phủ trước cửa. Một thân ảnh đang trừng to mắt. Há to mồm nhìn qua Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh một tay dắt lấy cửa đá. Một tay gãi đầu một cách phát. Cười ha ha nói. Người tốt người kia sườn sốt rất lâu. Bỗng nhiên cả giận nói. Ta không tốt ngươi nhanh cho ta đóng cửa lại Lý Thiên Sinh. Ngươi ở bên trong không kìm nén đến hoảng sao đi ra đi hai bước a không đánh chết ta cũng không đi ra thế giới bên ngoài quá điên cuồng. Vẫn là bên trong hang núi này có cảm giác an toàn. Bớt nói nhàm. Ngươi đem ta cửa trả lại cho ta Lý Thiên Sinh càng là hiếu kỵ. Ngươi đặt trong này ngây người bao lâu người kia khẩn trương đến cực điểm. Ngươi hỏi cách này làm cách gì thuần tối hiếu kỵ. Ta cũng không biết. Bảy tám năm vài chục năm 20 30 năm dù sao từ khi tới huyền thiên đảo Tùng. Ta vẫn tại bên trong tu luyện. Bên ngoài gió tanh mưa máu. cửu tử nhất sinh. Thật sự là quá mức đáng sợ ta vẫn là lại tùy tiện một hồi. Cảnh giới cao lại đi ra đi Lý Thiên Sinh giật mình. Bỗng nhiên thật giống nghĩ tới điều gì. Hắn vươn tay ra tự giới thiểu mình ta gọi Lý Thiên Sinh. Người kia không chút do dự. Chẳng những không có cùng hắn nắm tay. Ngược lại lui về phía sau tầm 10 bước. thận trọng thấp giọng nói. Ta. Ta gọi hàn bất lãng Lý Thiên Sinh cười. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính 903 chương 64 người rất có thiên phú. Cùng ta học làm. Nhìn Lý Thiên Sinh không có chút nào muốn rời đi ý tứ. Hàn bất lãng có chút luống cuống Nhưng mà hoảng tới trình độ nhất định. Hắn ngược lại trước mắt mỉm cười. Vị sư huyên đệ này không bằng vào đồng phủ một lần Lý Thiên Sinh nhìn một chút cửa hang bốn phía. Lại ngửi ngửi trong không khí tất cả nếu không có một tia mùi. Lắc đầu. Thế nào? Vị sư huyên đệ này không chịu nể mặt. Chẳng lẽ là vết bỏ ta này sơn đồng quá khó coi sao Lý Thiên Sinh gật gật đầu. Đúng vậy A Hàn bất lãng. Con mẹ nhà ngươi làm sao không chiếu theo sáo lộ ra bài đâu?" Lý Thiên Sinh cười một tiếng. "Ngươi vừa mới tay khép tại trong tay áo, mở ra nắp bình, thả ra một loại lục hợp chi dược. Cái này mê hương gần như vô sắc vô vị. Ngươi được sau đó, lại để cho người ta có một loại có chút tê liệt chi ý, đợi đến cảm thấy thời điểm, đã sớm thần trí mơ hồ, mê man đi qua, tỉnh lại về sau Mặc dù không có cái gì thương thế nhưng sẽ cho người ký ức có một chút hỗn loạn. Quên mất lúc trước phát sinh một đoạn ngắn ký ức. Cách này mê hương, tên là Nam Kha nhất túy. Đúng hay không hàn bất lãng quá sợ hãi. Trên mặt mồ hôi lạnh đều chảy ra. Ngươi, ngươi làm sao sẽ biết rõ Lý Thiên Sinh cười nói. Mặc dù cái này mê hương mùi cực kỳ nhạt, nhưng mà lại chạy không khỏi cách mũi của ta. Loại này nhàn nhạt hạnh hoa thanh hương Lại có một tia mùi rượu Ngửi được để cho người ta có chút có tê liệt cảm giác Không hề nghi ngờ chính là Nam pha nhất túy ngươi thả ra cách này mê hương Là muốn cho ta tiến vào đồng phủ sau đó liền thần trí không rõ Sau đó quên gặp qua chuyện của ngươi Thật sự là đủ cẩn thận A Chỉ tiếc Ta nếu có thể nhận ra Nam pha nhất túy Tự nhiên cũng biết chỉ cần điểm nhẹ người Liền có thể giải khai cách này thuốc mê hiệu quả Điểm ấy chút tài mọn còn có thể làm hại ta hàn bất lãng hừ một tiếng Người trong nghề ác Xem ra ngươi cũng là lão thủ Giống nhau giống nhau đây đều là ta chơi thừa Hàn bất lãng vơ vơ ốm tay áo Đã như vậy Ngươi cũng không sợ nam pha nhất tối này Cái kia có thể vào ta này sơn động một lần đi Lý Thiên Sinh lắc đầu. Không thể. Ô chẳng lẽ ngươi là vét bỏ ta bên trong hang núi này quá mức lôi thôi Lý Thiên Sinh. Đúng a hàn bất lãng. Con mẹ nhà ngươi tại sao lại không chiếu theo sáo lộ ra bài Lý Thiên Sinh cười nói. Mặc dù ta không sợ nam kha nhất túi thuốc mê Nhưng là. Ngươi hang động này trung quanh. chí ít có 13 đảo cơ quan. Trong đó có thể khiến người ta phây khốn không cách nào đồng đẩy bảy đảo. Có thể khiến người ta ăn chút đau khổ đắc hôn mê có bốn đảo. Còn có hai đảo coi như khó lường. Chỉ sợ chí ít có thể khiến người ta rất nhỏ não chấn động hàn bất lãng càng là dọa đến sắc mặt kịch biến. Ngươi, ngươi liền cách này đều có thể nhìn ra được hẳn là ngươi cũng hiểu cơ quan thuật lý thiên sinh. Hiểu sơ, hiểu sơ, một chút mà thôi. Hàn bất lãng cố giả bộ Trấn định. Ngươi còn biết cái gì ta còn biết. tại ngươi quanh mình. giường gỗ cây bàn. Ngăn tủ trên sàn nhà. Chí ít có 9 đảo bấy dập vách tường cùng trên trần nhà. Chí ít có 5 đảo ám khí nồi và chảo. Ẩm thực dùng nước. Đều có thể tùy thời nhiễm thuốc mê. Thậm chí là tại quần áo ngươi bên trên. Cũng sẽ đột nhiên bột phát ra cơ quan. Binh khí. Ám khí. Đột dược. Hàn bất lãng lần này là thật sự sợ choáng váng. Ngươi. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào Lý Thiên Sinh cười cười. Ta không chỉ biết những này. Ta còn biết. Ngươi từ khi gia nhập huyền thiên đạo Tông vẫn núp trong bóng tối tu luyện. Bởi vì ngươi cảm thấy thế giới này thật đáng sợ. Đâu đâu cũng có nhằm vào ngươi áp ý. Quảng cáo ngươi cảm thấy hèn mọn phát dục vững vàng cầu sinh mới là vương đạo. Ngươi cảm thấy tùy tiện lên tu luyện, không dính nhân quả mới có thể sinh tồn Ngươi cảm thấy không đồng thì thôi Khẽ đồng nhất định phải phải nhổ cỏ tận gốc Nhìn xương thành cho Nếu không hậu hoàn vô tận Ngươi cảm thấy muốn đủ cường đại mới có thể ra đi cùng người cường đại Nhưng ngươi mãi mãi cũng cảm thấy còn chưa đủ mạnh Hàn bất lãng mắt chóng váng Ngươi, ngươi làm sao sẽ liền cách này đều biết Lý thiên sinh lắc đầu Thở dài. Bởi vì ngươi chính là một loại khác nhân vật chính. Hề vững vàng đại biểu. Từ mẫu chốt. Tùy tiện. Hàn bất lãng không có nghe hiểu câu nói này. Nhưng là hắn lại cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có hắn ở chỗ này một mình tu luyện đã không biết có bao nhiêu năm tháng. Trước đó cũng không phải là không có người phát hiện qua chính mình tồn tại. Nhưng đều bị chính mình dùng các loại cơ quan bấy dập. Thuốc mê ám toán cho đối phó đi qua. Thậm chí cho tới bây giờ. Chỉ sợ toàn bộ huyền thiên đảo tông đều không có người biết. Còn có chính mình như thế một cách để tử tồn tại. Mà bây giờ. Đột nhiên xuất hiện nam nhân này. Chẳng những khám phá chính mình tất cả bảo hộ biện pháp. Thậm chí liền cá tính của mình thủ đoạn. Phong cách hành sự đều nhất thanh nhị sở cách này. Cách này. Kẻ này không thể lưu Lý Thiên Sinh mỉm cười Ngươi có phải hay không tại muốn Kẻ này không thể lưu hàn bất lãng Cho ta một cơ hội Đại ca Lý Thiên Sinh thần bí cười nói Muốn biết ta là ai Buổi tối tới phòng ta một chuyến 2020 Tới hay không tuổi ngươi Nói xong câu đó Lý Thiên Sinh đóng lại sơn động cửa đá Lưu lại bên trong hàn bất lãng một người lộn xộn Bên này Hai phe thiết lực hốn chiến tựa hồ là dần dần sắp hạ màn kết thúc. Mà tần lôi bọn người thảm không nỡ nhìn từ trong hốn chiến thoát ly đi ra. Tần lôi trên mặt bị bắt bảy tám đảo vết máu. Vân thanh không trên trán đều bị nện ra một cách bọc lớn. liền tần tích vũ tốt đi một chút. Ngoại trừ có chút tóc tai bù xù bên ngoài. Đám người một cố lửa dần lại không có cách nào phát tiết. Tần lôi bái kiến sư phụ sau đó. Đám người tất cả về tất cả phòng rồi Xem ra trong thời gian ngắn phải không dự định đi ra rồi Thờ gian cờ Linh cũng lười rào rạc đi tới Đi theo Lý Thiên Sinh cùng nhau vào phòng Người mới vừa làm gì Lý Thiên Sinh cười cười Không có gì Vào buổi tối Thờ gian cờ Linh co góp tại nóc tủ bên trên đang ngủ rồi Lớn tiếng ngáy khò khò Phun ra từng đảo lôi hoang Nói theo trong phòng lúc sáng lúc tối Lý Thiên Sinh buồn ngủ cũng dần dần đánh tới Bỗng nhiên chỉ nghe thấy cửa phòng bị gõ Phanh phanh phanh Quảng cáo cẩn thận từng ly từng tí Tiến đến Lý Thiên Sinh mỉm cười liền thấy một thân ảnh Cùng như làm tặc lặng yên không tiếng động mở cửa phòng Xung vừa đi vừa về nhìn quanh 7-8 cách vừa đi vừa về Xác nhận không có nguy hiểm sau đó Ngã nhào một cách lật ra tiến đến. Cảnh giác đến cực điểm làm ra phòng bị thủ thế. Hắn tay trái cầm môi cây đoàn kiếm. Tại như có như không điện quang bên trong tán phát ra trận trận hàn mang. Tay phải cầm một mặt tấm chắn. Lại dày lại nặng. So cả người hắn cao hơn hai cách đầu cũng thật thua thiệt hắn làm động đậy. Phờ gian cờ Linh cũng bị bừng tỉnh. Từ nóc tủ vào chiều bên dưới nhìn lại. Hừ một tiếng nói. Người nào người tới giật nảy mình Quanh đoàn kiếm trong tay bỗng nhiên liền ném ra ngoài Giống như một đảo kinh lôi Bổ kích mà xuống phờ gian cờ liên mắng to một tiếng Bỗng nhiên móng vuốt vỗ Một đảo lôi hoang ấm vang nổ tung Đem đoàn kiếm vỗ bay ra ngoài Canh lang lang liền vang Rơi vào trên mặt đất Mẹ nó lão tử ngủ thật tốt Luôn có điêu dân muốn hại chấm lý thiên sinh vội nói Lão Phú, không nên đồng thủ. Người một nhà, người một nhà ta nhưng không biết huyền thiên đảo công bên trong ngươi còn có người một nhà. A Lý Thiên Sinh đốt sáng lên ánh đèn, liền thấy góc tường rụt lại một thân ảnh. Tấm trắng vững vàng nâng tại trước người, đem cả người đều bảo hộ ở sau lưng. Một tia không lọt, Lý Thiên Sinh là hàn bất lãng a người kia, không phải bớt nói nhàm. Mau chạy ra đây hàn bất lãng đầu thận trọng từ đại thuẫn phía trên lộ ra Chỉ lộ đến con mắt nơi đó Cảnh giác nhìn qua bốn phía Đánh giá Lý Thiên Sinh một phen Lại nhìn phía đã nhảy xuống tới Toàn thân bốc lên điện quang phở gian cờ liên Mẹ A đây là phương nào yêu thú Lý Thiên Sinh ngăn ở một người một thú ở giữa Đừng hốt hoàng Đây cũng là chính mình thú Hắn thật vất vả ổn định cách này một người một thú, rót một chén trà nước, đưa cho Hàn Bất Lãng. Hàn Bất Lãng căn bản không tiếp, đứng tại Lý Thiên Sinh 3 mét phía trên thận trọng theo dõi hắn. Lý Thiên Sinh chính mình uống một ngụm. Hàn Bất Lãng cẩn thận nói. Ngươi! Ngươi gọi ta tới đây! Đến cùng có chuyện gì Lý Thiên Sinh thỏa mãn nuốt xuống một miệng nước trà. Thở dài. Nhìn Hàn Bất Lãng liếc mắt cười nói. Ngươi rất có thiên phú. Cùng ta học làm. Tu luyện đi hàn bất lãng một mặt mộng bức. ta có ý tứ gì Lý Thiên Sinh? Chính là hỏi ngươi. Có nguyện ý hay không trở thành bản tỏa cái thứ hai đồ đệ? Hàn bất lãng. Thờ gian cờlin Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không ba chương 65 nhị đồ đệ. liền quyết định là ngươi rồi Lý Thiên Sinh cười nói. Ta biết. Ngươi muốn tùy tiện đến cuối cùng Thậm chí muốn tùy tiện thành thần tiên Nhưng là đó là không có khả năng Chân chính thành thần chi đạo Đều phải ở bên ngoài đại thiên thế giới Bên trong mới có thể có đến Mà lại Ngươi muốn hoàn toàn không dính vào nhân quả Cái kia làm sao có thể đại la thần tiên đều có nhân quả huống chi là một cách nho nhỏ hàn bất lãng nhân quả không thể đoạn Nhưng là Ngươi có thể lựa chọn kỹ càng nhân quả Hàn bất lãng tỉ như trở thành đồ đề của ngươi không sai Vì cái gì Lý Thiên Sinh Bản lãnh của ta ngươi đã từng gặp qua rồi Ngươi muốn tiếp tục tùy tiện xuống dưới Muốn học luyện dược Học cơ quan Học ám khí Học mấy dập Những này ta đều có thể dạy ngươi Để cho ngươi tốt hơn tùy tiện xuống dưới Ngươi nếu không muốn tùy tiện xuống dưới Hơi chút đi ra thể nghiệm một cách sinh hoạt Có ta như vậy một cách sư phụ Càng là có thể bảo vệ cho ngươi bình an vô sự Chẳng lẽ ngươi còn có lựa chọn tốt hơn hàn bất lãng thở dài một tiếng Ta lúc đầu lựa chọn trốn đi Cũng là bởi vì Lúc đầu ta coi là đi vào huyền thiên đảo Tông có thể bình an vô sự Mỗi người yên lặng tu luyện thành tiên Không nghĩ tới ở bên trong huyện thiên đảo Tông này Các đại thế lực ở giữa đấu tranh càng là không ngừng không nhỉ. Thậm chí so bên ngoài còn muốn mãnh liệt. Ta tận mắt thấy thật nhiều cách lúc đầu nhất tâm hướng đảo thiếu niên anh tài. Vẫn lạc tại thế lực đấu tranh bên trong. Thậm chí muốn rời khỏi đều làm không được. Người trong giang hồ. Thân bất do kỷ A Cho nên ta mới lựa chọn tự mình một người chỉ lo thân mình, không muốn lại cùng bất luận kẻ nào có bất kỳ liên quan. Lý Thiên Sinh gật gật đầu Ta minh bạch Nhưng là Thời gian này dù sao cũng phải có cách đầu nhi A Bản tỏa đã xem thấu ngươi số mệnh Vì ngươi chỉ điểm đều là thông thiên đại đảo Ngươi cũng không muốn không chân quý à Thờ gian cờ liên khịp mũi coi thường Phun ra từng đảo điện quang Lừa dối tiếp lấy lừa dối Hàn bất lãng nửa tin nửa ngờ Ngươi Người thật có thể cam đoan an toàn của ta còn có thể dạy ta càng nhiều Lý Thiên Sinh đưa tay một cách trong nháy mắt. Một tờ giấy bay ra ngoài. Hàn bất lãng không có tiếp. Tờ giấy lào đảo rơi vào trước mặt hắn trên mặt đất. Đây. Đây là vật gì Lý Thiên Sinh? Nam Kha nhất tuy tính là gì? Đây là mạnh hơn nó gấp trăm lần thuốc mê. Lãn Kha nhất mộng Hàn bất lãng quá sợ hãi. Cái này. Cái này hẳn là chính là mê dược giới bên trong tổ tông. Vô thượng thánh dược lạn pha nhất mộng phương thuốc trong truyền thuyết. Thánh dược này không phải đã thất truyền 3.000 năm rồi hả truyền thuyết loại thuốc này. Là chân chính vô thanh vô tức. Vô sắc vô vị. Dù là ngươi là chân chính thiên nhân cao thủ. Cũng sẽ không biết chút nào tuyệt đối chúng chiêu chúng chiêu về sau. Phản phất như là làm một trận ngàn năm đại mộng bình thường. Phiêu phiêu miêu miêu. Hốt hoàng, liền thực tế cùng mộng cảnh đều khó mà phân gió Lý Thiên Sinh cười nói. Không sai, để chứng minh cho ngươi xem. Ta đã ở trong phòng dùng điểm. Hàn bất lãng, u, vinh, quy, quy, mơ. Ta làm sao không có cảm giác được a còn muốn cho ngươi xem một chút hiệu quả. Cho nên là hướng về phía lão phú. Cũng chính là cái này sẽ chỉ phát sáng thần thú dùng. Thờ gian cờ liên giận dữ. Lý Thiên Sinh. Đại gia ngươi mới vừa nói xong câu đó. Hắn liền mắt tối sầm lại. Sau đó trong con mắt thật giống có không ít vòng vòng tại đảo quanh. Rất nhanh phản phất tiến nhập một cái tiên cảnh. Đẹp không sao tả xiết. Như huyến nếu thật. Lý Thiên Sinh, Lão Phú, đến lật cái té ngã phở gian cờ Linh ngoan ngoán lộn mèo. Đến bổ xuống xiên. Phở gian cờ Linh phù phù một tiếng nằm trên đất. Đến cái trống đầy, phờ ran cờ Linh, nghi ngờ gãi đầu một cái, biểu thị không nghe rõ ràng chỉ lệnh. Hàn bất lãng nhìn trởn mắt hốc mồm. Lý Thiên Sinh lãn tha nhất mộng này đương nhiên là từ Đinh Văn Diệu chỗ ấy làm tới. Đinh Văn Diệu trước khi đi. Đưa cần ra rất nhiều đan phương cùng đan dược Nhưng là cũng đưa cho Lý Thiên Sinh so ra Vậy liền cơ hồ có thể không để ý đến Lý Thiên Sinh U Vinh Quỳ Quỳ Mơ Ngươi tin tưởng sao nếu là không tin Ta cũng có thể ở trên thân thể ngươi thử nhìn một chút Quảng cáo hàn bất lãng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng Không cần không cần nếu như bị mất phương hướng tâm trí Nhưng Lý Thiên Sinh tùy ý khống chế làm ra cái gì giang thẳng chân lộn nhào xấu hổ cử động Quả thực là suốt đời sỉ nhục Trung thân bóng ma hắn lần thứ nhất tại nhân sinh bên trong Thật giống thấy được so chết còn đáng sợ hơn sự tình Cái kia ngươi còn không mau bái sư hàn bất lãng phù phù một tiếng hủy dạp xuống đất Sư phụ Lý Thiên Sinh cười đắc ý Hệ thống Phải trăng xác nhận nhận lấy hàn bất lãng vì chủ ký sinh tên thứ hai đệ tử Lý Thiên Sinh. A Nguyên Lai ta điểm nội dung cốt truyện rốt cục đủ sao xác nhận len canh đồ để giao diện thuộc tính xuất hiện ở Lý Thiên Sinh trong ấp. Tính danh. Hàn bất lãng nhũ xanh Cầu thẳng ngoại hiểu Cầu thánh cảnh giới. Thiên nhân nhị phẩm nguyên cương cảnh thần thông. Hơi. Lý Thiên Sinh từng ngụm từng ngụm nước phun tới. Ngoà tạo. Đứa nhỏ này ở chỗ này đều mẹ nó tùy tiện đến thiên nhân cảnh giới rồi cái này cần nhẫn nhìn đã bao nhiêu năm A Lý Thiên Sinh vừa mới xác nhận. Chính mình cũng nhận được hệ thống nhắc nhở. Tính danh, Lý Thiên Sinh đổ để tần lôi một suyệt chéo hai, độ tín nhiệm 99 tôn thờ. Hàn bất lãng hai suyệt chéo hai, độ tín nhiệm 78 nói gì nghe nấy. Lý Thiên Sinh án đạo, còn phải tiếp lấy lừa dối A cảnh giới. Thiên nhân nhị phẩm nguyên cương cảnh công pháp, kinh lôi Huyền pháp cổ trọng bát phương lôi sát quyền 36 trọng tiểu lôi hiếp pháp 36 trọng thiên lôi cổ biến 36 trọng thiên lôi cuồn cuộn 36 trọng mới tăng đến từ hàn bất lãng, mê tung bộ 36 trọng huyến ảnh bộ 36 trọng đạp tuyết vô ngân 36 trọng thần hành thiên biến 36 trọng lý thiên sinh. Làm sao đều là dùng để chạy trốn khinh công bộ pháp A cương Tân thiết cốt công 36 trọng quảng cáo hổ khiếu kim trung cháo 36 trọng long ngâm thiết bố sam 36 trọng kim cương bất hoại thân 36 trọng Lý Thiên Sinh. Được. Phòng ngự đến rồi lưu tinh kiếm pháp 36 trọng tật phong thứ 36 trọng ám ảnh kích 36 trọng Lý Thiên Sinh. Tiểu tử này ngay cả công kích dùng công pháp đều là đánh lén bên dưới hơi. Thần thông. Huyện thiên ngữ khí quyết 36 trọng tí lôi châm 36 trọng lưu tinh giếm khí 36 trọng tật phong giếm khí 36 trọng ám ảnh đao sát 36 trọng lý thiên sinh. Ăn. Vẫn là một sảng đánh lén con đường. Kim cương bất hủ thiên cương khí 36 trọng thiên thuẫn cương khí 36 trọng kim thang cương khí 36 trọng lý thiên sinh. Cách này phòng ngự có thể so với cao tới đi bên dưới hơi. Lý Thiên Sinh còn lập tức nhận được liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Thu đến đến từ đệ tử Hàn Bất Lãng. Ám khí kỹ năng mở ra thu đến đến từ đệ tử Hàn Bất Lãng. Cơ quan kỹ năng mở ra thu đến đến từ đệ tử Hàn Bất Lãng. Bấy dập kỹ năng mở ra thu đến đến từ đệ tử Hàn Bất Lãng. Chế phủ kỹ năng mở ra thu đến đến từ đệ tử Hàn Bất Lãng. Liên tiếp không ngừng thanh âm một mực vang lên khoảng chừng 10 phút đồng hồ. Lý Thiên Sinh cũng không khỏi được chửi âm lên Tiểu tử này áp chủ bài cũng quá mẹ nhà hắn nhiều A hắn không khỏi hỏi Độ nhi A Coi như ngươi tại huyền Thiên Đảo Tông tùy tiện nhiều năm như vậy Nhưng là Tu luyện nhiều như vậy công pháp thần thông Hối đoái các loại dược vật ám khí binh khí phù khí cũng nên rất nhiều tiền A ngươi là làm thế nào đạt được hàn bất lãng vội nói Hồi sư phụ đệ tử là thông qua làm một chút không có nhiệm vụ nguy hiểm thu hoạt được điểm cống hiến. Đổi lấy các loại công pháp và vật liệu. Tỷ như. Trồng trọt linh thảo. Nuôi dưỡng linh thú cấp thấp. Tu hiến phòng ốt. Vận chuyển hàng hóa vân vân lý thiên sinh. Tiểu tử ngươi còn đúng là mẹ nó là một nhân tài hàn bất lãng. Đa tạ sư phụ khích lệ lý thiên sinh. Phờ gian cờ linh ở một bên. Phá phá cười ngây ngô Trên mặt đất lăn lộn. Lăn qua lăn lại. Thật sống đã đắm chìm tại huyến cảnh bên trong tốt đẹp. Hàn bất lãng nhìn hắn liếc mắt. trầm giọng nói. Sư phụ. Con yêu thú này đã biết rõ lão nhân ra ngài luyện thành lạn kha nhất mộng bí mật. Ta nhìn không bằng. Lý thiên sinh. Ngươi muốn làm cái gì lăn lộn mẹ nó sổ sách à? Đây là lão tử sủng vật hàn bất lãng. Là... Là, đệ tử biết tội Sở San Cờ Lin trong mê muội, ha ha, mẹ nó công sức của cả bọn. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không 3 chương 66 đại sư huynh. Ta là ngươi nhị sư đệ để a ba canh một hồi còn có Vân Thanh không khóc choáng váng tại nhà vệ sinh. Nghe được Lý Thiên Sinh nói, chính mình thu một tên tân đệ tử sau đó, tần lôi ngược lại là còn tốt. Ngoại trừ có chút thất lạc bên ngoài, Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu thở dài một tiếng nói. Dù sao cũng là sư phụ. Ý chí sống lớn. Trong lòng còn có thiên hạ. Không có khả năng đem tất cả tâm lực đều hao phí tại ta trên người một người. Đây cũng là tạo phúc thương sinh sự tình A. Tần lôi gạt ra một cách mỉm cười. Sư phụ. Lúc nào để cho ta nhìn một chút vị này nhị sư để A Lý Thiên Sinh xứng sờ. Vị. Cái này. Chỉ sợ tiểu tử này có chút sợ người lạ. Không có triệt để thông qua hắn khảo sát trước đó. Hắn khả năng không muốn ra tới gặp người. Tần lôi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhị sư để như thế hướng nổi sao lý thiên sinh. Cũng là không phải hướng nội Điểm trực bạc nói. Hắn nha chính là nhát gan ngươi cái này nhị sư để à. Nhát gan sợ phiền phức. Tham sống sợ chết Cẩn thận chặt chẽ Tùy tiện Kéo dài hơi tàn vân thanh không mặt mũi tràn đầy đều viết vui vẻ Cái kia Cái kia tiên sư đại nhân vì sao muốn thu hắn làm đệ tử A vì sao không thu ta ta chỗ nào không bằng hắn A lý thiên sinh ho khan một cái Hắn loại tính cách này Tự nhiên cũng có rất nhiều ưu điểm Tỷ như cách này Ác còn có cái kia Ân Tiên Sư Đại Nhân đến cùng có hay không có trí ít? Hắn sẽ không gặp rắc rối Vân Thanh không? Ta cũng sẽ không A Lý Thiên Sinh lườm hắn một cái. Người người này quá huyên hoang khoát lát rồi. Thuộc về đến chỗ nào đều sẽ phát sáng loại hình. Rất dễ dàng cùng người nổi xung đột. Vân Thanh không? Nổi lên xung đột ta cũng tuyệt đối sẽ giải quyết tốt A Lý Thiên Sinh. Cái kia ngươi còn muốn ta làm cái gì Vân Thanh không? Lý Thiên Sinh Được rồi Ta liền đem sự tình nói với các ngươi một tiếng Về sau các ngươi làm như thế nào lấy làm gì Sư phụ ta tiếp tục trở về cảm ngộ thiên đạo rồi Hắn đến huyền thiên đạo Tông Ngoại trừ mang tần lôi đi ra thấy chút việc đời thăng cấp đánh quái Càng quan trọng hơn chính là nghĩ đến lại thu một tên đệ tử Bây giờ đã thu đến Cái kia nhiệm vụ của mình cũng coi là hoàn thành Quá phí đầu ấp, mỗi ngày đều mệt mỏi như vậy, ta cảm giác mình đều muốn gầy. Không được. Nhất định phải trong nhà co góp hai tháng tính dưỡng một cây rồi Lý Thiên Sinh biến mất tại huyền Thiên Đảo Tông bên trong Sơn Môn. Tần lôi bọn người sớm quen thuộc hắn loại này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tư thái, ngược lại là cũng lơ đính. Chỉ là đáng thương Vân Thanh không trên đường đi đủ loại ra vẻ nịnh bỡ, kết quả một điểm thật là không có rơi. Một ngày này. Bạn đêm. Đêm vui. Đầu tháng thời gian trên trời liền cái mặt trăng đều không có. Quảng cáo mây đen gió lớn đưa tay không thấy được 5 ngón. Tần lôi chăm chỉ tu luyện một ngày. Vừa muốn nằm ngủ. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Tựa hồ cảm giác được từng tia nguy hiểm. Thậm chí không có động tính chỉ có thể nói là một loại trực giác. Hắn lặng yên không tiếng đồng mò xuống giường con mắt trong bóng đêm ngưng thần nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên, một bóng người chợt lói lên, phản phất một đảo màu đen tàn ảnh lướt qua. Sau đó, giấy cửa sổ bị lặng lẽ xé mở một cái lỗ nhỏ thân ảnh kia lặng yên từ trong đồng hướng trong phòng nhìn lại. Tần lôi trong lòng cười lạnh một tiếng. Huyện thiên đảo tông quả nhiên nguy cơ trùng trùng. Bên trong sơn môn Nửa đêm thế mà lại có tặc nhân hắn tiện tay lấy ra một thỏi bạc Sử xuất một chiêu càn khôn nhất trịt Suy phá không mau chóng bay đi Phịt một tiếng chính giữa ngoài cửa sổ đảo hắc ảnh kia phù phù Bóng đen ứng thanh ngã xuống đất Nhưng kỳ quái là thế mà không có phát sinh nửa điểm kêu thảm U Vinh Quy Quy Mơ Tần lôi những mày Lặng yên sở lên tiến đến Giúp kiếm nơi tay Ngưng thần đề phòng Bỗng nhiên một cước đá vang cửa phòng Huy kiếm mà ra Hàn mang ở trong màn đêm vút qua Kiếm quang quét qua lại không thu hoạt được gì Tần lôi vừa mới bước ra một bước Bỗng nhiên ai nha một tiếng Thân thể lập tức thẳng tắp đình trệ Tiến vào trong cảm bẫy Tốt tần lôi Không hổ là có nhân vật chính ván khuôn nam nhân Tiên sư đại nhân Lý Thiên Sinh thủ tịch đại đệ tử mắt thấy rơi vào mấy dập Hắn bỗng nhiên trường kiếm quét ngang Đâm vào mấy dập vách động dựa thế nhảy lên một cái Đã bay vút lên mà lên Nhưng lập tức Liền có hơn 10 đạo án khí từ bốn phương 8 hướng hướng phía hắn bay vụt mà đến tần lôi cười lạnh một tiếng Hai tay chấn động Minh kình Án kình Nhị trọng lực đạo đột nhiên bột phát Không khí vì đó chấn động không ngớt. rầm rầm một thanh âm vang lên. Tất cả ám khí lại đều bị đánh rơi xuống trong trước mắt. Một đảo mũi tên phá không mà đến. Đa phi nhanh đến tần lôi cách ấp tần lôi nổi sần gầm lên một tiếng. Thiên lôi cuồn cuộn lập tức phát động. Thân thể đột nhiên một cách thay đổi. Bột một tiếng. Lại là đem mũi tên này mũi tên nắm trong tay. Hung hăng hướng về nơi đến phương hướng đâm tới nhưng trong này Lại là giống tuyết Trường tiến Chỉ đâm vào một vùng tăm tối bên trong Tần lôi vừa muốn bộc phát Bỗng nhiên thân thể mềm nhũng thần trí thế mà có một chút hoảng hốt Hỏng bếp tần lôi biết mình trúng ám toán Nhất định là lục hợp hương loại hình thuốc mê Quyết định thật nhanh Từ cửa hang rút ra trường kiếm Bỗng nhiên một kiếm chém ra Chính giữa chính mình bàn tay trái hung hăng cắt chém Vạch một cây mà xuống Một đảo huyết tiến chảy ra mà ra lại là mượn nhờ đau đớn Để cho mình trong nháy mắt khôi phục đồng thời bảo trì lý trí A trong bóng tối Rốt cuộc truyền ra một tiếng ngạc nhiên than nhẹ Quảng cáo tần lôi sao chịu bỏ qua cơ hội này Trường kiếm lập tức tuột tay Dùng hết sức lực toàn thân Hung hăng bắn ra lấy hắn bây giờ lực lượng Cái này vừa bay kiếm chỉ sợ có thể đủ đánh xuyên liền sắp xít phòng ốt. Thậm chí là nghiêm chỉnh đồng to lớn cử thạch nhưng mà. Nơi đó đại địa âm vang nổ tung. núi đá vẩy ra. Như là sấm nổ. Lại vẫn cứ vấn một bóng người đều không có. Tần lôi biến sắc. Lấy hắn ngũ sát lục thức chi linh mẫn. Thế mà cho đến bây giờ. Liền địch nhân ở đâu đều không có phát hiện. Thật sự là trước nay chưa có quái sự. Tên địch nhân này. Rất xảo hoạt hắn không dám thất lễ. Cứ thế là tại gian phòng của mình quanh mình vài trăm mét phương viên bên trong. Chọn vẹn lục soát bảy cây vừa đi vừa về. Nhưng đến cuối cùng cũng vẫn là không thu hoạt được gì. Thậm chí liền địch nhân một chút xíu vết tích đều nhìn không thấy. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải trước quay ngược về phòng. Mới vừa mới vừa vào cửa. Liền giật mình kêu lên Trong phòng có người Một cách nam nhân Ngồi tại trước bàn Tay trái cầm một thanh phong mang tất lộ dao găm Tay phải nắm một đảo cao lớn nặng nề vô cùng đại thuẫn Đang một mặt cẩn thận nhìn qua chính mình Tần lôi giận dữ Chính mình lúc nào bị người khi dễ từng tới loại tình trạng này thật to gan tặc nhân dám xâm nhập động phủ của ta muốn chết nói xong Bỗng nhiên một quyền oanh kích mà lên thân pháp của hắn, nhanh đến mức cực hạn, còn chưa dứt lời điệp, một quyền này đã đánh tới người kia trước người. May mắn, người kia trước người có một mặt vô cùng to lớn nặng nề tấm trắng. Cung Tần lôi đấm ra một quyền, chính giữa tấm trắng, bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức ức to lớn vang lên trầm rãi trầm rãi trầm rãi trầm. Hoan Đồng Thủ đắc người kia bận bịu liên tục thoát tay. Tần Lôi lại không có ý dừng lại. Một chiêu lại là một chiêu hung hăng tông kích mà đi. Người kia đành phải cầm tấm chắn không ngừng phòng ngự. Tần Lôi đánh nửa ngày, đã đã nhìn ra, thực lực của đối phương rất rõ ràng hơn mình xa, nhưng mà không biết vì sao, liền chỉ riêng biết rõ phòng ngự, một điểm tiến công đều không có. Hắn cũng không phải hoàn toàn người lỗ mãng. Một quyền đánh xuống, Lui ra phía sau bảy bước phía trên Cẩn thận phòng ngự trầm giọng nói Ngươi đến cùng là ai người kia vùng trộm từ tấm chắn đằng sau lộ ra một cách đầu đến Quỷ khuất cười khổ nói Đại sư huyên Ta là ngươi nhị sư để tần lôi trở mắt hốt mồm Nhị nhị nhị nhị sư để người tới đương nhiên chính là hàn bất lãng Tần lôi ngươi Ngươi chính là sư phụ mới vừa thu nhận đệ tử Hàn Bất Lãng lau lau mồ hôi. Không sai. Chính là ta. Ta gọi Hàn Bất Lãng. Gặp qua Đại sư Huyên Tần Lôi trên mặt cũng là một trán mồ hôi. Ta gọi Tần Lôi. Nhị sư đệ. Ngươi. Ngươi làm sao hơn nửa đêm tới bái phòng. Còn chỉnh cùng như làm tặc Hàn Bất Lãng một mặt cười khổ. Hồi Đại sư Huyên. Sư đệ là có nỗi khổ tâm đồ đề của ta đều là nhân vật chính không 903 chương 67 sợ chết cùng không muốn mạng tần lôi vừa tức giận vừa buồn cười. Vị này nhị sư đệ hàn bất lãng, xem ra rõ ràng lớn hơn mình rất nhiều, nhưng là nói chuyện làm việc thật giống mười phần. Nói ngây thơ đi, hắn lại rất cẩn thận, nói thành thuộc đi, hắn cẩn thận lại quá mức rồi tóm lại chính là... Là lạ. Hàn bất lãng cười khổ nói. Sư huyên à Cái này thế đảo loạn A Làm sư để cũng là không có cách Cái gì đều phải đề phòng điểm Nếu không mạng nhỏ đều muốn khó giữ được Tần lôi buồn cười nói Có nghiêm trọng như vậy sao hàn bất lãng khoát tay chặn lại Đại sư Huynh ngươi đến huyền thiên đảo tông thời gian còn thiếu Không biết nơi này giấu riêng sát cơ bởi vì cái gọi là là Tần lôi Được rồi được rồi Ta cũng ít nhiều biết một chút. Bất quá ngươi tới gặp ta mà thôi. Lại không phải đi án sát trưởng giáo. Vì cái gì còn làm thành cái dạng này hàn bất lãng lắc đầu. Đại sư Huyên. Ngươi đây liền không hiểu được. Mọi thứ đều muốn cẩn thận. Cẩn thận. Cẩn thận hơn mặc dù ta là tới tiếp đại sư Huynh Nhưng là. Vạn nhất có người giả trang đại sư Huynh Ý đổ mưu hại tại ta làm sao bây giờ hoặc là. Đại sư Hương vạn nhất bị kẻ xấu làm hại. Cách này kẻ xấu còn muốn ôm cây đời thỏ. Muốn lại tiếp tục sát hại cùng đại sư Hương có liên quan người. Tỉ như kế tiếp tới đây ta làm sao bây giờ lại hoặc là. Vạn nhất đại sư Hương chính mình cũng không biết. Trong gian phòng đó có thật nhiều cơ quan bấy dập làm sao bây giờ lại lại hoặc là. Tần lôi, ngừng nhị sư đệp. Xin thứ cho sư huyên mạo phạm người cái này đều mẹ hắn lộn sổn cái gì hàn bất lãng thở dài một tiếng Đây đều là nhân sinh kinh nghiệm A cho nên Ta mới có thể trước thả ra thế thân phù gây nên chú ý của ngươi Đến cái dẫn xà xuất đồng sau đó tại cửa ra vào thiết trí bấy dập cơ quan Lại phối hợp hương Nếu như ngươi là người xấu có thể trước chế chủ tốt nhất Nếu như là đại sư huyên ngươi Cùng lắm thì ta lại xin lỗi. Lại sau đó. Ta dùng ám khí phi tiến hấp dẫn chú ý của ngươi lực. Để cho ngươi tại phủ cận loại bỏ tung tích của ta. Ta thừa cơ chạy tới đại sư huyên gian phòng. Từ trên xuống dưới tỉ mỉ kiểm tra một phen. Xác nhận đồng thời không có nguy hiểm gì sau đó. Mới lặng lặng chờ ngươi trở về. Đại sư huyên ngươi nhìn. Nếu như ngươi làm như vậy. Có phải hay không hệ số an toàn sẽ cao hơn không ít tần lôi giận dữ Ngươi là hệ số an toàn cao. Vạn nhất ta rớt xuống mấy dập. Xúc động cơ quan. Bị lục hợp hương mê tráng váng sau đó. Bị ám khí bắn thành con nhím. Lại bị một tiếng bắn trúng trái tim. Một mệnh u hô rồi. Đến lúc đó làm sao xử lý hàn bất lãng rụt cổ lại. Tạ. Ta sẽ cùng Đại sư Hương nói xin lỗi nha. Tần lôi. Ta con mẹ nó đến lúc đó còn có thể nghe thấy sao không thể không nói. Hàn bất lãng mặc dù đã nhiều năm không có cùng người liên hệ. Nhưng vẫn là vô cùng an hiểu phương diện này kỹ năng. Không đến 10 phút đồng hồ, liền đem tần lôi chọc sận gần chết. Bất quá cứ như vậy, ngược lại để hai người quan hệ trong nháy mắt gần thêm không ít. Ăn từ cách nào đó góc độ tới nói cách này thực sự có thể nhanh chóng tăng tiến tình cảm của hai người. Tần lôi thật vất vả hết sần rất nhiều. Phò khan một cách nói. Nhị sư đệ. Người nửa đêm bái phòng. Không phải là vì gặp ta một mặt quảng cáo hàn bất lãng cười hắc hắc. Dĩ nhiên không phải. Kỳ thật ta là muốn hẹn đại sư Huyên cùng một chỗ xuống núi làm nhiệm vụ. Ô đại sư Huyên có chỗ không biết. Huyện thiên đảo tông chỗ này Cơ hồ có trên thế giới tất cả thần thông công pháp Binh khí pháp bảo Nhưng là bất kỳ vật gì đều phải phải dùng độ cống hiến đến đổi Mà độ cống hiến liền cần làm nhiệm vụ mới có thể thu được lấy Tần lôi gật đầu nói cái này ta đã biết rõ rồi Hàn bất lãng nói Sư đệ gần nhất muốn tu luyện một đảo thần thông Còn cần một chút độ cống hiến mới có thể đổi lấy Cho nên mới muốn hẹn Đại sư Huyên cùng đi tiếp điểm nhiệm vụ làm một chút. Ngươi không có những bằng hữu khác sao những bằng hữu khác ác. Thật giống đoán chừng Đại Khái đã chết gần hết rồi đi. Tần lôi nghe chút, lập tức lui về sau 7-8 bước. Hàn bất lãng vội nói. Đại sư Huyên đừng hiểu lầm. Bọn hắn không phải là bị ta hại chết. Chẳng qua là ta nhập môn đến nay một mực tránh trong đồng phủ không có đi ra qua. Bọn hắn ngược lại là các loại nhảy nhót tưng bừng. Kết quả. Ai đây chính là thích dày vò hạ tràng tần lôi. Sư để còn kém bao nhiêu độ tống hiến muốn tiếp một chút nhiệm vụ gì đâu hàn bất lãng cười một tiếng. Còn kém 5.000 tả hữu. Đến mức nhận nhiệm vụ nha. Sư hương Ngươi mới đến. Ta tương đối quen thuộc. sao cho ta đến là được rồi. Được. Cách kia. Đi tới tần lôi. Hiện tại hàn bất lãng. Ban đêm nhận nhiệm vụ. Không dễ dàng đụng phải những người khác. Tương đối an toàn tần lôi. Tốt à. Dù sao ta bình thường cũng trên cơ bản không thế nào đi ngủ. Sư phụ dạy bảo qua ta. Muốn ma luyện đến cực hạn của mình mới thôi. Hàn bất lãng. Sư phụ ác như vậy tần lôi. Nghiêm sư suốt cao độ thôi đúng đúng đúng. Hai người đi ra ngoài. Vừa ra cửa. Hàn Bất Lãng liền đeo lên mặt nạ, trói lại khăn trùm đầu, quấn chặt lấy y phục giả hành, liền lộ ra một đôi mắt, còn hít lại, "Tần Lôi, sư để ngươi đây là chuẩn bị cướp bóc Hàn Bất Lãng." "Không có à. nhận nhiệm vụ a. Không phải vừa mới đã nói xong sao sư huynh, ngươi làm thành dạng này, rất dễ dàng bị đệ tử chấp pháp xem như là kẻ trộm bị tóm lên đến a." Hàn Bất Lãng cười hắc hắc. Yên tâm đi. huyền thiên đảo tông này tất cả đệ tử chấp pháp tin tức ta đều quen thuộc. Bọn hắn ở đâu tuần tra. Mấy điểm giao tiếp. Cảnh giới chiến lực. Riêng phần mình nhược điểm đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Đừng nói đụng không lên. Đụng phải cũng tuyệt đối là bọn hắn không may tần lôi. Làm gì? Ngươi thật đúng là đỉnh đem đệ tử chấp pháp xử lý quảng cáo hàn bất lãng. Đó là đương nhiên là cuối cùng thủ đoạn cuối cùng Bình thường ta chỉ biết đem bọn hắn mê choáng váng Tần lôi Hai người mây đen gió lớn đi vào nhiệm vụ trưởng lão nơi đó Trưởng lão kia đều đã đang ngáy rồi Tần lôi bất đắc sĩ tiến lên Gó gó cửa sổ Trưởng lão bị bừng tỉnh Mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn Hơn nửa đêm tới nhận chức vụ tần lôi vội nói Đúng Chỉ vì đệ tử tương đối nhu cầu cấp bách đồ cống hiến. Cho nên. Trưởng lão đánh gáy hắn khẽ nói. Đẳng cấp xì hàn bất lãng. Hoàng cấp trưởng lão. Ngoạ tàu. Giỏ ta một hồi. Ai đang nói chuyện tần. Lôi. Khu khu. Là sư để ta. Dùng ẩm thân phù. Hắn. Đầu óc không quá bình thường. Trưởng lão nhìn tần lôi liếc mắt. Cao mày nói. Thiên địa huyền hoàng bốn cấp. Thiên cấp là đại tông sư nhiệm vụ. Địa cấp là võ đảo tông sư nhiệm vụ. Huyện cấp là cao cấp võ giả nhiệm vụ. Hoàng cấp là mới nhập môn đệ tử, tam phẩm trở xuống võ giả nhiệm vụ. Ta nhìn ngươi tô vi. Đắt là ngũ phẩm võ giả. Làm sao sẽ lựa chọn hoàng cấp tần lôi? A hoàng cấp là tam phẩm trở xuống võ giả nhiệm vụ. Hắn nhìn về phía hàn bất lãng. Lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô Nhị sư đệ cảnh giới của ngươi cần phải trên ta xa Làm sao sẽ lựa chọn hoàng cấp loại này cấp thấp nhất nhiệm vụ Hàn bất lãng đáp án đương nhiên chỉ có một cái An toàn tần lôi trưởng lão Tần lôi Nhị sư đệ Ngươi cẩn thận là chuyện tốt Nhưng là con mẹ nhà ngươi không khỏi có chút quá phấn đi Ta nhìn ngươi chí ít cũng là cao cấp võ giả Nói không chừng còn là võ đạo Tông sư. Thậm chí là. Đại Tông sư lấy cảnh giới của ngươi. Đi làm cấp thấp võ giả hoàng cấp nhiệm vụ. Không ngại mất mặt sao trưởng lão cũng hừ lạnh một tiếng. Đúng rồi quả thực là tông môn sỉ nhục hắn nhìn về phía tầng lôi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tên đệ tử này tương đối bình thường. Vẫn là ngươi đến chọn lựa nhiệm vụ độ khó đi. Tần lôi nghĩ nghĩ, cười đắc ý, cho ta đến cái thiên cấp hàn bất lãng quá sợ hãi. Đại sư huyên ngươi không muốn tìm đường chết A trưởng lão. Một cái sợ muốn chết, một cách liền sợ không chết hai ngươi mẹ hắn liền không có một người bình thường sao đồ để của ta đều là nhân vật chính 903 chương 68 chuẩn bị án sát Lý Thiên Sinh canh năm cuối cùng. Tại vị này hảo tâm trưởng lão theo đề nghị, hai người thật vất vả đã đạt thành thỏa hiệp. Tiếp một cách địa cấp nhiệm vụ. liền cách này còn nhường hàn bất lãng liên tục thở dài, không ngừng lắc đầu nói quá nguy hiểm. Tần lôi biết rõ tính tình của hắn cũng không thèm quan tâm hắn. Bỗng nhiên suy nghĩ một chút nói. Chúng ta kêu lên sư phụ cùng đi làm nhiệm vụ a hàn bất lãng xứng sờ. Sau đó mừng lớn nói. Ô đại sư Hương nói rất có lý à có sư phụ lão nhân ra ông ta loại này đại cao thủ. Hệ số an toàn trí ít có thể đề cao 78% tần lôi lắc đầu. Không phải vì cách này. Sơn môn quy củ. Mỗi tên đệ tử mỗi tháng ít nhất phải hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Nếu không liền bị đuổi ra Sơn môn. Sư phụ lão nhân ra ông ta người này đi. Chúng ta nếu là không gọi hắn, hắn quyết định sẽ không chủ động đi ra ngoài. Hàn bất lãng. Cách kia đại sư huyên hắn bằng hữu của hắn đâu những người khác không cần phải lo lắng. Ngoại trừ sư phụ bên ngoài. Hàn bất lãng. Hai người đến cùng ai là sư phụ cách này quan tâm sức lực. Hai người thế là hơn nửa đêm đi vào Lý Thiên Sinh trước của phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Lý Thiên Sinh giận dữ. Người nào? Khuê khót quấy giày ta nghỉ ngơi hai người bận biểu giải thích một trận. Lý Thiên Sinh thả hai người đi vào. Nghe vài câu liền mắng Cái chỗ chết tiệt này còn có loại này phá quy cổ làm cái gì phá nhiệm vụ tần lôi vội cung kính nói Sư phụ Chúng ta mới đến Chỉ có thể ủy khuất lão nhân ra ngày một cái rồi Lý thiên sinh phất phất tay Đi ta đã biết Ngày mai các ngươi hai cái tới tìm ta đi Vì sư trước tiên cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức Mới có khí lực đi làm nhiệm vụ Đúng sư phụ Nhớ kỹ, không muốn tải giữa chưa trước đó đánh thức ta Bị các ngươi quấy dày lâu như vậy Nhất định phải nhiều ngủ bù Là, sư phụ hai người rất cung kính đi ra ngoài phòng đối mặt cười khổ một tiếng Hàn bất lãng đại sư huyên, sư phụ lão nhân ra ông ta một mực như thế, như thế Cái kia cái gì sao tần lôi chừng mắt liếc hắn một cái Sư phụ lão nhân ra ông ta sao có thể gọi cái kia cái gì gọi là làm tính tình thật Chỉ có thế ngoại cao nhân mới vừa có được tính tình thật Không sợ thế tục ánh mắt Bảo trì chân ngã chi tấm Ngươi cũng đã biết cái kia có cớ nào phó được hàn bất lãng Đại sư Huyên nói đúng Sư đệ hổ thẹn cái kia Đại sư Huyên Ngày mai vào lúc giữa trưa Sư đệ đi trước tìm ngươi tổ hợp tần lôi Sư đệ ngươi ở chỗ nào Sư Hương đi tìm ngươi cũng có thể Hàn bất lãng vội vàng lắc đầu nói Không cần Thiếu một cá nhân biết rõ ta ở chỗ nào liền ít đi một chút phiền phức Quảng cáo tần lôi Hai người sau khi rời khỏi Lý Thiên Sinh sờ lên cái cầm Suy nghĩ một cái Cái này cái gì lỗ rách phủ Một điểm phòng hộ biện pháp đều không có Là cá nhân đều có thể tùy tiện vào tới quấy giày ta đi ngủ Cũng đích thực là nên cải tạo cải tạo. Đúng rồi. Vừa mới thu hàn bất lãng tiểu tử kia làm đồ đệ. Thật giống đã thức tỉnh một đống mấy dập cơ quan. độc dược ám khí cái gì kỹ năng mới. Vừa lúc ở ta trong phòng này thử một lần. Lý thiên sinh khó được chịu khó. Dựa theo mới được tới hàn bất lãng các loại hệ vững vàng kỹ năng toàn bộ thuộc tính toàn bộ phương vị trên phạm vi lớn thăng cấp bản. Đối với mình căn phòng nhỏ làm một chút xíu cải tạo. Làm xong sau đó, Lý Thiên Sinh an tâm nhiều. Hắn cũng không biết cách này cuối cùng hiệu quả thế nào. Nhưng là hơi chút nhìn ra một cái. Cho dù là huyền thiên đảo Tông trưởng giáo tiến đến. Đoán chừng cũng phải mũi dính đầy cho dù sao. Lý Thiên Sinh an tâm ngủ tiếp đi. Một bên khác, vừa mới tuyên bố nhiệm vụ chỗ. Nhậm trưởng lão. Đêm khuya gọi ta tới đây có gì việc quan trọng một cái phốc người cao lớn, mặt mũi lánh phốc nam nhân lạnh lùng hỏi. "Lãnh trưởng lão, ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Trước đó ngươi không phải xin nhờ ta giúp ngươi lưu ý một cái cầu ra?" Tên là Hàn Bất Lãng sao vì Lãnh trưởng lão kia xứng sờ. "Không sai, làm sao? Có tin tức nhậm trưởng lão cười đắc ý." Đương nhiên buổi tối hôm nay hắn mới vừa từ ta chỗ này tiếp một đảo địa cấp nhiệm vụ ồ cái kia trước đó làm sao không có phát hiện qua tung ảnh của hắn trước đó. Chỉ sợ hắn nhận đều là hoàng cấp loại cấp bậc kia rác rửa nhiệm vụ. Từ mặt khác tuyên bố nhiệm vụ đệ tử nơi đó đều có thể nhận được. Cho nên ta một mực chưa từng gặp qua hắn. Xác định là hắn xác định lãnh trưởng lão cười lạnh một tiếng rất tốt hàn bất lãng 30 năm. Rốt cuộc để cho ta lại tìm đến ngươi rồi nhậm trưởng lão 30 năm ngươi thật đúng là đủ mang thù a lánh trưởng lão khẽ nói Lúc trước cũng là bởi vì hắn cử tuyệt ta mời Dẫn đến ta hàn băng minh cùng nhiệt hỏa bang cuối cùng quyết chiến thất bại Dẫn đến ta không thể cầm tới cái kia một viên trúc cơ đan Dẫn đến ta không thể trở thành nội môn thậm chí là đệ tử chân truyền Dẫn đến ta bây giờ dù là đột phá thiên nhân cảnh giới Cũng bởi vì tuổi tác quá lớn. Chỉ có thể làm một cách ngoại môn trưởng lão. Ngươi nói. Đây có phải hay không là thù sâu như biển nhậm trưởng lão. Ta cảm thấy ngươi có chút chuyện bé xé ra to còn có chút không thèm nói đạo lý. Lánh trường lão. Ta mặc kệ tóm lại đây hết thầy. Đều là bởi vì hàn bất lãng cử tuyệt ta mời. Ta hôm nay nhất định phải nhường hắn gấp bội hoàn trả nhậm trưởng lão. Ngươi cẩn thận một chút. Ta vừa mới phái người đi chầm chầm hắn sao. Phát hiện hắn đi 2020 gian phòng. Còn xưng hô cái kia người trong phòng sư phụ. Tựa hồ là có chỗ dựa mới. Nếu không cũng sẽ không thời gian qua đi nhiều năm như vậy đột nhiên tái xuất sang hồ. Quảng cáo hồ sư phụ là thần thánh phương nào nhậm trưởng lão. Ta ra xét một cái. 2020 gian phòng đệ tử. Tên là Lý Thiên Sinh. Đến từ Sơn Phong Quốc Thanh Dương Thành Là Hai ngày này vừa mới nhập môn đệ tử mới lánh trưởng lão Phi một cách mới nhập môn đệ tử ngoại môn Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói để cho ta cẩn thận nhậm trưởng lão Ngươi là xem thường ta lánh băng tuyết sao ngươi là đang vũ nhục ta nhậm trưởng lão vội nói Không dám không dám Chỉ là nhắc nhở lánh trưởng lão cẩn thận mà thôi Lánh trưởng lão lặng lẽ cười lạnh Cái gọi là bắt người trước hết phải mắt ngựa. Bắt sặc trước bắt vua nếu hắn hàn bất lãng có chỗ dựa mới dương dương đắc ý. Vậy ta trước hết đi đối phó hắn cái này cái gọi là sư phụ. Đem hắn nhất cử cầm xuống nhường hàn bất lãng triệt để nếm đến tuyệt vọng tư vị nhậm trưởng lão sơ ngón tay cách lên. lãnh trưởng lão. Hung ác lánh trưởng lão cười lạnh một tiếng. Cái kia hàn bất lãng làm người cẩn thận. Nghiêm chỉnh bản sự mặc dù chỉ có thể coi là bình thường Nhưng học một thân bảng môn tà đạo công phu Nhất là các loại thấp hèn thủ đoạn Cái gì mấy dập cơ quan Ám khí độc dược Làm cho người mười phần khinh thường Chỉ tiếc Bây giờ ta Đã là chân chính thiên nhân cảnh giới âm mưu vừa kế gì Cái gì mấy dập cơ quan đối ta đều không có một chút tác dụng nào mà lại Vì chuyên tâm đối phó hàn bất lãng này, ta cũng đối những này cơ quan ám khí làm 10 phần xâm nhập tỉ mỉ nghiên cứu. Đến hôm nay, không có bất kỳ cái gì cơ quan ám khí có thể tổn thương được ta nhậm trưởng lão sơ ngón tay cách lên. Lãnh trưởng lão, mạnh lãnh băng tuyết hừ một tiếng. Đi rồi, ta vậy thì đi 2020 gian phòng. Đem hắn vì kia cách gọi là sư phụ nhất cử cầm xuống nhậm trưởng lão dơ ngón tay cách lên. lãnh trưởng lão. Ổn lánh băng tuyết sai bước trước. Tại trong bóng đêm đen nhánh. Hướng phía 2020 gian phòng phương hướng một đường mà tới. Nội tâm gần sóng phun trào. 30 năm thâm kiểu đại hận A. Hôm nay rốt cuộc có thể báo thù rửa hận rồi hàn bất lãng. Lý Thiên Sinh. Các ngươi chờ lấy lúc này. Lý Thiên Sinh khò khè không ngừng. Đang ngủ say. Hồn nhiên không biết một vị chân chính thiên nhân cảnh giới cao thủ. Thánh địa trưởng lão liền muốn xuống tay với chính mình. Lánh băng tuyết nhìn qua 2020 gian phòng cười lạnh một tiếng bước ra bước chân. Bỗng nhiên. A độ đệ của ta đều là nhân vật chính không3 chương 69 phòng này căn bản chính là lô cốt A. Lánh băng tuyết chân phải vừa mới phóng ra một bước. Liền phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Càng đáng sợ chính là. Hắn còn không dám lớn tiếng gọi. Chỉ hô một tiếng liền im bặt mà rừng Cùng bị bắt thú kẹp kẹp lấy mèo hoang giống như. Đây, đây là. Phá phong châm lãnh băng tuyết nhìn xem đáy giày của chính. Mình, một cái sáng loáng ngân châm liền đâm vào nơi đó, lóe ra có chút hàn mang. Không có khả năng A ta cái này dày thế nhưng là linh khí cấp bật đồ phòng ngựa A làm sao sẽ bị đâm xuyên phá phong châm. Tiểu ám khí. Tổn thương yếu ớp. Nhưng là. Rất đau hắn thận trọng đem châm rút ra. Cẩn thận từng ly từng tí ném tới một bên. Chân trái thận trọng bước ra ngoài. A lánh băng tuyết bẩn biểu bỗng nhiên che miệng lại. Từ chân trái đế giày rút ra ba viên cây củ ấu một dạng ám khí. Đây là, độc tật lê còn mẹ hắn thả ba viên còn biến thành cùng mặt đất sống nhau như đúc nhan sắc cho dù là tại giữa ban ngày cũng nhìn không ra a huống chi ta cái này đêm hôm khuya khoát không có độc chứ hi vọng không có độc. Hắn không còn dám cất bước, bỗng nhiên hít sâu một hơi, lánh băng tuyết bước ra mà đi, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy lên liền bay ra mười mấy mét phía trên, mũi chân nhẹ nhàng chạm đến mặt đất. Rơi xuống đất. Vừa muốn chạm đất bỗng nhiên dưới chân mềm nhũng. Lánh băng tuyết hừ lạnh một tiếng. Bấy dập loại này nho nhỏ mánh khói cũng muốn vây được ta bỗng nhiên dựa thế dùng sức. Nhẹ nhàng một bước. Thân thể lại lần nữa cất cao. Nhưng mà dưới chân bị dấm đi ra chỉ là một cái hố nhỏ bất quá to bằng miệng chén. a lánh băng tuyết trong lòng hơi động. Án đảo không tốt. Còn chưa kịp động tác. Từ bốn phương tám hướng 17 cái cây bên trên. Đồng thời bỗng nhiên kích phát ra hàng trăm hàng ngàn đảo ám khí. Bắn về phía còn ở giữa không chung hắn không nên xem thường ta ta lánh băng tuyết nhưng là chân chính thiên nhân hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Ngón tay liên tục búng ra. Từng đảo kiếm khí đột nhiên bắn ra. Hóa thành mấy chục trên trăm đảo khí kiếm. Vậy mà đem những ám khí kia đều chống đỡ cản lại. Nhưng mà không đợi hắn buông lỏng một hơi trên đỉnh đầu một đảo thiên la địa võng bỗng nhiên quay đầu trục xuống. Mẹ nó hắn bỗng nhiên dùng hết khí lực. Đưa tay vạt một cái. Một đảo kiếm khí phá không cắt chém mà xuống. Đem cái kia thiên la địa võng lập tức cắt chém trở thành hai nửa. Từ hắn thân thể hai bên nhẹ nhàng rơi xuống. Sau đó thiên la địa võng bên trong phun ra hàng trăm hàng ngàn đảo lòe lòe. Liếc nhìn lại liền biết có độc khí tức. Phản phất là đoán chắc hắn sẽ chém đoạn độc này lưới không tốt lánh băng tuyết bẩn biểu bình tức tính khí. Đình chỉ hô hấp. Đồng thời thân ở giữa không chung một cách thay đổi. Đã bay lượn đến gian phòng trong vòng 10 thước. Khoảng cách cửa phòng đã chỉ có cách xa một bước phúc phúc phúc trên mặt đất. Bỗng nhiên nổ bắn ra mà xa hơn 10 đảo mũi tên lánh băng tuyết vội vàng đem bọn nó đánh sớt. Nhưng cùng lúc đó. Cửa phòng bỗng nhiên phun ra ra từng đảo xương độc Nhưng hắn không thể làm gì bỗng nhiên lại lại lần nữa lui ra phía sau. Dưới chân vừa hạ xuống địa liền toát ra từng đảo hỏa diễm. Tản ra thăm thắm hào quang màu xanh lục. Quảng cáo A hắn bẩn bịu lách mình lần nữa tránh né. Đột nhiên. Cả vùng tựa hồ cũng bỗng nhiên sụp đổ một tầng cùng lúc đó. Một cỗ xương trắng khí độc phát ra xì xì xì tiếng vang. Phô thiên cách địa mà đến. Trong chốc lát đã đem quanh mình vài trăm mét bao phủ tại hoàn toàn mông lung trong xương khói. Lánh băng tuyết nào dám dừng lại. Bận bịu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bay vút lên mà lên. Dùng hết khí lực ngươi bay ra cao 20. 30 mét tốc độ. Rốt cuộc tránh thoát xương trắng. Nhưng là đã tìm không thấy có thể chỗ đặt chân. Thảo con mẹ nó là người nào làm công sự phòng ngự đây là nhà cửa vẫn là lô cốt hừ hắn lại vẫn không có từ bỏ. Mặc dù không có cách nào đặt chân. Nhưng trong trí nhớ vẫn còn có phòng ốp vị trí. Thiên nhân thủ đoạn. huyền thiên đảo tông thần thông tuyệt học đại hàn băng kiếm khí lánh băng tuyết bỗng nhiên vung tay lên một cái. Đã thi chuyển ra toàn lực. Cánh tay giống như một đảo bảo kiếm thần binh. Hướng xuống cắt chém mà đến lập tức. Một đảo trắng xóa hàn sâm sâm cực đại bại mang kiếm khí. Càn quét mà xuống. Mổ ra xương trắng. Bỗng nhiên chảm kích tại 2020 gian phòng phía trên ầm ầm tựa hồ cả tòa phòng ốt đều bị chém thành hai nửa. Trời đất sụt đổ. Đá vụn tung bay bên trong nếu có người. Khẳng định chạy không thoát. Bị mất mạng tại chỗ hừ lánh băng tuyết nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đứng tại gian phòng phế tích bên trong. Dương Dương đắc ý cười một tiếng. Con mắt bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn. Tìm kiếm khắp nơi lấy thi thể của Lý Thiên Sinh. Ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Làm sao sẽ không có thi thể chẳng lẽ hắn không trong phòng hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Đại Hàn băng kiếm khí lần nữa phát động. Nhìn trời quét ngang. Gào thét một tiếng. Gió lạnh cuồng vũ. Trong chốc lát vậy mà thổi tan cái kia trùng điệp xương trắng Bốn phía một mảnh tính mịch Đi ra Lý Thiên Sinh Người cút ra đây cho ta lãnh băng tuyết nổi giận Từng đảo hàn băng kiếm khí như là phát tiết bình thường Gào thét mà ra Bột phát ra như là súng máy bình thường quy lực Đổ rào rào Đổ rào rào tuôn rơi nhưng cùng lúc đó Đại địa phía trên Không ngừng có độc khí toát ra trên cành cây Ám khí kích xạ không ngừng Thậm chí mỗi một cái cành cây Mỗi một chiếc lá Đều sẽ biến thành không biết tên ám khí Tùy thời tùy chỗ Các loại góc đổ bắn về phía chính mình Mà trong khu phế tích kia Cũng có nhiều vô số kể mấy dập cơ quan Thiên la địa võng Tùy thời chờ đợi chính mình tới gần Tới một cách đột nhiên tập kích Càng đáng sợ chính là Theo hắn đại hàn băng kiếm khí bắn ra, tựa hồ dẫn đồng thiên địa nguyên khí biến hóa, phương viên mấy trong vòng trăm thước, lại còn sen lẫn dẫn bảo linh phù. Đột nhiên nổ tung ra mặt khác ám khí độc dược. Lánh băng tuyết mặc dù cũng sẽ ăn chút ít thua thiệt, nhưng cần phải cũng không trở thành bị thương nặng. Nhưng là cách này dẫn bảo linh phù. Thế nhưng là hàng thật xá thật thiên nhân thủ đoạn một khi bảo tạc. Lập tức dẫn đồng quanh mình thiên địa nguyên khí Đồng thời nổ tung lên Liền xem như thiên nhân cảnh giới cũng muốn bản thân bị trọng thương Khổ không thể tả oanh oanh oanh quảng cáo A Từng đợt bảo liệt tiếng oanh minh Xem lẫn trần trần tiếng kêu thảm thiết âm Tại lý thiên sinh gian phòng chung quanh Tính mịt dưới bóng đêm Liên tiếp lấy Phở gian cờ liên nghe thấy thanh âm Gỡ ra giấy cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại U Vinh Quy Quy Mơ Lão Lý Bên ngoài có người một mực tải lanh lợi Còn vô to gọi nhỏ Đây là tình huống như thế nào Lý Thiên Sinh ngáy khò khò Hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại Sở gian cờ liên xì một tiếng khinh miệt Hắn có chút hăng hái nhìn hồi lâu Gặp cái thân ảnh kia từ nhảy nhót tưng mừng Sinh lực mười phần Đến dần dần tinh bì lược tan. Động tác ngốc trệ. trầm rãi nguyên khí mất hết. Kiếm khí cũng không phát huy ra được. Chỉ có thể không ngừng vừa đi vừa về chạy trốn. Trong miệng quái khiếu. Hắn trầm rãi không có thấy hứng thú. Lắc đầu nhảy tới ngăn tủ trên đỉnh cũng hô lỗ hô lỗ ngủ tiếp đi. Ngày thứ hai. Phờ gian cờ liên tỉnh lại sau giấc ngủ. Đi ra ngoài xem xét. Một thân ảnh té nằm trước của phòng Một cái tay vươn hướng cửa phòng Phản phất mười phần khát vọng bộ dáng Con mắt trợn thật lớn Đã hoàn toàn hôn mê đi Hắn không khỏi thở dài một tiếng Ngươi cũng đã làm những gì à Trở lại gian nhà Hắn vỗ vỗ Lý Thiên Sinh Này này Lão Lý Bên ngoài có người Tây liệt ngã xuống ở trước cửa Đêm qua còn nhảy nhót một đêm Có phải hay không là ngươi dở trò vượt Lý Thiên Sinh víu vào kéo? Chớ quấy dày ẩm ý không phải đã nói giữa chưa trước đó đừng quấy dày ta sao? Thờ gian cờ Linh phát ra một tiếng ngao gầm thét. Một móng vuốt đập vào Lý Thiên Sinh trên mặt. A Lý Thiên Sinh giận dữ ginh ngồi dậy mắng. Lão phú ngươi làm gì đâu ta Trương này gương mặt đẹp trai đều kém chút hủy dung. Thờ gian cờ Linh chỉ chỉ cửa ra vào tây liệt ngã xuống thân ảnh. Lý Thiên Sinh cũng sườn sốt một chút, gãi đầu một cái, nghĩ nửa ngày. a ta nhớ ra rồi, đêm qua ta sợ có người tới quấy giày, cho nên tại gian phòng chung quanh thả chút thuốc mê. Phờ gian cờ liên cái gì thuốc mê có thể đem người giày vò thành bộ này đức hạnh Lý Thiên Sinh báo phế tán. Phờ gian cờ liên. Lý Thiên Sinh ho khan một cái. Loại thuốc này đối với người không có gì chỗ xấu. Chỉ bất quá một khi chúng độc Liền sẽ điên cuồng phát tiết chính mình hết thảy tinh lực. Sẽ còn sinh ra ảo giác. Người ở bên ngoài xem ra chính là hung hăng phát tiết. Bất quá không có chuyện. Đợi đến khí lực tất cả đều sử dụng hết rồi. Liền có thể trông thấy chân tướng rồi. Thờ gian cờ liên cho nên. Hắn đây là tại một khắc cuối cùng rốt cuộc phát hiện gian phòng vị trí thực sự. Muốn bổ nhào vào cửa ra vào. Lại đã hoàn toàn không có khí lực. Đã hôn mê rồi hả lão Lý. Ngươi độc này. Thật là tàn nhẫn à. Lý Thiên Sinh cách này lại không phải người tốt lành. Phở gian cờ Linh. Ta nhìn ngươi không giống người tốt lành gì. Người này ngươi muốn thế nào xử lý. Lý Thiên Sinh nghĩ nghĩ. sao cho nhị độ để đi. Phở gian cờ Linh thở dài một tiếng. cái kia xong xuôi. Người này thật không có cứu được. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính không ba chương 70 còn có thu hoạch ngoài ý muốn hàn bất lãng khẽ trao mày. Sư phụ. Người này để tử nhận biết. Tên là lãnh băng tuyết. Là lúc trước cùng ta không sai biệt lắm một thời kỳ nhập môn. Bây giờ đã trở thành ngoại môn trưởng lão. Lý Thiên Sinh khoát khoát tay. Chuyện này liền giao cho ngươi đi xử lý đi đúng hàn bất lãng mang theo hôn mê lãnh băng tuyết rời đi. Đến vào lúc giữa trưa, hắn đúng giờ về tới Lý Thiên Sinh nơi này. Hắn cười đắc ý, sư phụ đều xử lý tốt, yên tâm đi, sẽ không có người lại đến làm phiền chúng ta nha. Tần lôi nói. Nhị sư đệ, chuyện này có chút kỳ hoặc. Hắn làm sao sẽ đột nhiên tìm ngươi gây chuyện tất nhiên là có người thông chi hắn liên quan tới ngươi. Liên quan tới sư phụ tình báo. Hàn bất lãng phất phất tay. Đại sư Huyên ngươi yên tâm đi. Loại chuyện này ta tương đối an hiểu. Tóm lại về sao không có phiền phức rồi. Đại sư Huyên, sư phụ, chúng ta vẫn là nhanh đi làm nhiệm vụ đi. được O, V, G, Q, Q, M. Ba người một thú, cầm nhiệm vụ văn thư, hướng phía huyền thiên đạo Tông Sơn môn phương hướng mà đi. Lý Thiên Sinh ngắp một cái, nói đến. Hai vị đổ nhi các ngươi đến cùng nhận nhiệm vụ gì tần lôi. Hồi sư phụ. Bắt gà Lý Thiên Sinh bở môi khẽ run rẩy, "Bắt cái gì?" Tần Lôi vội nói, "Là cấp 18 yêu thú, Xích Viêm Lôi Chỉ Kỵ, môn luyện đan luyện dược trưởng lão ban bố nhiệm vụ." "Lý Thiên Sinh, a, luyện dược a, ta nói sao, loại này yêu gây chất thịt quá xà, cũng không tốt ăn." Tần Lôi hoàn bất lãng. Mục đích của bọn họ Tại Huyền Thiên Đạo tông sơn môn bên ngoài, một chỗ sãy núi vần quanh chi địa, tên là Thanh Phong cốc. Chờ bọn họ đi vào chỗ ấy, đắc là Thái Dương ngã về tây, sắp tới hoàng hôn rồi. Lý Thiên Sinh lại đi hai bước, thở dài một tiếng, vỗ vỗ bắp đùi của mình. Phù phù một tiếng ở bên cạnh tìm tảng đá liền ngồi xuống. Không được, vi sư quá mệt mỏi. Hàn bất lãng tần lôi Tần lôi xem như đại sư huyên, loại thời điểm này liền thể hiện ra nhập môn đại đệ tử Uy nghiêm. Hắn vo khan một cái. Tiến lên cung kính nói. Sư phụ. Đệ tử biết rõ lão nhân ra ngài vất vả. Không bằng chúng ta tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút nơi này. Chỉ sợ có chút không ổn. Lý thiên sinh khoát khoát tay. Không nên không nên. Ta rất lâu không đi qua nhiều như vậy đường. Hôm nay bước mấy ít nhất phải bên trên 3 vạn. Không biết có thể chiếm lính bao nhiêu que chát hảo hữu trang bìa rồi. Hàn bất lãng nghe được không hiểu ra sao, dùng sức vò đầu. Tần lôi vỗ vỗ bờ vai của hắn, sư phụ thường xuyên nói loại này nghe không hiểu lời nói, khả năng. Đây chính là đại trí tuổi đi quảng cáo hàn bất lãng dùng sức gật đầu. Ánh mắt lại là không tự chủ được khắp nơi nhìn lại. Nếu sư phụ muốn nghỉ ngơi Vậy liền nghỉ ngơi đi bất quá ta được ở chung quanh làm điểm công sự phòng ngự Vừa mới dứt lời Tần lôi đã nhìn thấy chính mình cách này nhỉ sư để chạy như một làn khói ra ngoài Cũng không biết trong ba lô sao có thể chứa nổi nhiều đồ như vậy Các loại cơ quan Mấy dập Ám khí Đột dược cái gì liền từng cách đem ra Tại bốn phía một trận bố trí Động tác kia Còn như nước chảy mây trôi Một mạch mà thành Dứt khoát chính là một loại nghệ thuật bên trên hưởng thụ phở gian cờ linh. ngươi vì cái gì thuần thuộc như vậy á lý thiên sinh thở dài một tiếng thuần thuộc làm cho đau lòng người. Hàn bất lãng thu thập xong. Quay đầu cười đắc ý. Tốt sư phụ. Đại sư huyên. Tiên sủng đại nhân cái này hệ số an toàn có thể đạt tới 69% rồi tần lôi. Dạng này mới 69 hàn bất lãng. Đại sư Huyên đừng nóng vội hắn ba ba ba móc ra một đống linh phụ. Phân cho đám người. Chính mình cũng tải trước người sau người đều dán cái tràn đầy. Một bên dán còn vừa đọc một chút lại nhảy. Ẩm thân linh phụ, thế thân linh Phù kim cương linh phụ, gió mát linh phụ, mây trôi linh Phù hỏa diễm linh phụ. Dự bị ẩm thân linh phụ, dự bị thế thân linh phụ, dự bị kim cương linh phụ. Dự bị dự bị ẩm thân linh phụ. Lý Thiên Sinh được đường cũ rồi. Hắn trơ mắt nhìn xem đối diện hai người một thú. Bây giờ đã cùng đánh một đêm rán đầu bài bô cơ. Thua một đêm không may hài tử một dạng. Toàn thân trên dưới đều đã cùng sát ướp không sai biệt lắm. Hàn bất lãng còn vui vẻ muốn cho chính mình rán bị Lý Thiên Sinh từ chối thẳng thắn rồi. Đám người ngồi xíp bằng bắt đầu tu luyện. Lý Thiên Sinh thì là té nằm còn có sư ôn trên tảng đá lớn mặt, gối lên cánh tay bắt đầu nghỉ ngơi. Thuận tiện hắn còn nhìn nhìn mình hệ thống. Thu đến đến từ độ đề tần lôi. Tu luyện giá trị 10 điểm. độ tín nhiệm 99. Chuyển hóa làm chủ ký sinh tự thân tu luyện giá trị 990 điểm thu đến đến từ độ đề hàn bất lãng. Tu luyện giá trị 50 điểm. độ tín nhiệm 80. Chuyển hóa làm chủ ký sinh tự thân tu luyện giá trị 4.000 điểm lý thiên sinh. noi theo tiếp tục như thế. Ta cái này thành thần ở trong tầm tay A Ha ha ha ha khẳng định so nào đó bị vùi dập giữa chợ tác giả nhanh hơn hắn hài lòng ngủ tiếp đi. Đợi đến hắn tỉnh lại Thái Dương đã hoàn toàn xuống núi rồi. Đâu đâu cũng có một mảnh lờ mờ. Tần lôi tại bốn phía đốt lên bó đuốc. Vụt sáng vụt sáng tản ra lão đảo quang mang. Mà tại hàn bất lãng thiết trí phòng bảo hộ ở giữa Vị này nhị độ để lại là ngay tải tự mình đồng thủ Quảng cáo nấu cơm Lý Thiên Sinh ồ lên một tiếng lộc cộc từ trên tảng đá lớn tuột xuống Hiếu kỳ áp sát tới Hít mũi một cái Thật thơm tần lôi bận biểu cười nói Sư phụ, lão nhân ra ngài tỉnh rồi Lý Thiên Sinh Chớ quấy giày ẩm ý Nhị độ để Ngươi đây là tại làm cái gì a hàn bất lãng. Vừa mới bắt mấy con muốn sông tới yêu thú cấp thấp. Ta cái này tùy thân mang theo nấu cơm ra hỏa. Chuẩn bị tiểu bộc lộ tài năng hiếu kính sư phụ Lý Thiên Sinh. Diệu tuyệt đối không nghĩ tới. Ngươi cái này chỉ biết tùy tiện ra hỏa thế mà còn biết nấu cơm ta rơi mẹ. Còn có thu hoạt ngoài ý muốn hàn bất lãng. Sư phụ có chỗ không biết muốn tuyệt đối an toàn. Người khác làm đồ ăn đó là tuyệt đối không thể dính từ trồng trọt bắt đầu. Đến chọn tài liệu. Đến thanh tẩy. Đến vào nồi. Đến dùng tài liệu. Mỗi một bước đều phải chính mình đến. Nếu không một cây sơ xảy liền sẽ trúng người khác cách bấy dần già. để tử chủ nghệ không thể làm gì dâng lên. Đương nhiên, đệ tử ngẫu nhiên cũng phát hiện. Ở phương diện này đích thực là thiên phú gì bẩm. Xin hô một tiếng thực thần cũng không đủ a. Ha ha ha ha, Lý Thiên Sinh hai mắt đẫm lệ mơ hồ, "Đỗ nhi ngoan, ta có thể tìm được ngươi rồi, Hàn bất lãn." Tần Lôi mắt nhìn xem mình tại sư phụ trong suy nghĩ địa vị thẳng cắp hạ xuống. Sở San Cờ Lin tâm tình phức tạp, dùng móng vuốt vỗ vỗ cổ chân của hắn, giật điện Tần Lôi một trận giật mình. Đợi đến hàn bất lãng làm tốt đồ ăn, Lý Thiên Sinh đã sớm không kịp chờ đợi bắt lại liền bắt đầu ăn. Thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu. Các ngươi biết đến. Lý Thiên Sinh nhìn không được cảm khái vạn phần. Quả nhiên. Hết thầy tự có an bài lúc đầu thu ngươi làm đệ tử. Sư phụ còn đang do dự. Đến cùng loại này hệ vững vàng nhân vật chính sẽ hay không sẽ được hoan nghênh. Đặt mua có thể hay không có bảo hộ. Bất quá bây giờ nhìn tới Chỉ là ngươi tay này chủ nghệ Vi sư quyết định liền không có một chút xíu mau bệnh A hàn bất lãng cười đắc ý Vò đầu nói Đa tạ sư phụ khích lệ ba người một thú đang ăn hương Thanh phong tốc bên ngoài Từng tiếng yêu thú gào thét liên tiếp truyền đến Mà tại một ngọn núi phía trên Mười cái thân ảnh thân mặt trường bào màu đen nam nhân Huyến khúc đến cực điểm đăng tràng Chính là bọn hắn sao không sai Mấy cái tiểu nhân vật mà thôi Bao tải trên người chúng ta rồi Là Minh chủ độ đề của ta đều là nhân vật Chính không 3 chương 71 Thô bảo liền xong việc rồi cần lôi Nhìn một chút xa xa bóng đêm Lắc đầu nói Xích viêm lôi chỉ về này ban ngày ra đêm nằm Xem ra chỉ có thể chờ đợi ngày mai ban ngày lại đi bắt Hàn bất lãng trà sát mồ hôi trên ớp Một nắm nắm đấm Ủa Vinh! Quỳ! Quỳ! Mơ! Yên tâm đi sư huyền! Sư phụ ta đã đem công sự phòng ngự làm xong. Hệ số an toàn đã đạt tới 78% nói như vậy. Là sẽ không có vấn đề gì lý thiên sinh. Ngươi không muốn ở phía sau thêm tỷ lệ A vừa dứt lời trong bóng đêm. Từ trên trời ráng xuống. Mười cái thân mặt trường bào màu đen nam nhân đoàn thể. Phanh phanh phanh làm thành một vòng lớn đem Lý Thiên Sinh một đoàn người vây quanh tại bên trong. Lý Thiên Sinh vỗ đùi. Mắng to. Người nhìn ta nói cái gì đang đến hàn bất lãng nhớ mày. Không có khả năng a Lãng băng tuyết nơi đó ta xử lý sạch sẽ. liền cái kia tuyên bố nhiệm vụ nhậm trưởng lão đều bị ta dùng lục hợp dược xóa đi ý ức. Làm sao có thể còn. Tần lôi nhìn một cái. Cười khổ một tiếng Xin lỗi nhị sư để lần này là hướng ta tới hàn bất lãng vỗ vớ ngực À! Vậy thì tốt Làm ta sợ muốn chết Tần lôi Những cái kia áo đen trường bào nam tử bên trong Một cái thân ảnh quen thuộc đi ra có chút cười lạnh Tần lôi Ta đã sớm nói Ngày đó chi nhục Ta chắc chắn gấp bội hoàn trả tần lôi nhìn một cái Bà Kinh Hồng không sai bà Kinh Hồng sốc lên mũ trùm. Lộ ra tấm kia thanh cao cao ngạo. Chẳng thèm ngó tới mặt. Cười lạnh nhìn về phía tần lôi. Ta bây giờ đã gia nhập huyền thiên đảo tông ngoại môn bên trong, xếp hạng thứ 10 thế lực. Phá hiểu chi minh những này. Chính là ta đồng minh chư vị sư huyên. Mỗi một vị tu vi đều hơn ta xa tần lôi. Ta hôm nay nhất định phải rửa sạch nhục nhã Lý Thiên Sinh ăn uống no đủ. Nhìn xem có người đến gây chuyện. Thở dài một tiếng. Lại lần nữa nằm lại trên tảng đá lớn. Mượn nhờ đống lửa nhiệt độ tảng đá lớn nướng đến hùa ấm các loại. Nằm ở phía trên ngược lại là vô cùng thoải mái. Hai vị độ để các ngươi gây ra sự tình chính mình bãi bình đi. Tần lôi. Đúng. Sư phụ Hàn bất lãng. Ủa. Vinh, quy, quy, mơ Bà kinh hồng nổi sận gầm lên một tiếng Minh chủ đại nhân Hắn chính là tần lôi như minh chủ đại nhân có thể thế sư để ra cách này một hơi thở Sư để từ đây nghe lời xăm sắp vì minh chủ kia đại nhân nhẹ gật đầu Đi lên phía trước Cười nhạo một tiếng Ô ngươi chính là tần lôi nhìn cảnh giới của ngươi Bất quá chỉ có ngũ phẩm võ giả Thế mà cũng dám dẫn suốt nhiều như vậy điều rắc rối đến. Cũng được. liền để ta phá hiểu chi Minh này Minh chủ giáo huấn ngươi một chút đi. Tần lôi thần sắc nhất biến. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu đối phương cảnh giới nhưng ít ra cũng là trung tam phẩm võ đảo tông sư thậm chí. Là thượng tam phẩm hàn bất lãng nói. Không cần đoán rồi. Hắn gọi Lý Tranh Minh. Là thất phẩm võ đảo tông sư. Tại đệ tử ngoại môn huyền bảng phía trên, xếp hạng thứ 12 vị mà hắn phá hiểu chi minh, thì là tại huyền bảng thiết lực thiên xếp hãng thứ 10 vị huyền thiên đảo tông tam đại bảng danh sách. Ngoại môn vì huyền bảng, nội môn vì thiên bảng, đệ tử chân truyền vì đảo bảng, tần lôi, ụt, vinh, quy, quy, mơ. Nhị sư để ngươi không phải ẩm cư mấy thập niên sao làm sao còn đối trong tông môn các đại thế lực quen thuộc như vậy hàn bất lãng nói. Đại sư huyên ngươi cách này liền không hiểu được. Gọi là biết người biết ta trăm trần trăm thắng. Mặc dù ta không muốn gây chuyện. Nhưng là vạn nhất. Chọc. Ngươi dù sao cũng phải biết rõ đối mặt chính là ai a cho nên trong tông môn để tử tư liệu ta đều lưng thuộc lầu. Quảng cáo tần lôi thở dài một tiếng. Nhị sư đệ, ngươi cũng không dễ dàng a Bà Kinh Hồng cùng cái kia Lý Tranh Minh gặp hai người còn tại nói lại nhảy Một chút cũng không có đem bọn hắn để vào mắt Không khỏi giận tím mặt Nhất là Lý Tranh Minh Hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói Các ngươi hai cái dám không nhìn ta Muốn chết Lý Tranh Minh bỗng nhiên đưa tay phải ra Hóa trường Nhìn trời Đánh ra Mà xuống thượng tam phẩm võ đảo tông sư lực lượng. Bàng bạc mà ra. Bỗng nhiên bảo phát đi ra. Kinh phá bóng đêm. Phát ra chợt oanh minh tần lôi biến sắc. Hàn bất lãng lại ngăn lại hắn nói yên tâm đi sư đệ. Hắn cần phải vào không được. Oanh lý tranh minh một trưởng này đập vào không khí phía trên. Trong lúc đó phản phất kích chúng cái gì kết giới. Không có chút nào phá toái ra. Chính mình trưởng thế ngược lại trong nháy mắt bị bắn ngược mà quay về. Âm đùng hắn một bàn tay đập vào trên mặt mình. Phát ra một tiếng thanh thuế đến cực điểm tiếng vang. Tại đêm yên tính bên trong mười phần êm tay. Tràng diện trong lúc nhất thời phi thường xấu hổ. Phá hiểu chi minh đám người ngây ngẩn cả người, lão, lão đại. Tần lôi u, v, quy, quy, mơ, đây là. Trận pháp kết sới nhị sư để ngươi còn hiểu những này hàn bất lãng gái gãi đầu. Ngượng ngùng nói. Hiểu sơ. Hiểu sơ. Lý tranh minh thèm quá hóa giận. Lớn tiếng mắng. Phó minh chủ. Nhanh chóng tìm cho ta ra trận pháp này trận nhãn cùng phá giải chi đảo đúng sau lưng của hắn một cái trường bào màu đen nam nhân lập tức đi lên phía trước. Vây quanh vòng tròn đi lòng vòng. Bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Lão đại Chính là chỗ này chỉ cần phá vỡ tảng đá kia Trận pháp kết giới tự nhiên phá vỡ thật sao Lý tranh minh cười lạnh một tiếng Lại là một trường bỗng nhiên vỗ xuống Oanh kết giới quả nhiên ứng thanh mà phá Khóe miệng của hắn dương lên Lộ hiện ra vẻ giữ tầm dáng tươi cười Nhưng mà còn chưa hịp đắc ý Bỗng nhiên tảng đá kia phía dưới Xuất hiện mười mấy tấm linh phù Bị hắn trường lực chố ghiếp Lập tức bắt đầu kích động Tùy thời muốn phát động bắt đầu Đây đây là Dẫn bảo linh phù rầm rầm rầm trận kia mắt phương hướng trong nháy mắt nổ tung ra Trong lúc nhất thời khói bụi nổi lên bốn phía Đá vụn tung bay Nổ phá hiểu chi minh đám người kêu thảm không ngừng Chạy chối chết Đương nhiên Thảm nhất vẫn là minh chủ lý tranh minh Bị cố này bảo tạc lực đảo đập vào mặt Lập tức một bộ quần áo hoàn toàn phá toái ra. Trên thân trên mặt đều bị tạc ra từng đảo vết máu. Ngươi, các ngươi đây là. Gian lận lên cho ta Lý Tranh Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả phá hiểu chi Minh đệ tử cũng đều lửa giận mãnh liệt. Phát một tiếng hô. Từng cách bóng nhiên từ bốn phương tám hướng đồng thời đánh thẳng tới. Nhưng mà. Âm âm âm âm âm âm âm quảng cáo liên tiếp không ngừng nổ tung thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người bị tạc được bay ra ngoài. Những cái kia bảo tạc đá vụn hướng vòng tròn bên trong bay tới, lại trực tiếp trên không trung bị bắn ra trở về. Tần lôi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hàn bất lãng. Hắc hắc. Ta ở bên trong còn thiết trí một tầng kết sới. Yên tâm đi. Nổ không đến đại sư huyên của chúng ta tần lôi ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh Vừa mắt thấy chưa xuất sư đã chết Lý tranh minh dứt khoát Tức giận đến giận sôi lên Hắn tải nhìn thấy bà kinh hồng thời điểm Liền nhận thức đến đây là một cách vô luận Như thế nào nhất định muốn mời chào nhân tài Mà hắn gia nhập phá hiểu chi minh điều kiện Chính là muốn chính mình giúp hắn giáo huấn Một cách tên là tần lôi người Một cách mới nhập môn đệ tử mới Với hắn mà nói đương nhiên không gọi vấn đề Thế là hắn thống thống khoái khoái đáp ứng xuống Kết quả Là được hiện tại tình huống như vậy Nhìn xem chính mình một đám hương để bị tạc được thất linh bát lạ Tưởng khóc thần hào Mà đối phương căn bản liền một đầu ngón tay cũng còn không hề động Cứ như vậy ngoan ngoan đứng vững nhìn qua chính mình Phản phất là đang xem kịch Lý Tranh Minh tức giận đến sức khoát muốn phát điên. Bà Kinh Hồng giờ phút này quần áo cũng rách tung tói. Khóe miệng đều chảy ra một vệt máu đến. Phấn hận đến cực điểm nhìn chằm chằm tần lôi. Hàn bất lắng lại là cười. Đại sư Huynh Ngươi xem một chút. Thủ đoạn như vậy dùng để đối phó địch nhân chẳng phải là tốt hơn cần gì phải chém chém giết xếp, xếp đâu sư để ta luôn luôn là hòa bình chủ nghĩa người. Có thể không tranh với người đấu liền không tranh với người đấu Cho dù là thật tranh đấu rồi Cũng tận lực tránh cho chân ước chân giáo làm Cái này kêu cái gì cái này gọi là không giết Gọi là hòa bình cái này gọi không đánh mà thắng chi binh Cái này gọi phong phạm Tần lôi nhìn qua bị tạp được kêu cha gọi mẹ đám người Có chút sơ cánh tay lên một chỉ Đây chính là ngươi nói phong phạm vừa giúp lời Bỗng nhiên trong hội có người không làm Lý Thiên Sinh lúc đầu đều nhanh ngủ thiếp đi Nhưng là liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh truyền đến nhường hắn thật sống ngủ ở địa lôi bên trên Phút chốc không được an bình Còn ngủ cây sắm ồn ào quá hắn nổi giận gầm lên một tiếng Bỗng nhiên phi thân lên Tay phải vừa nhấc Hóa thành cổ tay chặt Nhìn trời bỗng nhiên cắt chém mà xuống ầm ầm phản phất một đảo màu đen lôi đình cử đao phá không đánh tới Vậy mà tương giả sắc đều bổ ra hai nửa Trong chốc lát liền chặt tại tất cả phá hiểu chi minh trên người đệ tử hàn bất lãng trừng lớn hai mắt Kinh hãi trởn mắt hốc mồm Đây Đây là Ám ảnh đao sát đao sát vừa ra Nguyên khí bốn phía Hóa thành hắc ám lăng lệ đao thí Trong chốc lát đem đại địa đều mổ ra một đường ránh thật sâu khe Mà tất cả phá hiểu chi minh đệ tử lúc này đều không hết thảm yên tĩnh như gà. Toàn bộ ngất đi. Bao quát bạch kinh hồng cùng Lý Tranh Minh. Lý Thiên Sinh rơi xuống đất vỗ vỗ tay. Nhìn hầm hầm hai vị đệ tử nói. Dạng này không phải tốt sao nhất định phải chỉnh phức tạp như vậy làm cái gì có thể một bàn tay giải quyết. Vì cái gì muốn thả nhiều như vậy để lôi tùy tiện không có vấn đề. Nhưng là cũng muốn vừa phải. Đối mặt nhỏ yếu như vậy địch nhân Còn tùy tiện cái gì sức lực A thô bảo a các ngươi hai cái A Như thế tra tấn người có ý tứ sao Làm người sao có thể tàn nhẫn như vậy Tần lôi Hàn bất lãng hai người nhìn qua Một chỗ tê liệt ngã xuống đám người Gãi gãi đầu độ để của ta đều là nhân vật Chính không ba chương 72 sư Phụ quả nhiên là không gì không biết Không gì làm không được Hàn bất lãng có chút hiểu được Bỗng nhiên vỗ ấp một cái Sư phụ, ta hiểu được lão nhân ra ngài có ý tứ là Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ Có đôi khi trực tiếp phóng đại chiêu so Từ từ thôi máu an toàn hơn Lý Thiên Sinh Người thích thế nào muốn thế nào nghĩ đi hàn bất lãng gãi gãi đầu Lần lượt cho những này phá hiểu chi minh để tử thả lục hợp hương Bất quá Hắn đối tần lôi nói Đại sư Hương Ta cái này lục hợp hương chỉ có thể để bọn hắn quên trong khoảng thời gian này ký ức, bình thường là trong phòng một ngày, nhưng là không có cách nào quên chuyện lúc trước, cho nên tỉ như nói người này đối bất mãn của ngươi khẳng định là tiêu trừ không được. Dù sao hắn hiện tại cũng ngất đi, ta nhìn không bằng. Tần Lôi, đợi đến ngày thứ hai, Lý Thiên Sinh tỉnh ngủ sau đó, đám người bắt đầu hướng phía Thanh Phong Tốc chỗ sâu mà đi. Dần dần, liền thấy yêu thú tung tích Hàn bất lãng bản tính nạn đổi Lợi dụng độc dược ám khí trên đường đi cũng không biết sát hại bao nhiêu vô tội sinh mình ngẫu nhiên có chút gió thổi cỏ lay hắn liền liều mạng ném phi đao ma lại Bởi vì đêm qua Lý Thiên Sinh dạy bảo Hắn hiện tại lại không giống trước đó như vậy Cẩn thận chặt chẽ lằng nhà lằng nhằng rồi Đụng phải cách nhất sai yêu thú cũng trực tiếp phóng đại chiêu Cái gì áng ảnh đao sát? Tật phong giếm khí? Lưu kinh giếm khí? Huyền thiên Ngự khí quyết điên cuồng chuyển phận Đánh cho thanh phong cốc bên trong một mảnh hốn đồn. Đương nhiên, người khác không biết, Lý thiên sinh vẫn là rất rõ ràng. Nhìn xem những này kinh thiên động địa kinh khủng đại chiêu Kỳ thật tại hàn bất lãng chỗ ấy cũng chỉ là cơ sở thần thông. Hắn giấu ở phía sau áp chủ bài nhiều nữa đâu. Đương nhiên. Những áp chủ bài này hiện tại cũng thay đổi trở thành lý thiên sinh áp chủ bài Mà lại Chỉ biết càng thêm cường đại Tần lôi bỗng nhiên kinh hô một tiếng Xuất hiện là xích viêm lôi trĩ hàn bất lãng hướng phía trước nhìn lại Liền thấy một đám khoảng chừng cao hơn 3 mét yêu chim phát đằng đằng đi ngang qua Hắn trởn mắt hốc mồm Mắng to Người hoàn cách đồ chơi này gà trống tần lôi cười đắc ý bỗng nhiên phi thân trước Đánh ra thiên lôi cuồn cuộn lục hợp Một chiêu thiên lôi cỡ biến bên trong oanh lôi huyền Bỗng nhiên đánh ra Lập tức liền đem một đầu yêu chim đánh cho bay ra ngoài Bầy chim giận dữ Bỗng nhiên cùng nhau gầm thét Trong miệng phun ra một tiếng Vậy mà dâng lên mà ra hỏa diễm cùng lôi quang không hổ là xích viêm lôi chỉ cấp 18 yêu thú Tần lôi bẩn biểu lách mình tránh né Lui về phía sau mười mấy mét phía trên mới né ra Hàn bất lãng Đại sư huyên chớ hoàng sợ Để đó ta đến hắn vô to một tiếng Thiên thuẫn cương khí ầm ầm từng đảo nồng đậm hùng hồn thiên địa nguyên khí hóa thành đại thuẫn hình sản Nhìn trời ấm vang đập xuống Ui lực so trước đó kiếm khí càng tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần cạc cạc cạc một đám chim yêu tiếng kêu rên liên hồi Không bao lâu đã bị hắn đánh chết hơn phân nửa Tần lôi gặp hắn đại phát thần uy trong lòng đang bội phục không thôi Bỗng nhiên liền nhìn hắn biến sắc bỗng nhiên lui rụt trở về Đại sư huyên không tốt sư để nguyên khí đã tiêu hao quá nhiều Nhất định phải tính dưỡng một cái rồi quảng cáo tần lôi Hao phí bao nhiêu hàn bất lãng Chỉ sợ đã không đủ 98% tần lôi Lý thiên sinh nghe không nhìn được lắc đầu vung tay lên một cái nhìn trời vỗ một đạo so hàn bất lãng thiên thuần, cương khí mãnh liệt bá đạo gấp trăm lần hùng hồn lực lượng, đột nhiên bạo đi ra, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị chao dậy, chích hút bầu trời, bàng bạc mà đến ầm ầm còn lại tất cả yêu chim, tính cả gần phân nửa thanh phong tốc đều bị thoáng một cái nện đến bẹp xuống dưới. Đám người Lý thiên sinh thấy không đây mới gọi là lúc nên xuất thủ liền xuất thủ hàn bất lãng nuốt nước miếng một cái Sư phụ uy vũ nhìn thấy sư phụ mỗi lần xuất thủ tâm tình của hắn cũng dần dần phát sinh biến hóa Có lẽ Nếu như có thể giống sư phụ mạnh mẽ như vậy lời nói Ta cũng không cần như thế bè lũ su nịnh điệu thấp cầu sinh đi lúc nào mới có thể đạt tới sư phụ cường đại như vậy đâu ai Ta phải càng thêm gấp 10 gấp trăm lần cố gắng tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đạt tới sư phổ cảnh giới hàn bất lãng tu luyện giá trị gia tăng 50 lý thiên sinh tu luyện giá trị gia tăng 4.000 Đám người đoạt lại tất cả chiến lợi phẩm hướng huyền thiên đảo Tông Sơn Môn đuổi đến trở về. Trở lại Tông Môn đi vào tuyên bố nhiệm vụ nhậm trưởng lão nơi đó tần lôi tiến lên giao tiếp nhiệm vụ. Nhậm trưởng lão. U. Vinh. Quỳ. Quy, mơ, nhiệm vụ mục tiêu xích viêm lôi chỉ 10 cái Đã xác thực hoàn thành Ban thưởng mỗi người tông môn độ cống hiến 2.000 điểm hàn bất lãng quá sợ hãi 2.000 không phải 6.000 sao nhậm trưởng lão Người đi một mình làm 6.000, ba người cũng không phải là 2.000 sao hàn bất lãng Trở lại Lý Thiên Sinh nơi ở, hàn bất lãng một mặt ủy khuất Lý Thiên Sinh khó được an ủi hắn Nhị đổ đệ Ngươi cũng không gọi sự tình Ngươi muốn đổ tống hiến là vì cái gì hàn bất lãng Hồi sư phụ Đệ tử muốn đi hối đoái một đảo thần thông Cái này thần thông danh xưng huyền thiên đảo tông phòng ngự mạnh nhất Tên là Huyền thiên hóa liên đại nhưng chỉ đáng tiếc Cái này thần thông cần độ tống hiến cực cao Đệ tử góp nhặt rất lâu Lúc đầu coi là hôm nay có thể tích lũy đủ Không nghĩ tới còn kém một chút. Lý thiên sinh ta làm bao nhiêu chút chuyện đâu, như vậy đi. Ngươi đi cho vi sư làm thu ship tốt, huyền thiên hóa liên đài cương khí lục hợp ta lập tức liền truyền thủ cho ngươi. Hàn bất lãng tần lôi cười ha ha, nhị sư để ngươi có chỗ không biết, sư phụ lão nhân ra ông ta. Đối với thiên hạ các môn các phái thần thông công pháp. Không gì không biết. Không gì không hiểu quảng cáo hàn bất lãng trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống. Sao? Làm sao có thể đây chính là thập đại thánh địa huyền thiên đảo tông bí mật bất truyền. Vô thượng thần thông ác tần lôi vỗ vỗ sau gáy của hắn. Dương Dương đắc ý. Tin tưởng sư phụ hàn bất lãng vẫn có chút nửa tin nửa ngờ. Bất quá hát. Làm bữa cơm liền có thể đổi lấy vô thượng thần thông loại này mua bán không ai sẽ cảm thấy thua thiệt hắn lập tức nhấc lên 12 phần tỉnh táo. Đem thủ nghệ của mình tăng lên tới cực hạn. Làm ra dù là tự xưng thực thần nghề nghiệp kiếp sống bên trong. Cũng là tổt cùng nhất một bữa cơm mang thức ăn lên Lý Thiên Sinh chỉ ngửi ngửi mùi vị. Hai mắt đều tỏa ánh sáng rồi. Cùng sói hoang giống như một tiếng gào thét Thuần thục. Một bữa cơm vừa mới lên bàn, hương khí còn tại tràn ngập cơm bản thể đã biến mất không thấy. Hàn bất lãng vô cùng ăn cần lặng lẽ cười nói. Sư phụ! Hương vị như thế nào Lý Thiên Sinh dơ ngón tay cách lên? Một chữ! Hương đổ nhi ngoan! Ngươi làm như thế nào ta nhìn ngươi dùng tài liệu tựa hồ cũng thường thường không có gì lạ. Nhưng vì sao Mỹ vị như vậy? Sẽ còn để cho người ta có một loại cảm xúc bành trướng. Liên tiếp cảm giác Hàn bất lãng cười đắc ý Là cả rốt Ta tăng thêm cả rốt Lý Thiên Sinh À Trách không được hàn bất lãng Sư phụ Hiện Hiện tại Có hay không có thể truyền thủ để tử huyền thiên hóa liên đài thần thông Lý Thiên Sinh vỗ vỗ phình lên bụng Hài lòng nhẹ gật đầu Cầm giấy bút đến đúng Lý Thiên Sinh bút lớn vung lên một cái Huyện thiên hóa liên đài thần thông áo nghĩa lập tức sôi nổi trên giấy. Không đến một khắc đồng hồ liền đã viết xong. Tiện tay giao cho hàn bất lãng. Hàn bất lãng vội vàng nhìn thoáng qua trởn mắt hốt mồm. Hắn biết rõ đây là hàng thật. Trước đó, hàn bất lãng bị Lý Thiên Sinh thu làm đệ tử. Một phương diện đích thực là bởi vì Lý Thiên Sinh các loại bàng môn tà đạo công phu. So với chính mình còn muốn lợi hại hơn nhìn lần gấp trăm lần Một phương diện khác Trong lòng xác thực cũng còn có chút tâm thần bất định bất an Nhưng là hiện tại Lại tất cả đều bị không có gì sánh kịp sùng bái lòng kính trọng bao phủ Sư phụ để tử nguyện ý cả đời đi theo lão nhân ra ngày hàn bất lãng cầm giấy tay run dậy kịch liệt Phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất Rất cung kính xá một cái Lý Thiên Sinh cầm cây tăm xỉa răng Thuận miệng nói Chuyện nhỏ chuyện nhỏ Ngươi tốt nhất tu luyện Vì sư cái gì thần thông công pháp đều có thể cho ngươi Đương nhiên Điều kiện tiên quyết là ngươi phải thật tốt nấu cơm Là để tử nhất định xông pha khói lửa Phấn thân toái cốt Máu chảy đầu rơi Muôn lần chết không chối từ Lý Thiên Sinh Làm cơm mà thôi Có khoa trương như vậy hàn bất lãng vẫn là không có từ hưng phấn sức lực bên trong khôi phục lại. Hắn giật mình. Buồn bực đến thực điểm phọc tần lôi. Đại sư Huynh Nếu sư phụ lão nhân ra ông ta cái gì thần thông công pháp cũng biết. Cái kia vì sao còn muốn gia nhập huyền thiên đảo tông tần lôi cười ha ha. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không 903 chương 73 liền cái này canh năm cầu đặt mua ta thế nào sẽ biết tần lôi lắc đầu. Lão nhân ra ông ta. Có phải là vì ta đi. Có thể là muốn cho ta nhiều thấy chút việc đời đương nhiên. Cũng có khả năng chính là biết rõ gặp được nhị sư để ngươi. Cho nên. Hàn bất lãng cảm khái vạn phần. Sư phụ đại ăn đại đức. Đệ tử vô cùng cảm kích đệ tử vậy thì đi cố gắng tu luyện cho tốt rồi hắn ôm lấy thần thông bí tịch hấp tấp chạy. Tần lôi nhìn xem thân ảnh của hắn. Vò đầu hỏi sư phụ. Nhị sư để hắn. Cảnh giới phải rất cao đi Lý Thiên Sinh ngử một tiếng. Vậy hắn vì sao còn không có tiến vào nội môn Lý Thiên Sinh ngắp một cái. Còn không phải cái kia một bộ vững vàng cầu sinh lý luận. Nếu không. Nào chỉ là nội môn. Liền xem như. Tần lôi. A Lý Thiên Sinh. Tính toán không nói nhiều. Chờ hắn lúc nào chuẩn bị xong chính mình liền sẽ nói cho ngươi biết. Đúng. Sư phụ Lý thiên sinh thầm nghĩ Không nghĩ tới nhị sư để cảnh giới dĩ nhiên như thế cao thâm Chỉ sợ đã không chỉ là võ đảo tông sư Thậm chí đại tông sư đơn giản như vậy Hẳn là Hẳn là hắn đã đột phá thiên nhân cảnh giới hắn cười khổ một tiếng Ta đại sư huyên này Còn không bằng nhị sư để cảnh giới cao Nói ra đều ngại mất mặt Không được Ta cũng phải cố gắng khắc khổ tu luyện Thế là hắn lập tức cáo biệt sư phụ cũng tranh thủ thời gian trơn chu chạy về đi tu luyện rồi. Lý thiên sinh tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn cười đắc ý. Kỳ thật hàn bất lãng thiên phú cũng không có quá cao cùng tần lôi so sánh chỉ sợ còn kém một mảng lớn. Chỉ bất quá. Hắn nha chính là tùy tiện. Điên cuồng làm nhiệm vụ không có nguy hiểm các chủng loại kia. Đổi lấy dòng lượng độ cống hiến. Hối đoái các loại bảo mệnh kỹ năng. Che giấu mình Âm thầm tu luyện Hao phí thời gian mấy chục năm Mới đạt thành hiện tại loại này sâu không lường được Khó mà nắm lấy cảnh giới Tần lôi chỉ cần hao tốn sức lực một mực khắc khổ tu hành Chưa hẳn không có siêu việt hắn ngày đó Đương nhiên cụ thể là có một ngày Cái kia cũng rất khó nói Thờ gian cờ lin lắc lắc phần đuôi Tia lửa văng khắp nơi Hừ Ta làm sao có một loại ảo giác Ngươi thật giống như đem cái này hai đồ để xem như khổ lực đến dùng giống như Lý Thiên Sinh mặt mò đỏ ứng. Ha ha, nói bậy ta lão Lý Há lại cái loại người này ngủ một chút vài ngày sau. Lý Thiên Sinh đang ở nhà bên trong ngộ đảo bỗng nhiên có người gõ cửa. Bây giờ có thể nghiêm chỉnh gõ cửa. Đều là đã bị hắn nói cho tới nhà phương Pháp. Có thể tránh thoát khỏi những cái kia lô một dạng công sự phòng ngự người. Quảng cáo đính toán đâu ra đấy. Cũng chính là tần lôi. Hàn bất lãng hai người. Cộng thêm sở gian cờ Linh một cái thú. Cho dù là Vân Thanh không tần tích vũ muốn tới cũng phải để hai người này dẫn đội. Lúc trước lánh băng tuyết tiến công. Mặc dù nói chưa xuất sư đã chết. Còn không có tới gần liền chúng phải báo phế tán. giày vò một đêm kỳ thật đều là ảo giác. Nhưng là... Cái này cũng không đại biểu, hắn ginh lịch những cái này cơ quan bấy dập chỗ này không có. Lý Thiên Sinh gian phòng chung quanh bấy dập cơ quan. Chỉ biết so lánh băng tuyết trong tưởng tượng càng đáng sợ gấp 10 lần. Gấp trăm lần. Người nào Lý Thiên Sinh hô một tiếng. Thờ gian cờ Linh đã sớm nhảy xuống mở cửa. Gặp chính là Tần Lôi. Tần Tích Vũ. Vân Thanh không cách này một đám người lão nhân. Tần lôi vào cửa hành lễ nói Sư phụ Hôm nay là đệ tử mới nhập môn thống nhất sảng bài ngày trưởng quản ngoại môn tổng trưởng lão sẽ tuyên bố phát biểu Tất cả đệ tử mới nhập môn nhất định phải trình diện Ngày nhìn cách này Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng Đây là buộc ta đồng đẩy à. Mọi người đi tới huyền thiên đảo tông ngoại môn hạch tâm nhất thông huyền đảo tràng phía trên Gặp nơi này đã chật nít người Lần này Sơn Môn mở ra chiêu mộ chi chiến, huyền thiên đảo tông tổng tổng chiêu mộ đệ tử mới 80 tên. Ngoại trừ 18 tên khảo hạ trưởng lão mỗi người bốn vị danh ngạc bên ngoài. Lại thêm một chút mặc dù tổng thể không có nhập vây. Nhưng phương diện nào đó đặc biệt nhô ra phục sinh thi đấu đệ tử. Tổng tổng 80 vị. Nhưng, trừ cách đó ra, còn có một nhóm thân mang đặc thù đảo bào tân tấn đệ tử. Cũng không phải là thông qua nhập môn khảo hạc mà tới Bọn hắn trên cơ bản đều là tông môn một ít để tử chân truyền hoặc là trưởng lão Thông qua đặc thù khảo hạc thủ đoạn cũng có gọi đi cửa sau chiêu mộ Tư chất cùng cảnh giới vàng thao lẫn lộn Nhưng trong đó đích thực cũng có một chút chân chính tuyệt thế thiên tài Mà tại đảo tràng chính giữa những cái kia phụ trách khảo Hạc chiêu mộ trưởng lão cũng đều đã sớm đến nơi Lý Thiên Sinh ở trong đó cũng nhìn thấy chính mình cái kia tổ một vị kia vương trưởng lão. Tất cả mọi người lặng im im ấm, không khí có chút nặng nề. Bỗng nhiên, một tên trưởng lão vo khan một cái. Cao giọng nói, long đại trưởng lão đến tất cả trưởng lão bỗng nhiên đứng lên. Tất cả nhập môn đệ tử cảm thấy một loại gì dàng ác bách bầu không khí. Lập tức cũng đều biến sắc. Nghiêm nhị cung kính cuối đầu nhanh đón. Lý Thiên Sinh đương nhiên sẽ không cảm nhận được loại khí tức này Hắn ngầm đầu nhìn một cái Liền thấy một cái thân cao mã đại Sâu quai nón nam nhân đi đến Ngược lại là đích thực rất có uy nghiêm Sát khí mười phần Đây chính là trưởng quản huyền thiên đảo tông hơn vạn tên đệ tử ngoại môn tổng trưởng lão yêu cái kia gọi hàng đúng là mình tổ vương trưởng lão Hắn ho khan một cái Vẻ mặt tươi cười Khách khách khí khí đối long đại trưởng lão quý mình vái chào Đối đám người cao giọng nói. Các vị tân tấn đệ tử vị này. Chính là trưởng quản huyền thiên đạo tông tất cả đệ tử ngoại môn hết thầy sự vụ long chiến thiên. Long đại trưởng lão các đệ tử lập tức rất cung chính quý đầu hành lễ nói. Bái kiến long đại trưởng lão Lý Thiên sinh phủ một tiếng kém chút cười ra tiếng. Cái gì Long Thiên cái gì Chiến Thiên Long Chiến cái gì Long Chiến Thiên như có như không nhìn Lý Thiên Sinh phương hướng liếc mắt. Quảng cáo Lý Thiên Sinh hào lơ đến. Long Chiến Thiên ngử một tiếng. Đứng lên đến đây. Đối đông đảo đệ tử nói. Các vị. Nếu gia nhập ta huyện thiên đảo Tông. Từ đó về sau chính là ta thánh địa đệ tử. Phải tất yếu mọi chuyện lấy thánh địa làm trọng có bại hoại thánh địa thanh danh người. Dếp không tha có có nhục thánh địa danh dự người Dếp không tha có hủy diệt thánh địa uy nghiêm người Dếp không tha đám người nghiêm nhị tuân theo Cao giọng xưng là Lý thiên sinh lắc đầu cái này thánh địa thiết lập quả nhiên vẫn là nhất quán không có chút nào nhân tình mùi vị à, Long chiến thiên trầm giọng nói Vì cổ vũ đệ tử tiến tới Mỗi một tốc độ tân tấn đệ tử nhập môn Tông môn đều sẽ thiết trí phần thưởng phong phú Đương nhiên, cũng không phải dễ dàng như vậy cầm tới tay. Lần này khen thưởng càng là bao năm qua đến phong phú nhất bao quát. Võ giả cảnh giới thiên hạ để nhị thánh dược hùng vương đan đám người xôn sao. Tay cầm đệ nhất thánh dược đế vương đan tần lôi thở dài một tiếng. Sơn phong quốc đại biểu đội bốn người đều có chút không làm sao có hứng nổi. Long chiến thiên nhìn về phía phương hướng của bọn hắn, khẽ trao mày tiếp tục nói. Cở dai thần binh, huyền thiên bảo kiếm một ngụm đám người hai lần xôn sao. Tần lôi nghĩ nghĩ giờ gian cờ liên tiện tay tạo linh khí thủ đoạn cười khổ một tiếng. Sơn phong quốc đại biểu đội trên mặt tiếp tục không có chút nào gần sóng. Long chiến thiên hử một tiếng. Cao giọng nói. Thiên cấp thần thông. Thông huyền kiếm pháp một đảo mọi người điên cuồng xôn sao. Tần lôi nhìn sư phụ liếc mắt. Nghĩ đến hắn không chỗ nào mà không bao lấy thần thông tồn kho số lượng. Gãi đầu một cái. Nhích miệng. Sơn phong quốc đại biểu đội bắt đầu xì xào bàn tán. Long chiến thiên trao mày cả giận nói cuối cùng còn có. Tần lôi. Tần tích vũ. Vân thanh không ba người rốt cuộc đã đến điểm hào hứng. Ngẩn đầu nhìn về phía long chiến thiên. Mong đợi thấp giọng nói. Còn có cái gì long chiến thiên mặt mũi tràn đầy xấu hổ Vo khan một cái Khủ khủ Tân tấn đệ tử khôi thủ vô thượng vinh giữ đám người nhiệt huyết sôi trào Sơ lên nắm đấm phóng tới thương không ùm ào hô to sơn phong bốc ba người Liện cách này đến mức lý thiên sinh đắc nhanh ngủ thiếp đi Long chiến thiên lên cơn giận dữ Nghiêm nhị nói thu hoạch những này ban thưởng phong phú cùng vô thượng vinh dự phương thức cũng rất đơn giản. Đó chính là lôi đại chiến lý thiên sinh triệt để ngủ tiếp đi. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không 3 chương 74 mão hiểm kích thích nhập môn chiến long chiến thiên hử một tiếng. Lôi đại chiến, chia làm đoàn thể thi đấu cùng cá nhân thi đấu hai hạng cá nhân thi đấu không cần nhiều lời. Đoàn thể thi đấu Thì là lấy các vị nhập môn thời gian đến các vị khảo hạch trưởng lão làm tiêu chuẩn. Tự động chia làm một tổ. Nhất quyết thắng bại đoàn thể thi đấu. Hiện tại bắt đầu mặc dù Sơn Phong Quốc đại biểu đổi 10 phần khuyết thiếu hứng thú. Nhưng mặt khác đội ngũ lại là 10 phần nhiệt tình. Từng cách ma huyền sát trưởng Kịch động. Hiển nhiên. Long Chiến Thiên nói tới ban thưởng đối bọn hắn tới nói. Lực hấp dẫn bảo giạc phụ trách Lý Thiên Sinh chi đội ngũ này vương trưởng lão đi vào bốn người bên cạnh. Tho khan một cách nói. Ta gọi là vương bất túc. Các vị gọi ta vương trưởng lão là được rồi. Thế nào? Có lòng tin hay không Lý Thiên Sinh đánh cách khò khè Tần lôi gãi gãi đầu. Tần tích vũ mỉm cười. Tràng diện trong lúc nhất thời hết sức khó xử. Còn tốt có vân thanh không cái này xá sao đại nhân. Bận biểu chắp tay nói. Vương trưởng lão yên tâm chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó vương bất túc. Ngươi xác định vị kia tiếng lầm bẩm để cho ta có chút trột xả tần lôi bận biểu nhẹ nhàng thọc sư phụ. Lý Thiên Sinh bỗng nhiên đánh thức. Quan sát bốn phía. Đánh xong vương bất túc giận dữ. Còn chưa bắt đầu đâu Lý Thiên Sinh cười ha ha. Thật có lỗi thật có lỗi. Ngày là chi đội ngũ nào vương bất túc. Ta là trưởng lão của các ngươi lúc trước chính là ta đem các ngươi nhận vào. Đã quên sao Lý Thiên Sinh? À Ta nhớ được ngày là họ Vương A Vương Bất Túc. Là. Ta gọi Vương Bất Túc Lý Thiên Sinh vui vẻ. Vương Bất Túc ngươi có biết hay không thiên nhai hải các Vương Đa Dư Vương Bất Túc sật mình. Các ngươi nhận biết huương đệ của ta đám người. Ta huương đệ kia không thích tu luyện. Chỉ thích buôn bán. Cho nên đi thiên nhai hải các, nghe nói gần nhất tại làm phòng đấu giá làm ăn. Không nghĩ tới, các ngươi thế mà nhận biết tần lôi cười ha ha. Vương trưởng lão, không nghĩ tới chúng ta còn có như thế một mối liên hệ. Vương đa dư quản sự liền tại thiên nhai hải các thanh dương phân đà. Lúc trước ở trong thanh dương thành đối ta cũng rất chiếu cố. Về sau có chuyện gì ngài cứ mở miệng. Phàm là có thể giúp được một tay ta tần lôi tuyệt không hai lời vương bất túc. huyền thiên đảo Tông này tựa như là địa bàn của ta a làm sao chỉnh cùng nhà các ngươi giống như được rồi được rồi bớt nói nhảm các ngươi có thể giúp ta cầm xuống trận đấu này. Không. Cho dù là có thể cầm tới qua trước mấy tên ta đều cảm ơn trời đất không dối gạt các ngươi nói. Ta đã làm mười giới khảo hạ trưởng lão. Nhưng là mỗi lần cách này nhập môn đối chiến đều quang vinh hạng chót. Người đưa ngoại hiệu hạng chót vua Vân Thanh không cười một tiếng Trưởng lão yên tâm Năm nay chúng ta nhất định sẽ giúp lão nhân ra Ngài vứt bỏ cái danh xưng này Tần tích vũ cũng che miệng cười một tiếng Lúc này Long chiến thiên cũng định ra tốt thứ tự Cao giọng nói Tổ thứ nhất đối chiến Ngũ trưởng lão đối chiến Lục trưởng lão quảng cáo ngũ trưởng lão là cái cao lớn vô vệ hán tử Lục trưởng lão ngược lại là tuấn tú lịch sự Rất có điểm tiên phong đảo cốt kiếm tiên hương vị Hai bọn họ riêng phần mình phái ra ba người thay nhau đối chiến Phía trước hai tổ Thiên phú đều không kém nhiều Cảnh giới cũng đều tại tam phẩm tứ phẩm võ giả trên dưới Cho nên đánh cách ngang tay Người thứ ba, hai tổ đều lên áp chục người mạnh nhất vật Một cái Là ngũ phẩm võ giả Một cái càng là lục phẩm võ giả Tại tất cả nhập môn Để tử bên trong cũng coi là ưu gì rồi Kết quả ngoài dữ liệu Tên kia ngũ phẩm võ giả Thế mà bộc phát ra lực lượng cường đại Lấy yếu thắng mạnh Chiến thắng đối thủ Tổ thứ hai đối chiến Vương trưởng lão đối chiến về trưởng lão vương bất túc sật mình Là vệ long lão ra họa kia Tần lôi Thế nào Hắn rất lợi hại sao vương bất túc lắc đầu Bản thân hắn không thể nào lợi hại Nhưng là vận khí siêu cường Hàng năm đều có thể nhặt được ưu tú nhất cái kia một nhóm đệ tử Trên cơ bản mỗi giới đối chiến đều là ba hạng đầu Không nghĩ tới trận đầu liền gặp phải hắn bi Làm sao bây giờ các ngươi ai muốn ra sân tần lôi cung kính hỏi Lý Thiên Sinh Sư phụ, lão nhân ra ngài Lý Thiên Sinh vung tay lên Không đi được rồi ta tích vũ, lão vân ba người chúng ta ra sân. Tranh tài bắt đầu vòng thứ nhất đối phương phái ra. Là một cái tên là Dương Chính người thiếu niên. Tu Vi cũng là đạt đến ngũ phẩm võ giả cảnh giới. Cùng tần lôi tương đương. Xem như mười phần ưu vị thiên tư rồi. Chỉ tiếc, hắn gặp được vân thanh không. Cái này Dương Chính nói nhiều lắm mồm. Còn chưa đánh. Trên dưới giò xét vân thanh không cười nói. Vị sư huyên này thật sự là phong độ nhẹ nhàng. Phong độ bất phàm. Không biết là thần thánh phương nào hơn nữa nhìn sư huyên tu vi khó giò. Cảnh giới cao siêu. Nghĩ đến tất nhiên là thiên Phú gì bẩm. Dòng phượng trong loài người A. Nếu là đụng phải tần lôi loại này bảo tỳ khí. Khẳng định không phải cùng hắn nói nhảm đi lên chính là rừng lại trùy. Nhưng cũng rất đáng tiếc. Hắn gặp được vân thanh không, loại này hoàn mỹ vô khuyết xá sao đạc nhân. Hắn cũng không chịu mất cấp bật lễ nghĩa Một trận đáp lại. Khiến cho toàn bộ trên diễn võ trường phản phất là bạc ti hiện trường. Long chiến thiên giận dữ. Các ngươi hai cái đến cùng có đánh hay không rồi dương chính giật nảy mình. Vội nói. Đúng đúng. Vậy thì đánh. Vậy thì đánh. Hôm nay cùng Vân Sư Huyên mới quen đắc thân còn xin Sư Huyên hạ thủ lưu tình đừng cho Sư để thua quá mức khó coi. Vân Thanh không vội nói, không dám không dám, nói không chừng là Dương Sư Huyên cao hơn một bậc. Long Chiến Thiên đánh quảng cáo Dương Chính một quyền đánh ra. Vân Thanh không một chiêu cổ tiêu thăng long huyết Một cái hao xăng cùng tư thế Dương Chính bị một quyền trong nháy mắt đánh ra giới ngoại. Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng, đây chính là cái gọi là Hảo Hương Đệ A. Trận thứ hai, cùng. Tần Tích Vũ đối chiến chính là một tên nữ đệ tử. Dung mạo không tầm thường. Cảnh giới thế mà cũng là đến tứ phẩm. Thậm chí còn thắng qua tam phẩm Tần Tích Vũ. Hai người trong lúc nhất thời hấp dẫn các đệ tử tầm mắt. Cuối cùng Tần Tích Vũ lấy một chiêu chi ghém bại bởi tên nữ đệ tử này. Lý Thiên Sinh hơi nheo mắt lại. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được tần tích vũ ẩm giấu đi rất nhiều thực lực. Chẳng qua là vì cho tần lôi có cơ hội phát huy cố ý thua rơi mất tranh tài. Bất quá! Trận đấu này mặc dù cũng không như thế nào đặc sắc. Nhưng vẫn là bị nhiều chuyện người định giá năm nay đẹp mắt nhất một trận chiến. Tần tích vũ thanh danh cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ huyền thiên đảo Tông ngoại môn. Để tam chiến vệ trưởng lão bên này phái ra. Tự nhiên là người mạnh nhất. Tên là lánh hoa cảnh giới. Thất phẩm võ giả người này khuôn mặt lạnh lùng. ăn nói có ý tứ. Không nói một lời đi lên lôi đài. Trong tay nắm thật chặt một thanh thu thủy đồng dạng trường kiếm. Cả người khí chất. Cùng kiếm tương hợp. Phản phất bản thân liền là một thanh hàn băng thiết kiếm tần lôi cùng hắn sẵn co mà đứng. Liền có thể cảm giác được. Người này tuyệt đối không thể coi thường mặc dù thất phẩm võ già Ở trong mắt mình đã cũng không tính quá cường đại Thậm chí võ đạo Tông sư chính mình cũng từng đã đánh bại Nhưng người này chiến lực Chỉ sợ cũng tuyệt đối có thể lấy yếu thắng mạnh Vượt biên khiêu chiến lánh hoa trầm giọng nói Lánh hoa Kiếm khách Xin chỉ giáo tần lôi cũng mỉm cười Tần lôi Xin chỉ giáo Lánh hoa Xem chiêu Cực băng kiếm pháp kiếm của hắn vừa ra Bốn phía im ứng Cũng khắp nơi không ánh sáng Phản phất chỉ còn lại có kiếm quang một điểm tập trung một điểm Đăng phong tạo cực tần lôi cũng không nhịn được tán thưởng Hảo kiếm pháp hắn trở tay rút ra sơn môn xứng tặng 6 huyền kiếm Trở tay một chiêu Lần thứ nhất trước mặt người khác thi triển ra kiếm pháp Thiên lôi cổ biến Ngự lôi kiếm pháp đâm lý thiên sinh thở dài một tiếng. Vì cái gì xuất chiêu trước đó nhất định phải kêu đi ra đâu tần tích vũ. Vân Thanh không. Vương bất túc. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính không 903 chương 75 không có chuyện, vấn đề không lớn. Tần lôi cùng vị này kiếm khách lánh hoa quyết chiến, lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý. Hai người kiếm pháp đều là mười phần cực đoan. Lánh hoa kiếm pháp giống như cực băng. Rét lạnh thấu xương Thiết kim đoạn ngọc bình thường quả quyết lăng lệ Tần lôi kiếm pháp thì là to lớn hùng vĩ ngẫu nhiên như xét đánh lói lên Nhanh đến đỉnh cao nhất đơn thuần luận kiếm pháp tới nói Cái kia lánh hoa không hổ là kiếm khách Tựa hổ vẫn là tần lôi phía trên Tần lôi hơi khẽ cao mày Lập tức thi triển ra chính mình áp đáy hòm công phu Thiên lôi cuồn cuộn lục hợp trạng thái ra chỉ phía dưới Lập tức cả người hắn thuộc tính trong nháy mắt tăng vọt Chẳng những lực lượng tăng vọt gấp ba Liên đới tốc độ Công dích Phòng ngự các hãng chỉ tiêu đều cùng nhau tăng vọt Bạch một kiếm này đánh ra Lúc đầu hơi rơi xuống hạ phong hắn Lực lượng vậy mà trong nháy mắt nhịp tập mà lên Chế chủ lánh hoa u Vinh Quy Quy Mơ lãnh hoa biến sắc Sơ kiếm đón đỡ, như ngàn giảm băng phong, vạn giảm tuyết bay. Phòng thủ vô cùng nghiêm mật, nhưng tần lôi tập trung lực lượng, tăng lên tăng vọt gấp 3 sau đó tất cả sức lực thế Bỗng nhiên tại một điểm bảo phát đi ra, thi chuyển ra ngự lôi kiếm pháp bên trong tất sát một kiếm. Lôi sát suy lánh hoa phòng ngự mặc dù có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng tần lôi lại cứ thế là bằng vào lực lượng cùng tốc độ áp chế. Tại phòng ngự của hắn bên trong phá vỡ một lỗ hồng. Trường kiếm thẳng khu mà vào. Nhẹ nhàng đâm vào đối phương trước ngực. Tần lôi cười một tiếng thắng bại đá phân. Lánh hoa sườn sốt phút chốc. Lắc đầu thở dài nói. Hảo kiếm pháp tần lôi thu hồi trường kiếm cười nói. Luận kiếm thuật ta khả năng còn chưa kịp lánh huynh Chỉ là thắng ở trên lực lượng. Lánh hoa thở dài một tiếng Ta là thất phẩm võ giả Ngươi là ngũ phẩm võ giả Nhưng lực lượng của ngươi lại tải trên ta Ta còn mặt mũi nào nói không phục hắn lắc đầu Trường kiếm vào vỏ Xài bước đi xuống Tần lôi ngược lại là đối loại này một lòng đắm chìm ở kiếm đảo cùng trong tu luyện nam nhân mười phần thưởng thức Mỉm cười Đi xuống Long chiến thiên hừ một tiếng Vương trưởng lão chiến đội chiến thắng vương bất túc xứng sở nói ta. Chúng ta thắng ta thế mà thắng nổi vệ long lão ra hỏa kia Lý Thiên Sinh sớm cùng hắn ngồi xổm ở cùng một chỗ xem kịp rồi. Vỗ vỗ vương trưởng lão bả vai. Bình tĩnh bình tĩnh. Ngươi yên tâm. Chỉ cần có ta cái này đại đệ tử tại. Ta cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ không thua vương bất túc. Ngươi nói là. Tần lôi ngươi đối với hắn lại có tự tin như vậy Lý Thiên Sinh Một phần vương bất túc cười hắc hắc Mượn ngươi các ngôn chậm đắc Ngươi không phải cũng là đệ tử mới nhập môn sao Làm sao ở chỗ này ngồi dậy phản phất để ấm chứng Lý Thiên Sinh lời nói Tần lôi tổ ba người một đường quả nhiên quá quan trảm tướng Lại là không có chút nào bại trận Không đến nửa ngày công phu đã trùng kích đến cuối cùng to bốn vị trí Vương bất túc vui vẻ cười ngây ngô liên tục, phản phất thấy được chính mình nhịp tập mà lên số mệnh điểm cong Hắn đã sớm quên Lý Thiên Sinh cũng là đệ tử mới nhập môn, vỗ bờ vai của hắn cùng hắn xưng huyên đạo đệ. Lão Lý A, ngươi nói thật đúng là mẹ nhà hắn Linh A. Cái này tần lôi. Thật đúng là không phải bình thường mạnh Lý Thiên Sinh. Đúng thế Cũng không nhìn một chút là ai đổ đệ nhưng đến cuối cùng. Bọn hắn cũng gặp phải vô cùng đối thủ mạnh mẽ quảng cáo đó chính là Đặc chiêu sinh Cũng chính là long chiến thiên đại trưởng lão tự mình dẫn đầu đội ngũ tổ bốn người Đội ngũ này cùng tần lôi bọn hắn lẫn nhau có thắng bại bất đồng Từ vừa mới bắt đầu tranh tài đến bây giờ Một trận đều chưa từng bại Cho nên Cho tới bây giờ đều chỉ có hai người ra sân liền đã khóa chặt thắng cục Thậm chí đều vận dụng không đến người thứ ba Tại tần lôi bọn hắn ba trận thắng hai đánh bại vòng bán kết đối thủ sau đó. Long chiến thiên đội ngũ vẫn là lấy hai trận chiến toàn thắng tư thái. Tiến vào cuối cùng quyết chiến tần lôi cùng Vân Thanh không liếc nhau. Đều bảo phát ra nồng đậm chiến ý. Cuối cùng quyết chiến trận đầu. Vân Thanh không đối chiến. Long bá thiên Vân Thanh không là lục phẩm võ giả. Mà Long bá thiên này. Là bát phẩm võ giả vân thanh không mặc dù dốc hết toàn lực. Nhưng lại vẫn là không thể tránh né. Ngay đón đối chiến đến nay lần thứ nhất bại trận hắn nhìn qua đối diện cái kia cao ngạo giống như không thể chiến thắng thân ảnh. Cười khổ một tiếng. Lau lau rồi khóe miệng dị ra vết máu. lắc đầu đi xuống lôi đài. Vương bất túc bắt đầu luống cuống. Lý Thiên Sinh vỗ vỗ bả vai hắn, không có chuyện, vấn đề không lớn. Trận thứ hai, tần tích vũ đối chiến, Long Ngâm Thiên đồng sảng là hai nữ tranh chấp. Lúc trước trong chiến đấu, đám người cũng đều nhìn ra, mặc dù khổ khổ tần tích vũ người khí là cao nhất, nhưng sức chiến đấu chỉ sợ là trong ba người cuối cùng một cái. Lúc này, Vân Thanh không đều đã thua người Long Bá Thiên. Nếu như tần tích vũ lại thua một trận, cái kia không cần tần lôi ra sân liền đã khóa chặt bại cục. Vương bất túc thở dài một tiếng. Cách này mẹ hắn vấn đề chưa đủ lớn lý thiên sinh cười ha ha. Ổn định. Chúng ta có thể thắng. Vương mất túc. Ngươi là từ đâu tới tự tin tần tích vũ nhảy lên lôi đài đối long ngâm thiên mỉm cười, xin nhiều chỉ giáo. Long ngâm thiên thân hình cao lớn khôi ngô, so hán tử còn muốn hán tử cho nên. Mặc dù nàng đắc là lục phẩm võ giả. Tu vi cảnh giới vượt xa tần tích vũ. Nhưng là dưới đài các đệ tử đã sớm đều nhịp cho tần tích vũ cố lên đi rồi. Cách này khiến nàng càng thêm phấn nộ. Ta ghép nhất bị lớn lên so với ta càng đẹp hơn nữ nhân tần tích vũ nở nộ cười xinh đẹp. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nói cách khác ngươi chán ghép tất cả nữ nhân. Đám người nhìn không được cười ra tiếng. Tần lôi cũng không nhịn được cười một tiếng Cái này tích vũ thật đúng là ngoài mềm trong cứng A Long ngâm thiên giận dữ Trọng tài Nàng đây coi là không tính thân người công kích nàng gầm lên giận dữ Đã xông về phía trước Thi triển đúng là mình bá đảo tuyệt luôn thiết quyền pháp tần tích vũ nhìn như nhô nhược thân thể Tại dạng này mưa to gió lớn đồng dạng thế công phía dưới Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh thành trọng thương Nhưng hết lần này tới lần khác Đối phương thế công mặc dù mãnh liệt Lại không có một chiêu có thể đánh chúng nàng một mảnh góc áo tần lôi cười một tiếng Tích vũ nha đầu này Quả nhiên ẩm giấu đi rất nhiều thực lực a Hắn cũng không ngốc Đương nhiên có thể nhìn ra cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên cô nương trên thân Cất dấu rất nhiều bí mật Vân Thanh không sắc mặt cũng hơi đổi Không nghĩ tới Có lẽ chính mình ngược lại là tổ ba người bên trong người yếu nhất quảng cáo vương bất túc mắt chóng váng. Vân Thanh không thua trận về sau. Hắn đều không có tâm tư nhìn tiếp nữa. Nhưng là hiện tại. Hắn vỗ đùi. Gia nhập đông đảo đệ tử rồi rồi đổi. Tần tích vũ. Cố lên tần tích vũ. Cố lên Lý Thiên Sinh. Bỗng nhiên. Đối mặt với đối phương mưa to gió lớn thiết quyền thế Tông Tần tích vũ đột nhiên từ phía sau lưng rút ra một thanh trường kiếm. Đồng dạng là sơn môn đưa tặng cái kia một thanh sáu huyện kiếm đâm nàng đón gió nhoáng một cái. Thân kiếm như là gió thu mưa phùn. Hóa thành cực kỳ tinh mịn một đảo quang mang. Mỏng như cánh ve. Vô khổng bất nhập vậy mà sinh sinh từ trong cuồng phong bạo vũ. Xé sách một phương nho nhỏ lỗ hồng. Đâm đi vào suy tiếp theo trong nháy mắt. Trường kiếm trong tay của nàng đã đâm trúng long ngâm thiên vị trí trái tim Chỉ cần một cái dùng sức Chính là đoạt mệnh một chiêu mọi người nhất thời lặng im im ếm Mặc dù đều tải cho nàng cố lên Nhưng là ai có thể nghĩ tới Nàng sẽ thật sự đánh bại đối thủ dù sao Trước đó nàng thua qua đối thủ Đều kém xa tiếp tắp long ngâm thiên này nhưng bây giờ Bại bởi kẻ yếu nàng thế mà lại thắng qua Cường giả ánh mắt của mọi người đều rơi vào tần lôi trên thân. Những đệ tử này cũng đều không ngốc cho tới bây giờ tự nhiên cũng nhìn ra được tần tích vũ thắng bại. Căn bản chính là tại quay chung quanh tần lôi tại chuyển hết thầy cũng là vì nhường tần lôi ra sân mà thôi. Vân Thanh không thắng, nàng liền bại, Vân Thanh không bại. Nàng liền thắng. Không có cái gì đạo lý, nhưng nàng chính là làm như vậy, mà lại, dễ như trở bàn tay làm được. Nàng thế mà chiến thắng lục phẩm võ giả long ngâm thiên long ngâm thiên mặt mũi tràn đầy tái nhợt Không dám tin ngô ngơ trên đài Tần tích vũ lại là thu hồi trường kiếm Phiêu nhiên mà xuống rồi Tần lôi nhìn xem hướng đi tần tích vũ của chính mình Khẽ thở dài một tiếng Tích vũ Ngươi cái này vì ta ra sân Chơi cũng quá lớn Nếu là nhị sư để ở đây Khẳng định sẽ nói Quá không cẩn thận rồi Dù là ngươi có áp chủ bài ngươi không nên tại một cách nho nhỏ lôi đại chiến bên trên thi triển đi ra Tần tích vũ nở nộ cười xinh đẹp Ta cũng không phải hắn Cái gì thắng bại thắng thua Đối với ta mà nói cũng chỉ là việc nhỏ Ta chỉ là muốn đi theo tâm ý của mình hành sự mà thôi Hiện tại tâm ý của ta Chính là muốn nhìn đến ngươi nở rộ quang mang Lý Thiên Sinh Vương bất túc y Chua chua được sang đều đổ vân thanh không cười khổ một tiếng Tiên sư đại nhân Vương trưởng lão Ngày hai vị xác định không phải ven vét Lý Thiên Sinh Ngươi không phải cũng là độc thân cẩu một viên Thấu tim rồi Đúng vào lúc này Long chiến thiên trong đội ngũ Một cách mười phần trói mắt nam nhân nhảy lên Nhảy lên lôi đài Ngạo nghễ mà đứng sẵn chỉ Tần Lôi nói, rốt cuộc đến phiên lão tử đăng chàng Tần Lôi phải không liền để ta Long Ngạo Thiên đến chiếu cố ngươi Lý Thiên Sinh Phúc từng ngụm từng ngụm nước phun ra ngoài. Rồng, cái gì Long Thiên Đồ để của ta đều là nhân vật chính không 3 chương 76 nhân vật chính oang hoàn vì ta lấp lóng Long Ngạo Thiên. Cửu phẩm võ giả cũng là Long Chiến Thiên một tổ bên trong đại sát khí. Từ bắt đầu đối chiến đến bây giờ đều không có cơ hội ra sân Nhưng là Ai cũng biết lưu tại phía sau tự nhiên sẽ là người mạnh hơn Long ngạo thiên một trạm lên lôi đài Lập tức một cỗ vương bá chi khí tràn ngập mà sinh Tất cả mọi người nhìn về phía hắn đều có một loại kính sợ cảm giác Tựa hồ đó là một tôn không thể chiến thắng Chiến thần tần lôi cũng nhảy lên lôi đài Quan sát đối phương cười nói Long huyện Xin chỉ giáo nhiều hơn. Long ngạo thiên ánh mắt bên trong kinh mang lói lên. Tần lôi. Ngươi cũng đích thực xem như một nhân tài. Nhưng chỉ đáng tiếc gặp được ta. Chỉ có thể nói là ngươi lớn bất hạnh ta long ngạo thiên cả đời. Chưa từng bất luận cái gì bại trận hôm nay. Cũng sẽ không ngoại lệ tần lôi cười cười. Ồ ta tần lôi. Ngược lại là kinh lịch rất nhiều mưa gió. Thay đổi rất nhanh. Phong quang thời khắc từng có Tuyệt vọng thời khắc cũng không ít Ngược lại là so ra kém long huyên bá khí Long ngạo thiên cười ha ha Đó là tự nhiên vương bất túc lo lắng hỏi Từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau Rõ ràng cảm giác được tần lôi lòng tin không đủ A lý thiên sinh vung tay lên Người sai rồi ổ vân thanh không cùng tần tích vũ cũng vây lên đến đây Lắng nghe tiên sư đại nhân dạy bảo Lý Thiên Sinh nói, Long Ngạo Thiên. Thật sự là hắn cũng coi là bất phàm. Có thể xưng một loại khác có được nhân vật chính ván khuôn nam nhân nhưng là rất đáng tiếc. Loại này cuồng chảnh huyến khốc kéo banh trời hình thức. Đều là chút mười mấy hai mươi năm trước sáo lộ. Đã sớm xa xa lạc hậu hơn thời đại này rồi. Cho nên, hắn căn bản không thể nào là ta cách này đại đệ tử đối thủ nhân vật chính quang hoàn. Vẫn là tại độ nhi này của ta trên thân tần tích Vũ Vân Thanh không? Tiên sư đại nhân lời nói hoàn toàn như trước đây huyền diệu. Quả nhiên vẫn là hoàn toàn nghe không hiểu vương bất túc cũng gãi gãi đầu. Không hiểu chút nào. Trên lôi đài. Long ngạo thiên hét lớn một tiếng. Một thanh bảo kiếm đã rút ra. Nhìn ngạo thiên kiếm pháp của ta hắn cây bảo kiếm này. Rộng lớn. Nặng nề. Lớn lên. Chính là một thanh cử kiếm màu đen. Trên thân kiếm điêu khắc một đảo bá khí 10 phần hình rồng. Phản phất tải bay vút lên tại cửa tiêu phía trên. Ngao du tại biển cả ở giữa. Ăn, liếc nhìn lại, liền cùng nào đó hiệt du quảng cáo bên trong thần binh một cái khuôn mấu đi ra một dạng. Hắn bỗng nhiên một kiếm quét ngang mà đến lực lượng đã đạt tới cực hạn. Tần lôi huyết định thật nhanh. Lập tức thi triển ra thiên lôi cuồn cuộn lục hợp. Quanh thân lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. Trong tay sáu huyền kiếm bỗng nhiên chém vào mà xuống. Cùng kiếm của đối phương thế tạo thành một cái chữ thập đón đỡ chi thế oanh kiếm thế kịch liệt đụng nhau. Không khí trong nháy mắt bị mổ ra một cái chữ thập đồ án. Nước chảy xiết trào lên. bạo phát ra trận trận lôi minh nổ vang. Quảng cáo long ngạo thiên lấy làm kinh hãi. Lại có thể chống đỡ được ta cái này ngạo khí một kiếm tốt. Lại ăn ta một chiêu này Ngạo thế một kiếm oanh long Ngạo thiên một kiếm lại lần nữa chém vào mà xuống Lần này phản phất là bể nghệ thiên hạ thương long ráng lâm nhân gian Từ trên trời ráng xuống Hóa thành một đảo có thể đủ bổ ra sơn hà phong mang Cắt chém mà đến tầng lôi thiên lôi cuồn cuộn trạng thái phía dưới Lực lượng cũng không so với đối phương hơi yếu Sáu huyền kiếm nhìn trời quét ngang mà đi Đồng giảng hình thành đón đỡ chi thế Hóa giải đối phương một chiêu này Long ngạo thiên giận dữ Kiên quyết ngạo ta ngạo tâm tam Kiếm kiếm pháp của hắn bá đảo tuyệt Luôn chảm kích mà đến Liên tiếp ba kiếm Mổ ra không khí Trong chốc lát trên lôi đài lưu Lại ba đường ránh thật sâu khe Răng khắp nơi mà tải kiếm thế chính Giữa tầng lôi Chào mày Cũng Ngự lôi kiếm pháp biến hóa ngàn vạn Phân biệt lấy lôi lâm, lôi ráng, lôi cắt ba chiêu ứng đối, rầm rầm rầm trên lôi đài. Lập tức thất linh bát lạc, lăng lệ tạp nham kiếm thế đem trọn tòa lôi đài đều vẽ cắt đâu đâu cũng có viết sách. Hai người đối chiến, lập tức đã sấn phát một mảnh tiếng ủng hộ, tất cả đệ tử mới nhập môn đều trợn mắt hốt mồm. Tuyệt đối không nghĩ tới, hai cái tân tấn đệ tử vậy mà biết có thủng bố như thế thực lực. Vương bất túc cũng sợ ngây người. Thế mới biết chính mình cho tới bây giờ vẫn là xem thường tần lôi sức chiến đấu hắn tuyệt đối là thuộc về loại kia gặp mạnh càng mạnh. Lâm Chiến bột phát chiến thần cấp nhân vật đương nhiên. Theo cách nhìn của Lý Thiên Sinh là. Đây là nhân vật chính tiêu chuẩn phối trí mà thôi. Long Chiến Thiên nhìn xem trên lôi đài tần lôi. Vậy mà cùng mình đắc ý nhất hậu bối tử để không phân cao thấp không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, không khỏi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Long Ngạo Thiên càng là nổi giận, hắn chưa bao giờ có như vậy đối thủ khó xơi dư. Thế mà dùng hết toàn lực đều bắt không được càng đáng sợ chính là đối phương cảnh giới rõ ràng còn xa không có chính mình cao siêu cái này, dứt khoát chính là mất mặt xấu hổ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tranh nhưng ở giữa Tất cả kiếm chiêu kiếm thế như là vạn pháp quy nhất bình thường Bỗng nhiên toàn bộ đều tập trung vào hai tay của hắn nắm chặt sơ lên cao cao bên trên cử kiếm Cử kiếm bộc phát ra không có gì sánh kịp khí thế Bỗng nhiên tứ tán Không khí bảo liệt tần lôi Đây là ta một kích cuối cùng rồi Chết ngạo thiên một kiếm đột nhiên Hắn toàn thân trên dưới tất cả lực lượng tất cả khí thế Đều phản phất tập trung vào một kiếm này phía trên. Bột phát ra không có gì sánh kịp cảm giác ác bách. Hướng phía tần lôi hung hăng lăng lệ cắt chém. Chảm kích mà đến tần lôi cười một tiếng. Tốt. Vậy ta cũng dùng tới chính mình một kích mạnh nhất đi. Lôi thần tần lôi một kiếm. Thượng thứ thương không đột nhiên. Một tiếng sấm rền từ trên trường kiếm công dích khổng lồ. Phản phất có một đảo lôi long gào thét mà sinh. Nhịt thiên phạt thần Gào thét mà lên Cùng long ngạo thiên ngạo thiên một kiếm kịch liệt đụng nhau quảng cáo ầm ầm giữa thiên địa Một mảnh oanh minh cả tòa lôi đài trong chốc lát từ đó đứt gãy ra Không khí hóa thành hai hàng khí tường Khí lãng Đột nhiên gào thét mà qua Đem mọi người vây xem quần áo thổi đến bay phất phới Điên cuồng loạn vũ đến tột cùng là Ai thắng ai thua khói bụi tán đi Đá vụn lăn xuống. Tần lôi đứng tải lôi đài một bên. Mặc dù đã phản phất là một vùng phế tích. Nhưng chân của hắn vẫn như cú vững vàng giấm ở trong đó một khối phá toái phiến đá phía trên. Mà Long Ngạo Thiên thì là đã rơi xuống lôi đài bên ngoài, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Thắng bại đã phân Long Chiến Thiên lại hoàn toàn không thể tin được, hoặc là nói là không nguyện ý tin tưởng chính mình tối yêu quý hậu bối con cháu. Vậy mà biết bại bởi một cái vô danh tiểu tốt hắn tuyệt không nguyện ý thừa nhận thế là Hắn không để ý đám người tiếng ủng hộ Lạnh lùng hô Lôi đài tổn hại Thắng bại phó mà định đoạt Một vòng này đối chiến Coi như làm là ngang tay đi đám người Lý Thiên Sinh Quả nhiên thánh địa nhiều tấm màn đen a long chiến thiên như có như không nhìn hắn liếc mắt Hừ một tiếng nói Nếu là thế hòa không phân thắng bại. Cái kia thắng bại liền vẫn như cũ chưa từng phân ra. Bất quá may mắn. Chúng ta mỗi một tổ cũng không phải là chỉ có ba người. Vương Đa Dư xứng sờ, Long Đại trưởng Lão có ý tứ là. Long Chiến Thiên một chỉ lý thiên sinh. Dễu cật nói. Các ngươi trong đội ngũ. Không phải còn có một người sao tần lôi ba người liếc nhau. À thông suốt. Xong đời Long Chiến Thiên đương nhiên không rõ ràng cho lắm Lặng lẽ cười lạnh nói Nếu muốn phân ra thắng bại Vậy liền dứt khoát đối bính đến cùng Long Thần Thiên Ra đi từ hắn trường bào màu đen phía sau Trong bóng mà chậm rãi hiện ra một thiếu niên người thân hình Hắn vừa xuất hiện Liền Long Ngạo Thiên Long Ngâm Thiên Long bá thiên ba người đều sắc mặt kịch biến long ngạo thiên đều run nhẹ nhẹ nói Sư Sư phụ thật sự muốn thần thiên suốt mã sao long ngâm thiên loại này không sợ trời không Sợ đất người đều trao mày nói cái này Sợ rằng sẽ gây nên khủng hoảng A long bá thiên cũng sắc mặt trắng bịch Sư phụ Thần trọng A chúng ta thế nhưng là cùng lão cha hứa hẹn qua Tuyệt đối không thể tùy tiện nhường thần thiên ra sân lộ diện A nói được phân thượng này. Tất cả quần chúng vây xem đều đã hiếu kỳ đến cực hạn. Có thể làm cho Long Ngạo Thiên Ba Hương để đều e ngại kính sở đến loại trình độ này. Cách này cách gọi là Long Thần Thiên. Lại là thần thánh phương nào đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không ba chương 77 liền mẹ nó ngươi gọi con trai của thần A Long Chiến Thiên cũng dương dương đắc ý. Cười lạnh một tiếng nói. Ngạo Thiên, ngươi cho bọn hắn giải thích một chút. Thần Thiên chỗ đáng sợ đúng. Sư phụ Long Ngạo Thiên ho khan một cái. Sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Long Thần Thiên là chúng ta Long ra hậu bối tử để bên trong. Tuyệt đối người mạnh nhất Lý Thiên Sinh. Không đúng. Vừa mới ngươi không phải nói chính mình bình sinh không có bất kỳ cái gì bại trận sao nếu như hắn là người mạnh nhất. Chẳng lẽ còn không phải là đối thủ của ngươi Long Ngạo Thiên đỏ mặt lên. Ta bình sinh đích thực chưa từng bại trận. Bởi vì ta xưa nay sẽ không cùng hắn đánh. Gặp được hắn liền đi vòng. Lý Thiên Sinh. Đám người. Long Ngạo Thiên ho khan một cái. Long Thần Thiên. Tính cách lười nhắc lạnh nhạt. Không thích cùng người giao lưu. Nhìn qua tựa hồ là cách ngăn cách nhân vật. Nhưng mà... Hắn tu hành một đảo bên trên thiên phú cường đại. Không gì sánh kịp. Có thể xưng thiên phú chi thần Lý Thiên Sinh tới điểm hào hứng. Ngắm cái kia long thần thiên liếc mắt. Tính xanh. Long thần thiên cảnh giới. Tam phẩm võ đảo tông sư thiên phú giá trị. 1111. Lý Thiên Sinh sờ lên cái cầm. Lắc đầu thiên phú giá trị 1111 đích thực. Cũng coi là thánh nhân tư chất. Nhưng là chỉ bằng điểm ấy thiên phú giá trị liền vọng tưởng xanh xưng thiên phú chi thần ha, ha, ha sợ là không có nhìn qua thiên phú quá cao làm sao bây giờ á ngươi 1111 thiên phú giá trị liền dám tự xưng là thần ngươi đem lý xanh dương loại này 1 triệu thiên phú giá trị quái vật để ở nơi đâu ta còn không có nâng con của hắn lý nhất ư sự tình đâu đám người hắn đang nói cái gì a không biết dù sao tựa hồ đối với long thần tiên tiên phú Mười phần chẳng thèm ngó tới cái kia thật sự châu ca múa nhạc bò Cũng là người không sợ chết vật Long ngạo thiên cũng giận dữ Ta không cho phép ngươi vũ nhục ta long ra con trai của thần long thần thiên uể hoài đi ra Khoát tay áo nói Tùy ý đi Vũ nhục cũng tốt Không vũ nhục cũng được Cũng không cải biến được ta trời sinh ưu tú sự thật a Ai làm nhân nạn, làm nam nhân khó Làm một cách vô cùng nam nhân ưu tú. Khó lý thiên sinh. Trời sinh tu tú long thần thiên quể quải đi đến lôi đài. Nếu là sư phụ yêu cầu. Ta liền cố mà làm cùng ngươi đánh nhau một trận đi. Nói đến. Ta đã là thật nhiều năm không có đánh lộn qua rồi. Lần trước vẫn là tại 6. 7 năm trước. Lúc ấy thắng một tên võ đạo tông sư. Về sau liền rút cuộc không ai đánh với ta rồi. Đám người quá sợ hãi 6 7 năm trước thắng một tên võ đảo tông sư long thần thiên này bây giờ thoạt nhìn cũng chỉ là 16-17 tuổi 6 7 năm trước Cần phải chỉ có 10 tuổi trên dưới A 10 tuổi trên dưới Liền có thể đánh bại một tên võ đảo tông sư khó trách không ai cùng hắn đánh Ai sẽ nhàn nhất cả trứng cùng loại quái vật này là địch lý thiên sinh dơ ngón tay cách lên Cách này trang bức ta chỉ có thể cho 88 điểm. Vương bất thúc tâm đã chìm đến đáy biển. Quảng cáo cái này, cái này. Hắn 10 năm trước liền có thể chiến thắng võ đảo Tông Sư, bây giờ là cảnh giới gì tam phẩm võ đảo Tông Sư chỉ sợ. Chỉ sợ có thể chiến thắng đại Tông Sư đi lão Lý, ngươi. Ngươi không có chuyện gì chứ, cái này có thể là tuyệt đối tinh nhộn A Lý Thiên Sinh. Tinh nhựa lão tử mẹ nó đánh chính là tinh nhựa hắn ghệ hoài đi đến lôi đài. Đối với Long Thần Thiên phất phất tay chỉ. Chớ cùng ta so lười. Ở phương diện này ta còn chưa từng bại. Long Thần Thiên lười biếng nói thật sao Lý Thiên Sinh đương nhiên loại chuyện này là muốn coi trọng thiên phú. Long Thần Thiên. Cách kia ta cho ngươi biết. Ta cách này nửa đời. Tu luyện tới cách này tam phẩm võ đảo tông sư cảnh giới. Chân chính về mặt tu luyện tốn hao thời gian. Chỉ sợ vẫn chưa tới 3 năm Lý Thiên Sinh khinh thường nói. Vậy coi như cái gì? Ta cho tới bây giờ đều không có tu luyện qua Long Thần Thiên. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma dục của ngươi sao Long Chiến Thiên cười lạnh một tiếng. Thần Thiên. Không muốn cùng hắn nhiều lời. Nhanh lên đánh bại hắn tốt lính thưởng rồi là sư phụ. Long Thần Thiên rốt cuộc nghiêm túc. Quanh người hắn khí thế đột nhiên nhất biến Vừa mới vẫn là một cây hệ hoại người làm biến Đột nhiên một cố uy nghiêm bảo phát đi ra Khí tức trùng trùng điệp điệp kéo lên Trong chút lát Một cố võ đảo tông sư khí tượng liền mạnh mẽ mà sinh quanh một cố khí lãng Bỗng nhiên từ quanh người hắn hướng phía khắp nơi bạo liệt mà đi Đây là Quả nhiên là võ đảo tông sư khí tức nội hình đại thành chân khí bảo giạp sao Làm sao có thể mới vừa đệ tử mới nhập môn Vậy mà biết có tam phẩm võ đảo tông sư cảnh giới có còn là người không theo quần chúng vây xem liên tục tán thưởng Long thần thiên cười lạnh một tiếng Đưa tay Xuất trường Nhất chỉ Hóa thành long trào bình thường Bỗng nhiên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ Sau một khắc Long trào hung hăng chụp vào lý thiên sinh long ra tuyệt học Địa cấp công pháp Liệt thiên long trào thủ địa cấp công pháp Liệt thiên long trào thủ tại tam phẩm võ đảo tông sư trong tay thi chuyển đi ra Mới có thể chân chính thể hiện ra địa cấp công pháp uy lực Long trào trào sức lực bắn ra bốn phía Chân khí tràn ngập Hóa thành tính thực chất trào phong Phong mang tất lộ Xé sách thương không Mọi người không khỏi hãi nhiên Lý thiên sinh nhìn xem long trào trột tới ngắp một cái Tiện tay vỗ Đùng cũng vô dụng chiêu thức gì Chính là như thế tùy ý vỗ Đổ xào xào Đổ xào xào bạch long thần thiên trong nháy mắt long chảo bị vỗ trích đi Toàn bộ thân hình không tự chủ được bắt đầu chuyển lên một phòng mà tới Quảng cáo liên tiếp đi 7 vòng mới dừng lại à, Ai cũng không thể đoán được Long thần thiên bực này tư chất Cảnh giới cỡ này Sức chiến đấu cỡ này Đột nhiên xuất thủ phía dưới, mạnh mẽ như thế bá đảo một chiêu, lại bị Lý Thiên Sinh như thế tùy ý vung tay lên, liền cho đánh thành con quay đám người dứt khoát phản phất sống như là thấy được dược. Vương bất túc vừa mừng vừa sợ, dùng sức rủi rủi con mắt. Long Chiến Thiên thì là trợn mắt húp mồm, há to miệng. Tần Lôi bọn người đương nhiên là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ hắc hắc cười lạnh thay Long Thần Thiên mặt niệm. Long thần thiên bỗng nhiên dừng bước Kinh sợ không thôi Cao giọng quát Không Không có khả năng ngươi làm sao lại chống đỡ được liệt thiên long trảo thủ của ta lý thiên sinh buông tay Cứ như vậy vỗ liền ngăn trở Rất khó sao long thần thiên giận dữ Cao giống một tiếng Tốt Đã như vậy Ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta phong ấm nhiều năm tuyệt kỹ Long xa mấy trăm năm qua không người hiểu thấu đáo vô thượng công pháp. Long huyết chiến pháp trong lúc đó. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người phản phất hóa thành một đảo chân long khí thế Điên cuồng tăng vọt. Kéo lên. Chỉ trong chớp mắt, lực lượng chỉ sợ cũng tăng lên gấp đôi thậm chí vẫn còn không chỉ. Long thần thiên phương âm thanh cuồng tiếu. Ha ha ha ha. Lý thiên sinh. Ngươi có thể đủ kiêu ngạo từ khi 10 tuổi thời điểm hiểu thấu đáo long huyết chiến pháp Đánh bại một tên võ đảo tông sư về sau Ta còn chưa từng có đối với người khác thi triển qua cách này long ra tuyệt học chí cao Ngươi có thể thua ở một chiêu này phía dưới Là vinh hạnh của ngươi hai tay của hắn bỗng nhiên đều xuất hiện Hóa thành hai con long trào Mà lần này Không chỉ là tương tự quanh mình khí lưu Bị hắn chân khí bản thân kéo theo Vậy mà thật sự hóa thành hình rồng Ngũ trào Càng tản ra có chút hào quang màu vàng ấm Suy suy dung động giống có tiếng long ngâm Vàng vọng cửa tiêu long thần thiên bỗng nhiên hai tay đều xuất hiện Hai đảo long trào hung hăng trục vào lý thiên sinh Oanh khí kình đánh xuống Lôi đại trong nháy mắt vì đó giả nứt The sánh tung hoàng tràn ra khắp nơi Trong chốc lát đã hoàn toàn chia năm xẻ bảy Thất linh bát lạc, Lý Thiên Sinh đứng đang giận sức lực oanh kích chính giữa, không nhúc nhích tí nào thậm chí còn cảm thấy có chút muốn cười. Hắn trên dưới oanh người, vậy mà lông tóc không thương liền ngươi gọi con trai của thần chiêu này đích thực so vừa rồi cường điểm. Ta liền nghiêm túc chút đi. Đùng Lý Thiên Sinh tiện tay vung lên, lần này nhìn ra được, vẫn là hơi chút dùng chút lực đạo, oanh. Con trai của thần, Long thần thiên trực tiếp bị lật tung cuồng bay ra ngoài, bay thẳng ra ngoài mấy chục mét phía trên. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không ba chương 78 ngươi nói ngươi chọc ai không tốt. Cái gì tất cả mọi người sợ ngây người. Long đại trưởng lão áp đáy hòm bảo vật. Thiên phú tuyệt luôn. Danh xưng con trai của thần Long ra người thứ nhất. Vậy mà tại bảo phát tất cả ác chủ bài sau đó. Vẫn bị Lý Thiên Sinh một bàn tay đánh bay rồi ăn Mặc dù Một tát này Xem như hơi chút nghiêm túc một bàn tay Nhưng là Không có đạo Lý A Vương bất túc lầm bẩm nói Lão Lý, ngươi Ngươi đến cùng là thần Thánh Phương nào tần lôi cười ha ha Sư phụ ta là đánh đâu thắng đó Con trai của thần Thị như thế nào thần cũng không phải không gì làm không được Mà sư phụ ta không gì làm không được Vương bất thúc, có phải hay không có chút quá khoa trương đến lúc này, cho dù là long chiến thiên lại thế nào cố tình gây sự, cũng không thể lại cho rằng long thần thiên chiến, thắng, sắc mặt hắn đỏ lên, khó coi tới cực điểm lạnh lùng nói ra, sau cùng người thắng trận là. Vương trưởng lão đội ngũ vương bất thúc thân thể xun một cái, hắn mặc dù thành công thực hiện nhị tập, hoàn thành nhiều năm tâm nguyện, nhưng là... Lại đắc tội huyền thiên đảo tông vị này ngoại môn tổng trưởng lão đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nếu có thể lựa chọn, hắn thà rằng không cần cách này để nhất. Nhưng bây giờ coi như muốn từ bỏ cũng đã không có khả năng lại hòa hoãn cùng Long Chiến Thiên quan hệ. Long Chiến Thiên xuất ra những cái kia ban thưởng từng cách đưa cho vương bất túc trong đội ngũ mấy người. Đây là thánh dược hùng vương đan đây là thần binh huyền thiên kiếm đây là thiên cấp thần công thông thiên kiếm pháp còn có. Không có gì sánh kịp vinh quang toàn diện đều thuộc về các ngươi rồi hắn nói đến vinh quang thời điểm. Nhiến răng nhiến lợi. Thấy vương bất túc một trận tâm hoàng hoàng. Ba người đều nhìn về phía Lý Thiên Sinh Hiển nhiên là đang chờ đợi hắn phân phối. Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu công pháp các ngươi có thể cùng chung đương nhiên cái này không đáng giá nhắc tới. Hùng vương đan cho Vân Thanh không đi nhìn hắn quái đáng thương. Vân Thanh không... Huyền thiên kiếm liền cho tần lôi đi tần tích phú Ngươi không có ý kiến chứ tần tích phú mỉm cười, lắc đầu Vương mất túc Lão Lý Vậy còn ngươi Lý Thiên Sinh Ta coi như xong Về sau có thể làm cho ta thanh nhàn điểm liền tốt nhất rồi Đúng rồi Vinh Quang liền đưa cho ngươi, Lão Vương Quảng cáo Vương mất túc Ta tạ ơn Ngài Long Chiến Thiên Ho khan một cái Tan họp hắn đi ngang qua lý thiên sinh bọn người. Thật sâu nhìn hắn liếc mắt. Lại đối vương bất túc trào phúng cười một tiếng. Vương trưởng lão, ngươi năm nay vận khí không tệ A Thế mà thu đến nhiều sồng phượng trong loài người như vậy vương bất túc bẩn biểu cuối đầu khom lưng. Nhờ có tông môn phù hộ. Cũng muốn đa tả long đại trưởng lão vun trồng long chiến thiên hử lạnh một tiếng. Lại trừng lý thiên sinh liếc mắt. Ánh mắt lạnh như băng tải tần lôi ba người trên thân từng cách bắn phá mà qua. Rốt cuộc sấn đầu đám người nổi giận đùng đùng rời đi. Vương bất túc thở dài một tiếng được, chúng ta xem như đem hắn triệt để đắc tội. Tần lôi chẳng hề để ý. Không quan trọng. Có sư phụ tại. Có thể sức lực thô bảo là được rồi Lý Thiên Sinh. Vương bất túc đối đám người vừa chắp tay. Được chưa? Ta chỗ này không có chuyện gì. Các người về sau có thể phải cẩn thận nhiều hơn. Cái này long chiến thiên cũng không phải cái gì lòng dạ khoáng đạp chi nhân. Ta lão vương cũng phải nghĩ biện pháp tránh một chút đi rồi. Đợi đến ngạc hết người đi. Những trưởng lão kia cũng đều riêng phần mình đi bận rộn. Những này tân tấn các đệ tử cũng đều bắt đầu lần lượt rời đi. Nhưng mà không đợi đến rời sân bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng tràn vào tới rất nhiều cấp cao. Đệ tử cũ Tần lôi những mày chuyện gì xảy ra vân thanh không chỉ sợ kẻ đến không thiện Những người này phân chia ba phương hướng đem tất cả tân tấn đệ tử đều vây quanh ở bên trong Bên trong một cái người cầm đầu cười lạnh một tiếng các vị các sư để tốt Nát miệng dương chính lại hỏi Các ngươi là người nào Muốn làm gì người kia lặng lẽ cười nói Chúng ta là huyền thiên đảo tông ngoại môn ship hạng đệ ngũ 6-7-3 đại bang phái. Theo thứ tự là ta ngũ đảo khẩu. Lục phiến môn cùng thất huyền đường thức thời. Liền đem tông môn phát ra đan dược. Binh khí các loại bảo vật giao ra. Có thể miễn các ngươi bị đánh thống khổ lý thiên sinh. Quả nhiên. Trong thánh địa đều là lưu manh. Hắn tùy ý nhìn một chút vây quanh mới nhập môn để tử mấy cách này bang phái thế lực. Mỗi một cái hỏa nhiên đều là trong đó người nổi bật Đại đa số đều là cao cấp võ giả Thậm chí võ đạo Tông Sư cũng cũng không hiếm thấy Trong đó Tam đại thủ lính thậm chí đều là trung tam phẩm Thậm chí thượng tam phẩm võ đạo Tông Sư cũng tỉ như ngũ đạo khẩu vì lão đại này Vậy mà đó là thất phẩm võ đạo Tông Sư Khoảng cách đại Tông Sư chi cảnh trinh lịch đã không xa Những thế lực này hiển nhiên không phải đệ tử mới nhập môn có thể chống lại Các đệ tử cũng bắt đầu hoàng loạn Bọn hắn nhập môn lấy được những vật kia Mặc dù tại lý thiên sinh bọn người trong mắt không tính là gì Nhưng ở đại đa số đệ tử chỗ ấy nhưng là chân chính bảo vật Ai cam lòng không công giao ra ngũ đảo khẩu vị bang chủ này cười đắc ý Giao ra bảo vật Lựa chọn ra nhập chúng ta tam đại thế lực tùy ý một trong Bảo đảm các ngươi bình an vô sự Nếu có không theo Ánh mắt hắn quay tròn loạn chuyển Hiển nhiên là đang nhắm vào con mồi Tới một cái xếp gà dọa khỉ Thật vừa đúng lúc Hắn liền thấy đang chuẩn bị rời sân Lý Thiên Sinh Cái này cũng không trách hắn Chủ yếu là tất cả mọi người Tại đứng an tính Lý Thiên Sinh một người chuẩn bị đi đường Mục tiêu thật sự là có chút dễ thấy Hắn lập tức cười lạnh một tiếng vồ một cách về phía Lý Thiên Sinh cái cổ, vững vàng nắm trong tay, sau đó, quảng cáo người này giống như cái cổ sắt rắc Lý Thiên Sinh không nhúc nhích tí nào. Đám người gãi gãi đầu, không hiểu chút nào, người này giống như cái cổ. Thế nào a u? Vịnh. Quỳ. Quỳ. Mừng. Đại bang chủ một mặt xấu hổ, bận biểu lần nữa dùng sức vặn một cái. Lần này đã dùng bảy tám phần lực đạo lý thiên sinh u oán quay đầu nhìn hắn liếc mắt Hắn và hắn đồng minh tất cả sư hương để đều hai mặt nhìn nhau Làm sao võ bang chủ hôm nay nhân tử như vậy rồi Liện cá biệt người cái cổ cũng không dám bẻ gãy vì này đại bang chủ sắc mặt đỏ bừng lên Nổi giận gầm lên một tiếng Dùng hết 12 phần lực đạo Bỗng nhiên dùng sức vặn một cách liền nghe đến răng rắc một tiếng vang giòn Ngón tay của hắn xương ngón tay đứt thành từng khúc Tất cả mọi người sườn sốt một chút Sau đó Vị này đại bang chủ sắc mặt kịp biến Phát ra một tiếng kinh thiên địa khiếp Dù thần kêu thảm À Vân Thanh không thở dài một tiếng Ngươi nói một chút ngươi Ngươi nhận hắn làm gì tay của ta Tay của ta mặt khác Hai đại bang phái nhân vật đầu não liếp nhau Cao mày Cùng nhau bay lượn mà đến Nhìn về phía võ bang chủ bàn tay Đây đây là Võ bang chủ nổi giận gầm lên một tiếng Người này có chút cổ quái hai vị huyên đệ Giúp ta bắt hắn lại tốt hai người khác Tu vi càng tại phía trên võ bang chủ này Hai người hợp lực Một cái thiết quyền ngang nhiên oanh gích mà ra Một cái khác năm ngón tay thành chảo Hung tẩn vổ xuống oanh răng rắc thượng tam phẩm võ đảo tông sư lực lượng ngang nhiên bộc phát Đụng vào Lý Thiên Sinh thân thể bên trên. Phát ra răng rắc răng rắc xương cốt tiếng vỡ vụn. A a hai người kết cuộc không hề nghi ngờ, cùng võ bang chủ không có sai biệt. Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng, lắc đầu, ngươi nói một chút, các ngươi chọc ai không tốt. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không 903 chương 79 trời sinh vô địch minh tất cả đến vây công tân tấn để tử tam đại người trong bang phái đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn xem chính mình ba vị bang chủ Vừa mới còn hăng hái biểu thị hôm nay muốn làm phiếu lớn Sau đó chuẩn bị đến Cái dết gà dọa khỉ Chấn nhíp một cái tràng diện Sau đó Sau đó liền không có sau đó rồi Trong nháy mắt Ba người cùng nhau bàn tay gãy xương Vỡ tan kêu thảm không thôi Mà đối diện nam nhân Thậm chí căn bản cũng không có đồng thủ Mà tất cả tân tấn đệ tử Vừa mới còn tài trợn mắt hốt mùm Đột nhiên cũng không biết là ai bảo phát một tiếng lớn tiếng khen hay Tốt sau đó tất cả mọi người bắt đầu hoan hô lên Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh đám người đương nhiên biết rõ Nếu như không có Lý Thiên Sinh Tất cả mọi người hôm nay đều chạy không thoát bị dìm tác vận mệnh Tất cả mọi người cấp tốc hướng phía Lý Thiên Sinh phương hướng sống lại đi qua Hoặc nhìn là muốn theo hắn kề vai chiến đấu trên thực tế đương nhiên là bởi vì an toàn. Mà tam đại bang phái thủ lính khôi phục mấy phần lý trí. Cũng thống lính tam đại bang phái các đệ tử. Cùng mấy cái này tân tấn đệ tử tạo thành cuộc diện sẵn co. Tần lôi cười lạnh một tiếng. Từ bỏ đi có sư phụ ta ở chỗ này. Các ngươi tuyệt đối sẽ không được như ý sư phụ vị võ bang chủ kia sắc mặt có chút kho đem ngươi. Bưng biết lấy tay phải của mình nói Các ngươi đến tổt cùng là thần thánh phương nào vân thanh không cười cười Vấn đề này không có ý nghĩa Tóm lại ngươi cần phải nhớ kỹ Không nên trêu chọc người mình không trêu chọc nổi Nếu không dễ dàng đoàn mệnh Võ ban chủ Không nghĩ tới lần này người mới để tử bên trong Lại có khủng bố như thế tồn tại Là chúng ta có mắt không biết thái sơn chúng ta đi tần lôi cười lạnh một tiếng Chấm đắc làm sao các ngươi cứ đi như thế ngươi còn muốn như thế nào tần lôi cười lạnh nói. Đương nhiên là như ngươi mới vừa nói một dạng. Đem trên thân tất cả đan dược binh khí toàn diện giao ra rồi tam đại bang chủ sắc mặt kịch biến. Ngươi tần lôi hừ một tiếng. Các ngươi. Dám can đảm ở sư phụ ta ở đây điều kiện tiên quyết. Ý đồ bắt chẹp. Thậm chí còn muốn cầm sư phụ ta khai đao. Tội không thể xá chỉ làm cho các ngươi giao ra bảo bối đến. Đã coi như là mười phần tiện nghi các ngươi rồi. Đây cũng chính là sư phụ ta nhân nghĩa vi hoài, khoan hồng độ lượng, nếu như là ta. Có phải hay không sư phụ Lý Thiên Sinh? Ngươi tùy ý đi võ bang chủ nhìn Lý Thiên Sinh liếc mắt, ngươi. Thật sự không chuẩn bị buông tha chúng ta quảng cáo Lý Thiên Sinh móc móc lỗ tai. Thở dài một tiếng. Ngươi liền noi theo đồ đệ của ta lời nói làm đi. Chớ nói nhảm nhiều như vậy rồi, ta còn nhớ lấy về sớm một chút nghỉ ngơi đâu." Võ Bang chủ biến sắc, tức giận nói, "Các ngươi có thể đừng khinh người quá đáng chúng ta nếu là liều mạng một lần. Nhiều cao thủ như vậy tổng lại, liền không tin không thể cùng ngươi đến cái cá chết lưới sách Lý Thiên Sinh nhìn hắn liếc mắt. "Ừ, ngươi là đang uy hiếp ta Võ Bang chủ?" Ta chỉ là đang giảng đạo lý này lý thiên sinh cái kia ngươi liền tìm nhầm người, ta không thế nào giảng đạo lý. Võ bang chủ. Tần lôi mỉm cười. Xoay đầu lại liền biến thành hung thần áp sát. Còn không mau đem đồ vật lưu lại mau mau cút võ bang chủ ba người. Tốt. Đã như vậy. Ba người liếc nhau. Đều tử lẫn nhau trong mắt nhìn ra hung áp. Hiển nhiên là chuẩn bị cá chết lưới sách. Buông tay đánh cược một lần. Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng, dưới chân hơi dùng lực một chút. Âm ấm ấm ba người đều bị tạc được bay lên. Chính là Đại Tông Sư cảnh giới, hóa kinh thủ đoạn cách Sơn Đà Ngưu thu phóng tự nhiên. Tốt! Ai còn có ý kiến ầm ầm âm, âm tam Đại Bang Chủ rơi xuống. Thở mà đã không phải là rất đều đều rồi. Hóa hóa hóa hóa kinh thủ đoạn lớn lớn lớn Đại Tông Sư. Ta đầu hàng ta nguyện ý dân ra tất cả bảo bối không biết là cách nào đường khẩu để tử hô một tiếng. Ném trong tay binh khí nhanh chân liền chạy. Theo hắn mở cái tiền lệ, lập tức rầm rầm tất cả mọi người bắt đầu sụp đổ. Bất quá trong chốc lát, các loại đan dược, phù lục, binh khí, bảo vật rơi mất một chỗ. Nhưng là Lý Thiên Sinh chưa hề nói lời nói, ai cũng không dám tiến lên lượng lặt. Lý Thiên Sinh nhìn tất cả mọi người giao phó xong, vung tay lên nói, cút đi. Thế là tất cả mọi người xám xịt chật vật chạy thuộc mạng. Tần lôi những mày, sư phụ, mấy cái này bảo vật. Nên xử trí như thế nào Lý Thiên Sinh, ta muốn những này rách dưới đồ chơi làm gì, ngươi xem đó mà làm thôi. Đám người. Đệ tử ngoại môn đỉnh tiêm thiết lực thần binh lời nhận. Linh đan diệu dược a Thế mà trong mắt hắn chỉ là rách dưới đồ chơi tần lôi đang do dự. Vân Thanh không bỗng nhiên cười nói. Ta ngược lại là có cái chủ ý. huyền thiên đảo tông này ngoại môn bên trong. Bang phái san sát. Ngư long hốn tạp. Chúng ta tân tấn để tử nhược tiểu nhất. Dễ dàng nhất bị người khi nhục. Chuyện ngày hôm nay chính là tốt nhất chứng cứ. Vạn hạnh có vị này tiên sư đại nhân Lý Thiên Sinh đã cứu chúng ta. Ta nhìn. Quảng cáo không bằng chúng ta tất cả tân tấn để tử ngưng tụ thành một cố lực lượng. Chính mình thành lập một phương thế lực. Lấy tiên sư đại nhân cầm đầu. Đoàn kết lại. Nhất trí đối ngoại. Chư vị sư huyên để nghĩ như thế nào đám người âm vang gọi tốt. Tần lôi lại là những mày. Nhìn về phía Lý Thiên Sinh. Sư phụ. Lão nhân ra ngài cảm thấy thế nào Lý Thiên Sinh nghĩ nghĩ. Làm bang phái a Ngược lại là cũng không có gì không thể Không nói chuyện có thể nói tốt Ta cũng không biết lộ diện quản sự Muốn làm chính các ngươi đi làm Vân Thanh không cười nói Cái này không quan trọng Chỉ cần tiên sư đại nhân tại Lòng người liền sẽ không tán dù là lão nhân ra Ngài chỉ là cái danh dự ban chủ Cũng đủ có thể khiến tất cả sư huyên Để tâm phục khẩu phục đám người Đúng Tâm phục khẩu phục tần lôi gật đầu nói. Tốt à. đã như vậy. chúng ta tân tấn để tử thiết lực đúng lúc này nơi đây thành lập nguyện ý gia nhập các sư huyên đệ. Có thể đến chỗ của ta đưa tin. Tự nguyện làm chủ. Tuyệt không cứng cầu phân thanh không bồi thêm một câu. Gia nhập sau đó có chiến lợi phẩm có thể phân nha. Ta ta gia nhập ta tự nguyện thành tâm thành ý ta cũng muốn phân chiến lợi phẩm tần lôi. Rất nhanh. Tổ chức liền đại khái định xuống tới Có Lý Thiên Sinh loại này treo lên đánh ngoại môn ship hạng trước mấy đại nhân vật chấn cây sân Lại thêm chiến lợi phẩm dù hoạt Cơ hội tất cả mọi người lựa chọn gia nhập tổ chức Mà cuối cùng cũng thương nghị xuống tới Lý Thiên Sinh làm tên giữ trung quy bang chủ Tần lôi vì thay mặt bang chủ Thay sư phụ trưởng quản tổ chức Vân Thanh không vì quân sư Cân đối các loại sự vụ Tại giúp phái phía dưới phân ra 6 cái đường khẩu. Lựa chọn trong đó tinh nhợi nhất cường đại đệ tử vì đường chủ. Trong đó tần tích vũ. Dương chính. Lãnh hoa các loại đều quan vinh được tuyển. Tại thay mặt bang chủ. Quân sư cùng các vị đường chủ chủ tính trung an bài xuống. Tất cả mọi người thu được phong phú chiến lợi phẩm. Từng cái cao hứng bừng bừng hưng phấn vô cùng. Cái tổ chức này mặc dù non nớt. Nhưng là tiềm lực mười phần to lớn. Vân Thanh không gãi gãi đầu còn có một chuyện cuối cùng chúng ta cái tổ chức này danh tự. Tần lôi cười một tiếng cách này ta đã sớm nghĩ kỹ. Sư An tử hải bang Vân Thanh không? Tần tích vũ dùng ngón tay điểm ở trên cầm suy nghĩ một chút nói tiên sư tại thượng phái Vân Thanh không? Dương Chính nói đúng sự thật một điểm liền gọi. Huyền thiên đảo tông giới thứ 1432 tân tấn đệ tử một lòng đoàn kết nhất trí đối ngoại đại liên minh đi vân thanh không. lãnh hoa kiếm phái vân thanh không. Được rồi được rồi vẫn là ta tới đi, liền lấy tiên sư danh khuấy của đại nhân đến mệnh danh, xưng là. Trời sinh vô địch minh lý thiên sinh. Ta mẹ nó đến cùng là có bao nhiêu manh ta muốn rời nhóm đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không ba chương 80 thần không biết. Tử không hay huyền bảng đổi mới huyền thiên đảo tông ngoại môn bên trong sơn môn. Khắp nơi truyền bá tin tức mới. U, V, Quy, Quy, Mơ, Cách này huyền bảng để nhất nhân tuyển. Đã có vài chục năm chưa từng biến qua, hôm nay vậy mà đột nhiên thay người rồi Lý Thiên Sinh. Hắn là thần thánh phương nào huyền thiên đảo tông ngoại môn. Thế lực trên bảng danh sách xếp hạng để nhì xong Long Hội. Hai vị đại đương ra một trong. Long Đại Nhất nhíu mày trầm dòng hỏi Một vị khác chủ nhà Long Đại Nhị cười khổ nói Đại ca Ngươi còn có chỗ không biết Lý Thiên Sinh này là vừa vặn vào sơn môn tân tấn đệ tử Trước đó vài ngày mới vừa vặn ra nhập huyền Thiên Đạo Tông Cái gì Long Đại Nhất biến sắc Một cái vừa mới nhập thánh đệ tử Sẽ trực tiếp trở thành huyền bảng đệ nhất thậm chí Khoáng cái siêu việt ngươi tà hương để hai người một mực mưu toan siêu việt lại không thể được nam nhân kia long đại nhị thở dài nói. Nam nhân kia đích thực. Hắn là rất mạnh nhưng là. Hắn có thể tại vừa vào sơn môn thời điểm. Đánh bại chúng ta long gia vị kia con trai của thần sao hắn có thể một kích phía dưới. Mưu sát ngũ đảo khẩu võ vô địch sao hắn có thể lấy hóa kinh thủ đoạn. Một mạch trọng thương ngũ đảo khẩu. Lục phiến môn. Thất huyền đường tam đại bang chủ sao long đại nhất cả kinh nói. Lý thiên sinh này. Làm được đúng vậy. Đây quả thực. Chính là thần thoại là thần thoại. Chỉ tiếc. Chúng ta long ra cùng hắn trở mặt. Đoán chừng là không có kết giao khả năng rồi. Bất quá cũng không quan trọng. Chỉ cần chúng ta không đi chủ động trêu chọc hắn. Sẽ không có vấn đề gì. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ truyền lệnh xuống Nhưng các đệ tử cẩn thận một chút Không nên đi trêu chọc lý thiên sinh này Còn có hắn trời sinh vô địch minh Trời sinh vô địch minh hừ Khẩu khí thật lớn cũng được Chúng ta không đi trêu chọc hắn Ta cũng không tin nam nhân kia Có thể ngồi được vững đến lúc đó Hắc hắc Xem dịch Xem dịch Huyện thiên đảo Tông Thông Huyền Quần Sơn Ngoại môn chính giữa Nơi này Chính là huyền thiên đảo tông ngoại môn đề nhất đại thế lực. Đã chiếm cứ huyền bảng đứng đầu bảng hơn 10 năm mạnh nhất tổ chức. Nhất thần các chỗ ở mà tại nhất thần các tổng đường. Chính giữa. Ngồi ngay thẳng một cách nam nhân. Chính là nhất thần các các chủ. Danh xưng huyền thiên đảo tông ngoại môn đề nhất người nhậm vô thần hắn khuôn mặt lạnh lùng nhìn qua trong các đệ tử gửi tới tuyến báo. Cao mày. Tin tức có đáng tin hồi các chủ tuyệt đối đáng tin hôm qua, rất nhiều trong bang đệ tử tận mắt nhìn thấy. Ngũ đảo khẩu lục phiến môn thất huyền đường những thứ ngu xuẩn kia. Hàng năm đều đi ăn cướp tân tấn đệ tử. Các chủ ngày cũng là biết đến. Chỉ bất quá năm nay, đụng phải đinh cứng nhậm vô thần. Ô nói như vậy, cái kia gọi lý thiên sinh nam nhân. Thật sự một kích liền đánh bài tam đại bang chủ. Hơn nữa còn dùng ra độc thuộc về Đại Tông Sư hóa kinh thủ đoạn quảng cáo là Chỉ bất quá Nếu như hắn thật là Đại Tông Sư Vì sao không trực tiếp thăng vào nội môn Vì sao còn muốn lưu tại ngoại môn giả heo ăn thịt hổ Cái này không khỏi có chút Nhậm vô thần có chút cái gì tận lực trang bức hiểm nghi Nhậm vô thần mỉm cười Sau đó bỗng nhiên nắm đấm một đập cái ghế nắm tay Oanh một tiếng Cái ghế bình yên vô sự Tên đệ tử kia lại là một tiếng hét thảm phanh bị đánh trúng bay ra ngoài liền cùng ai không phải ẩm tàng đại tôn sư giống như tận lực trang bức ngươi hiểu cái Nhậm vô thần nhìn xuống nói thô tục xúc động Lại cuối đầu nhìn thoáng qua tuyến báo Lý Thiên Sinh Trời Sinh Vô Địch Minh Tần Lôi Ở ngoại môn Sơn Môn khác một bên Tần Lôi Vân Thanh Không Tân tích vũ bọn người ở phòng ốp, bị tạm thời dùng làm trời sinh vô địch minh tổng đường. Thời gian dần qua chung quanh các gian gian nhà cũng đều bị trưng dụng làm các đại đường chủ chỗ ở. Thông huyền quần Sơn Sườn Đông trở thành trời sinh vô địch minh đại bản doanh. Theo tam đại bang chủ bị thua tin tức cấp tốc truyền bá. Lý Thiên Sinh cùng trời sinh vô địch minh danh hào trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ ngoại môn. Mà rất nhiều cũng không phải là tân tấn đệ tử. Cũng không ít nhau nhau đến đây đầu nhập vào. Khiến cho trời sinh vô địch minh thế lực càng phát ra lớn mạnh. Có thể đánh bại ship hạng để ngũ 6 7 Tam đại bang phái tổ chức. Thế lực nó nên như thế nào phổng lồ. Có thể nghĩ tần lôi mặc dù là thay mặt bang chủ. Nhưng hắn càng ra thích tu luyện. Đối với quản lý bang phái loại chuyện này thật sự là không có chút hứng thú nào. Cho nên về sau Trên cơ bản sử vụ đều là vân thanh không tại trưởng quản Hắn xem như thanh dương thành phủ thành chủ xuất thân công tử Gần như hoàn mỹ vô khuyết nam nhân Ngược lại là mười phần an hiểu việc này Ban ngày nơi này rộn rộn ràng ràng, ràng phi thường náo nhiệt Đến ban đêm cũng có trực luôn phiên để tử thủ hộ bốn phía để phòng ngoại địch Dù sao trời sinh vô địch minh vừa xuất hiện mà Đắc tội với rất nhiều người đây là không hề nghi ngờ Lại thêm tổ chức này nhảy lên một cái Cũng sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều thế lực khác ven vét Cho nên không thể không phòng Chính vào cuối tháng bóng đêm đen kịp Một mảnh yên lặng như tờ bên trong bóng nhiên xuất hiện một bóng người Hắn vậy mà tựa như là đột nhiên xuất hiện ở đó Không có chút nào dấu hiệu Người này chính là nhậm vô thần Hắn có chút cười lạnh một tiếng. Thầm nghĩ trong lòng. Thần không biết thân pháp của ta cùng vượt không hay bộ pháp đã tu luyện đến cảnh giới đại thành đừng nói là huyền thiên đảo tông này ngoại môn. Liện xem như nổi môn thậm chí là đệ tử chân truyền bên trong. Cũng tuyệt đối không có chút nào địch thủ ta nhậm vô thần nếu muốn lặng yên chui vào nơi nào dò xếp tin tức. Đó là giống như lấy đồ trong túi bình thường. Dễ như trở bàn tay. Hắn toàn thân áo đen, lặng yên hướng phía trời sinh vô địch minh tổng đường vị trí tới gần. Mà liền tại phía sau hắn ba thước bên ngoài, khác một thân ảnh gãi gãi đầu, một mặt hiếu kỳ. Quảng cáo A. Đây là người nào? Tại Đại sư Huyên cùng sư phụ chung quanh như thế lén lén lút lút tất nhiên là muốn mưu đồ làm loạn. Ta phải lặng lẽ cùng đi lên xem một chút. Lúc cần thiết. Chính là bế quan tu luyện huyền thiên hóa liên đài thần thông nhiều ngày nhị đệ tử. Hàn bất lãng hắn nhẹ nhàng khẽ động. Thân thể đã xuất hiện ở khác một vùng tăm tối bên trong. Nhìn về phía trước đồng giảng thi triển bóng tối thần thông người kia, hàn bất lãng có chút cười lạnh. Thần không biết thân pháp vượt không hay bộ pháp u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Người này cũng coi là tu luyện đến tầng thứ bảy đại thành cảnh giới. Coi là không tệ. Chỉ tiếc. Không nghĩ tới đi lão tử đã tu luyện tới tầng thứ 18 rồi hai người một đường tiến lên. Tới cách bỏ ngựa mắt ve. Hoàng tước tại hậu. Nhầm vô thần thoảng qua những thủ vệ kia đệ tử đã đi tới tầng lôi gian phòng bên ngoài. Ta ngược lại muốn xem xem trời sinh vô địch minh này bang chủ đến cùng là nhân vật như thế nào. Hắn lặng lẽ xuyên phá giấy cửa sổ hướng phía bên trong nhìn lại. Nhậm vô thần dù sao cũng là huyền thiên đảo tông ngoại môn để nhất người trên mặt nổi. Lấy tần lôi trước mắt tu vi cảnh giới. Đích thực còn không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên cũng không có phát hiện tung tích của hắn. Hừ, ngay tại đột phá lục phẩm võ giả thiên phú xem như không sai, chỉ tiếc bất quá vẫn là trồi non mà thôi. Nhậm vô thần khinh thường cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên thầm nghĩ. Người này ngày sau hẳn là cái tai họa Không bằng ta thừa dịp hắn đột phá thời điểm Lấy hóa kinh thủ đoạn cho hắn đến cái suốt kỳ bất ý Nhưng hắn tẩu hỏa nhập ma Từ đây tu vi rớt xuống ngàn trường Ta lại lặng yên rời đi Ai cũng sẽ không hoài nghi đến ta Quả thực là không chây vào đâu được nghĩ tới đây Nhậm vô thần bóng nhiên dưới chân một cái dùng sức Hóa kinh thủ đoạn phát động Phịt một tiếng Lực lượng đã từ đại địa phía trên chuyền mà ra Hướng phía xa xa tần lôi công tới Đúng lúc này Bỗng nhiên Phịt một tiếng lực đảo bị hoàn toàn bước về Thậm chí càng tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần Bỗng nhiên từ dưới chân hắn bạo liệt mà ra từ gan bàn chân Đến chân chỉ Đến chân mắt cá chân Trên đường đi đi Xương đuổi trong nháy mắt đứt gãy ra Hắn bảo hét thảm một tiếng Cả người bay lên bầu trời đêm. Áo quần rách nát ra. Máu me đầm đề vẩy ra mà ra. Âm hắn trùng điệp rơi trên mặt đất. Ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tần lôi nghe được thanh âm. Lập tức phi thân lên. Nhảy ra. Thanh âm gì hàn bất lãng phổi tay. Cười đắc ý. Xuyệt. Đại sư huyên. Là ta à. Vừa mới ta nhìn có người tại ngươi ngoài cửa sổ mưu đồ làm loạn. Còn muốn đánh lén với ngươi. Cho nên ta cho hắn tới cái phản đánh lén. Hiện tại đã không có chuyện nha hắn đi ra phía trước. Lây một cách đối phương đã thân thể trọng thương. Ta ngược lại muốn xem xem là ai to gan như vậy. Đồ để của ta đều là nhân vật chính không3 chương 81 7 đại thiên cổ thế gia nhầm vô thần lại là hắn tần lôi gãi gãi đầu. Nhị sư đệ. Người nhận thức hắn hàn bất lãng cười khổ nói Toàn bộ huyện thiên đảo tông ngoại môn Không Cho dù là tại nội môn Người này cũng là tiếng tăm lừng lấy Hắn đem nhậm vô thần sự tích nói một trận Tần lôi lên đường U Vinh Quy Quy Mơ Xem ra hắn cũng là vì trời sinh vô địch minh mà tới Hàn bất lãng xứng sờ Cái gì trời sinh vô địch minh tần lôi cười nói. Nhị sư để gần nhất những ngày này bế quan tu luyện. Còn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn đem chuyện lúc trước nói một trận. Hàn bất lãng liền thở dài thành lập bang phái. Đương nhiên cũng rất tốt. Chẳng qua là tất nhiên sẽ gây nên thế lực khác kiên kỷ. Không tính là cẩn thận chi đảo. Tần lôi cười nói. Có sư phụ tại. Sợ cái gì vậy cũng đúng. Tần lôi, người này, hàn bất lãng cười một tiếng quy cổ cũ, giao cho ta đi. Tần lôi, nhị sư để thế mà chủ động xuất quan. Xem ra cái kia huyền thiên hóa liên đài tu luyện thành hàn bất lãng cười đắc ý. Tu thành, một chút xíu, một chút mà thôi. Ta lần này tới là muốn tìm sư phụ. Lão nhân ra ông ta không gì không biết không gì không hiểu. Ta vừa vặn còn có mấy đảo thiên hạ trí cao phòng ngự thần thông muốn tu luyện Cho nên Tần lôi biến sắc Nhị sư đệ Phòng ngự của ngươi đã có thể so với kim cương a còn luyện à hàn bất lãng Cẩn thận cẩn thận trung quy không phải là sai đi đại sư huyên tần lôi Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề Nhị sư đệ Ngươi vừa mới nói Nhậm vô thần này là ngoại môn để nhất người nhưng là ngươi lại đánh bại dễ dàng hắn Nói cách khác, kỳ thật ngươi tuyệt đối sớm đã có tiến vào nội môn. Thậm chí chỉ sợ là trở thành đệ tử chân truyền tư cách á hàn bất lãng. Cái này, cái này. Hắc hắc. Đại sư Hương ngươi cũng biết. Sư đệ sinh tính cẩn thận. Mặc dù cảnh giới vẫn là có một chút chút ít cao. Nhưng là nổi môn khẳng định tàng long ngòa hổ. vạn nhất đi nổi môn đắc tội một ít thần bí tồn tại. Mạng nhỏ liền chỉ sợ khó giữ được Cho nên Cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận À cần lôi Bất quá Hắn sau đó lại mỉm cười Nhị sư đệ Mặc dù ngươi là nói như vậy Nhưng là ta cảm giác Tại trở thành sư phụ đệ tử sau đó Ngươi vẫn là có chỗ biến hóa Ô tỉ như nói Trước lúc này Nếu như ngươi nhìn thấy nhầm vô thần muốn mưu đồ làm loạn Khẳng định sẽ đi thẳng một mạch Tuyệt đối không muốn nhiễm nhân quả. Đúng hay không hàn bất lãng gãi gái đầu. Đây cũng là. Xem ra ta gần nhất tính cảnh giác giảm xuống A. Đa tạ Đại sư Hương. Đại sư Hương nhắc nhở đúng về sau ta. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay rồi tần lôi. Ta không phải ý tứ này quảng cáo còn có. Lần sau cũng muốn xuất thủ A tên nhịp độ nhà ngươi. Không phải vậy ta Đại sư Hương này chẳng phải treo sao hàn bất lãng. Kết quả. Hàn bất lãng lại tử lý thiên sinh chỗ ấy cầm tới không ít phòng ngự thần thông Vui vẻ hấp tấp tiếp tục bế quan tu hành đi rồi Ngày thứ hai huyền thiên đảo tông ngoại môn để nhất người nhầm phu thần Ý đồ đối phó mới thành lập trời sinh vô địch minh Kết quả là lặng yên không một tiếng động mất tích tin tức truyền khắp toàn bộ sơn môn Từ nay về sau Rốt cuộc không ai dám tùy tiện đối cách này sâu không lường được tổ chức xuất thủ Ngoại trừ Một ngày này Lý Thiên Sinh đang trong phòng ăn hàn bất lãng hiếu kính thức ăn ngon Mời phần thoải mái nhàn nhã Bỗng nhiên liền thấy cái này nhị để tử hấp tấp chạy tới Một mặt lo lắng Sư sư sư Sư phụ Việc lớn không tốt nha Lý Thiên Sinh cả giận nói Chuyện gì hoảng hoảng trương trương không nhìn thấy vi sư đang dùng bữa cơm sao hàn bất lãng gãi gãi đầu Thấy được Không phải là đệ tử vừa mới hiếu kính lão nhân ra ngày sau. Đừng nói nhảm có chuyện gì nói sự tình là là Đại sư Hương. Đại sư Hương bọn hắn bị người vây công nhà Lý Thiên Sinh. Hãy ta còn tưởng rằng việc ghê gớm gì chút đấy. Tại cách này ngoại môn bên trong bây giờ còn có người dám đối ta cái kia đại đồ để xuất thủ lại nói. Không phải còn có ngươi cách này cậu thánh sao ngươi vừa ra tay. Đừng nói là ngoại môn. Liền xem như đệ tử nội môn hắn cũng chơi không lại ngươi đi hàn bất lãng sắc mặt trắng nhợt Vấn đề ngay ở chỗ này Lần này xuất thủ Là đệ tử chân truyền Lý Thiên Sinh xứng sờ Cái gì đồ chơi hàn bất lãng gật đầu như trống lúc lắc Là thật hơn nữa Còn là rất có lai lịch thân phận cái chủng loại kia sư phụ không xuất mã Hai huyên để chúng ta thật sự không giải quyết được nha Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng Tốt à, dẫn đường hai người bận bịu đi vào nơi khởi nguồn điểm, liền thấy tần lôi cùng mấy cái trời sinh vô địch minh đệ tử, đã bị một đám người một mực phây ở bên trong. Bên ngoài có người mặc dù muốn đi cứu viện, nhưng cũng hoàn toàn xông vào không nổi. Trong đó cùng tần lôi rằng co mà đứng, tổng tổng có 7-8 người. Trong đó có ba cái trên thân nguyên khí khuấy động, giống như cùng thiên địa cộng minh một thể. Quả nhiên đều là thiên nhân cảnh giới đệ tử chân truyền Lý Thiên Sinh. Mo nó. Ngoại môn phó bản còn không có đánh xuyên qua. Làm sao đệ tử chân truyền đều tới đây không phải là phù hợp xáo lộ A Hàn bất lãng. Sư phụ đừng nói những này nghe không hiểu lời nói A. Đại sư Hương muốn hỏng việc A Lý Thiên Sinh. Không vội không vội. Nhìn kỹ hắn nói. liền nhìn bị vây vào giữa tầng lôi. Hư lạnh một tiếng nói. Mấy vị, các ngươi thân là đệ tử chân truyền Lại mang theo nhiều người như vậy đến vây công chúng ta mấy cách đệ tử ngoại môn Có phải hay không có chút ý mạnh hiếp yếu Lấy lớn hiếp nhỏ người tầm đầu cười lạnh nói Lấy lớn hiếp nhỏ tần lôi Ngươi sợ là còn sống tại ngây thơ trong mộng Thật sự cho rằng thế giới này là ngươi một cái con nít xanh sao cái này thế đạo Vốn là mạnh được yếu thua Cường giả vi tôn ngươi nhỏ yếu chính là có tội quảng cáo tần lôi cười nhạo một tiếng Như ngươi loại này luận điệu sợ cũng cũng không làm sao hiếm lạ Cũng được Đã ngươi muốn thay người ra mặt Vậy liền lưu lại danh hào đến Không cần làm hạng người vô danh Ồ xem ra ngươi phải không chịu phục Chờ lấy ngày sau trả thù a người kia cười lạnh một tiếng Bất quá ta cũng không có gì phải sợ Nói cho ngươi lại có làm sao ta chính là Huyền Thiên Đạo Tông này 1080 tên để tử chân truyền một trong. Long Quá Sang, Long Quá Sang, họ Long hẳn là ngươi là. Long Quá Sang khói miệng dương lên. Không sai, ta chính là Long Quá Sang. Long Chiến Thiên trưởng lão cùng ta là đồng tộc bên trong người. Thần Thiên, Ngạo Thiên, Chiến Thiên, Ngâm Thiên cũng đều là đệ đệ của ta muội muội. Xong long hội hai vị này long hội trưởng Cũng đều là ta long ra người một nhà Nghe nói Ngươi đánh bại ta long ra hậu bối kêu ngạo long ngạo thiên Hỏng ta long ra thanh danh Ta làm long ra bên trong người Thay để để muội mũi ra mặt giáo huấn ngươi một phen Cũng là hợp tình hợp lý A tần lôi cười nói Cái kia ngược lại là cũng có đạo lý Đổi lại là ta chỉ sợ cũng phải làm như thế Bất quá. Long quá sang. Ngươi hôm nay tốt nhất đánh chết ta. Bằng không. Chỉ sợ ngày sau ta tuyệt đối sẽ trả thù lại. Để cho ngươi hối hận không dịp cách chủng loại kia. Long quá sang hơi xứng sờ Sau đó cười nói. Tiểu tử ngươi ngược lại là coi là thật không sợ chết sám ở trước mặt ta nói như vậy. Ngươi vẫn là một cách đầu tiên. Chỉ tiếc. Ngươi muốn chết sợ cũng không dễ dàng như vậy. Ta liền đánh không chết ngươi. Thì như thế nào ta ngược lại muốn xem xem. Ngươi muốn như thế nào trả thù ta nói cho ngươi. chúng ta long ra lai lị chân chính. Hắn từ trong ngực móc ra một mặt lệnh bài. Đón gió nhoáng một cây phản phất là dùng bạch ngân xèn đúc mà thành. Toàn thân thuần trắng. Lại tản mát ra phong cách cổ xưa nặng nề khí tức. Quanh mình dương nhanh múa vút bay vút lên xoay quanh, là lộc đảo hình dòng thân ảnh mà tải lệnh bài chính giữa, là một cái bá khí 10 phần rồng chữ vân thanh không biến sắc. Lộc long lệnh bài thiên cổ thế gia long quá sang nhìn hắn liếc mắt, cười như điên nói, nha có biết hàng A, không sai, ta long giả, chính là phương thiên địa này. Bảy đại thiên cổ thế ra một trong long thỉ thế ra Vân Thanh không im lặng phút chốc Lắc đầu thở dài nói Tần lôi Bọn hắn long ra Đích thực chọc không được tần lôi Lục long lệnh bài thiên cổ thế ra Long thỉ ra tục đến cùng là cái quái gì Vân Thanh không Không phải đồ chơi Long quá sang ủa Vinh Quy Quy Mơ Vân Thanh không khoát tay nói Ta không phải ý tứ kia, ta nói là thiên cổ thế xa, không thể coi thường ở trung châu thế giới. Một mực lưu truyền thất đại thế xa truyền thuyết, bọn hắn mỗi một cái, đều truyền thừa mấy ngàn năm. Thế lực vô cùng to lớn, huyết mạch cực đoan cao quý, liền tựa như là cứt chó. Bỗng nhiên, lúc này, một cái sòn tan thanh âm truyền đến. Nàng tách ra đám người, lạnh nhạt hướng đi tần lôi cùng hắn đứng sóng vai. Mà nàng thốt ra hai chữ, làm cho tất cả mọi người đều dọa đến trởn mắt hốt mồm. Dám nói bảy đại thiên cổ thế ra một trong long ra là, là, cước chó nữ tử này đến tổt cùng là thần thánh phương nào đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không ba chương 82 tần tích vũ bí mật người tới. Dĩ nhiên chính là tần tích vũ. Lý thiên sinh cười đắc ý. Đối lén lúc mặt lấy y phục xạ hành hàn bất lãng Cùng không biết lúc nào cũng chạy ra ngoài xem náo nhiệt sờ gian cờ liên nói Xem dạ Hôm nay không cần ta xuất thủ Hàn bất lãng cái này, nữ tử này ta nhớ được là Đại sư Hương Nàng đến tổt cùng là thần thánh phương nào cũng dám đối thiên cổ thế ra Một trong long da làm càn như vậy dứt khoát lá gan so trời còn lớn hắn lại thở dài một tiếng Đại sư huyên cô nương quả nhiên giống như hắn. Cũng là không sợ trời không sợ đất chủ. Không thể treo vào không thể treo vào. Thờ gian cờ liên cười cười ta cũng sớm nhìn ra nha đầu này không đơn giản bất quá lão lý. ngươi hẳn là biết rõ lai lịch của nàng Lý Thiên Sinh lắc đầu. Lai lịch cụ thể khẳng định không biết. Bất quá nữ chính thôi. Bình thường bối cảnh đều ngưu bức tới cực điểm. Đây đều là định luật. Các ngươi nhớ kỹ. Nam nhiều lần. Nhân vật nam chính xuất thân phú quý. Nghèo khó. Bình thường đều rất phổ biến. Nhưng là nữ chính. Cái kia không có một cách nào là người bình thường hàn bất lãng gãi gãi đầu. Sư phụ nói đến lời nói thật thâm ảo à. Bất quá. Thật giống rất có đạo lý bộ ráng. Thờ gian cờ liên cũng không hiểu. Nhưng vì bảo hộ chính mình thế ngoại cao nhân hình tượng chỉ hừ lạnh một tiếng chưa hề nói lời nói. Một bên khác, Long Quá sang phản ứng mười phần thú vị. Nếu có người đối người Long gia bất lợi, hắn đương nhiên sẽ ra tay giáo huấn. Nhưng là, nếu có người càn rỡ đến ở ngay trước mặt chính mình nói Long gia giống như cứt chó, lớn như vậy vũ nhục, hắn trong lúc nhất thời ngược lại có chút phản ứng không kịp. "Ngươi, ngươi Ngươi cái này xú nha đầu vừa mới nói cái gì tần lôi cũng nhú mày. Tích vũ. Ngươi tới đây mà làm cái gì mau trở về. Tần tích vũ nở nụ cười xinh đẹp. Yên tấm. Ta không phải đến bồi ngươi bị đánh. Ta còn không có loại kia ra thích thủ ngược đãi khuyên hướng. Nàng nhìn về phía long quá sang. Cười cười. Gần từng chữ. Ta nói long thì ra tục. Giống như cứt chó. Làm sao ngươi thích nghe vậy ta có thể lặp lại lần nữa Long thị gia tục sống như chó Đủ rồi xú nha đầu Ngươi muốn chết tần tích vũ cười nói Lấy mảnh hiếp yếu Lấy lớn hiếp nhỏ Không xem đảo nghĩa Ngang ngược càn rỡ Nếu như đây chính là các ngươi thiên cổ thế gia tác phong Cái kia nói các ngươi là cướp chó Cũng không có gì sai nha bất quá Đã các ngươi ra thích chơi bộ này cầm thiết lực sau lưng khi phủ người tiết mục. Ta cũng rất tình nguyện cùng ngươi diễn. Không phải liền là lệnh bài sao ta chỗ này cũng có. Tần tích vũ xuất ra một mặt lệnh bài, nhẹ nhàng ở trước mắt long quá sang thoáng một cách đã qua. Long quá sang sắc mặt kịch biến thân thể kịch chấn, hai chân cũng bắt đầu run dậy lên. Đây, đây là... Phù phù một tiếng. Hắn lại là trực tiếp té quỷ trên đất trên mặt càng là mồ hôi lạnh bá chảy xuống. Quảng cáo nguyên Lai like, nguyên Lai like ngươi là. Tần tích vũ ngón trỏ nhẹ nhàng che đẩy tại bên miệng nói, suyệt. Đúng, là, là, tiểu nhân. Có mắt không biết Thái Sơn tiểu nhân mắt vùng về. Đáng chết. Mời phần đáng chết xin mời cô nương thứ tội đám người nhìn trởn mắt hốt mồm. Chuyện gì xảy ra vừa mới long quá sang không phải một mặt ngang ngược càn rỡ sao làm sao cô nương này một tấm bảng hiểu lung lay. Hắn trong nháy mắt liền mềm nhũng hiển nhiên cô nương này lai lịch càng thêm phi phàm chỉ sợ so long ra còn lợi hại hơn gấp trăm lần nhìn lần so thiên cổ thế ra còn lợi hại hơn gấp trăm lần nhìn lần có giảng này thế lực tồn tại sao Vân Thanh không thở dài một tiếng. Có ai Vân Thanh không vỗ vỗ tần lôi bả vai. Tần lôi lão huyên A Xem ra ngươi muốn theo cách này thanh mai trúc mã cô nương chân chính cùng một chỗ. Chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng a Tần lôi. Thế nào? Tích vũ vừa mới lộ ra bảng hiểu Đến tổt cùng là chuyện gì xảy ra vân thanh không nói. Phương thế giới này. ngoại trừ thập đại thánh địa bên ngoài. Còn có một số thế lực cực kỳ đáng sợ bọn hắn chính là lấy huyết mạch truyền thừa. Nhất mạch tương thừa mà xuống gia tộc thế gia, tông tục, nói chung, có thể truyền thừa mấy trăm năm mới có thể được xưng là chân chính gia tộc chúng ta thanh dương thành, các ngươi triệu tiền tôn tần bốn nhà, nếu là phóng tới phía ngoài đại thiên thế giới, kỳ thật đều rất khó được xưng tụng là chân chính gia tộc mà thế gia liền càng thêm không thể rồi, không phải truyền thừa mấy ngàn năm mà đứng vững vàng không ngã, Mới có thể chân chính giữ lời cho nên Dạng này gia tộc được xưng là thiên cổ thế gia ở Trung Châu thế giới Tổng cộng có 7 đại thiên cổ thế gia Long gia chính là một cái trong số đó tại thiên cổ thế gia phía trên Chính là truyền thừa trên vạn năm vẫn như cũ nguy nga đứng vững Chiếu dòi vạn cổ gia tộc Trung Châu tổng cộng có 6 nhà Được xưng là vạn năm tôn tộc dạng này vạn năm Tông tộc Thế lực mặc dù không kịp thập đại thánh địa. Thực sự trinh lệ không xa. Nhưng. Chân chính đáng sợ. Là còn tại thiên cổ. Vạn cổ phía trên. Chuyện thừa đã không biết bao nhiêu tối nguyệt. Bao nhiêu thời gian. Cùng toàn bộ nhân tục văn minh cùng nguồn gốc kinh khủng tồn tại. Ngũ đại thần thánh cổ tục tần lôi trao mày. Ngũ đại thần thánh cổ tục vân thanh không thở dài nói. Không sai ngũ đại thần thánh cổ tục. Đã không chỉ là thế hệ Tông tục đơn giản như vậy Bọn hắn thậm chí tham dự toàn bộ nhân tục văn minh tiến trình Ảnh hưởng tới toàn bộ trung châu thế giới phát triển diễn hóa biến đổi Tùy tiện dẫm chân một cái Nửa cái trung châu thế giới đều muốn rung động Thế lực mạnh mẽ Đã không cách nào nói rõ Tần lôi lầm bẩm nói Ngươi, ngươi nói là Tích vũ nàng, nàng là Vân thanh không gật gật đầu Thở dài nói, nàng vừa mới tấm lệnh bài kia. Chính là chỉ có ngũ đại thần thánh cổ tục hạc tâm tử để thành viên mới có thể nắm giữ. Thủy tổ lệnh bài tần lôi ngây dại. Mặc dù hắn đương nhiên cũng có chỗ phát giác tần tích vũ nha đầu này lai lịch tuyệt đối không tầm thường, nhưng là... Cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Vậy mà biết lớn đến loại trình độ này quảng cáo cũng khó trách. Vân Thanh không xem nói. Chính mình muốn cùng nàng chân chính cùng một chỗ Đồ khó sẽ vô cùng lớn Hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu Hai người thân phận địa vị trinh lệ quá lớn Tần tích vũ đối long quá sang nói Nếu không phải ngươi dùng phía sau gia tộc thế lực khi dễ người Ta cũng sẽ không lộ ra thân phận Đã ngươi đã biết rõ lai lịch của ta Nên làm như thế nào Ta nghĩ ngươi sẽ rất rõ ràng Đúng không Long quá sang vội nói Đúng đúng đúng tiểu nhân tội đáng chết phản lần Tiểu nhân biết tội xin mời cô nương đại nhân có đại lượng Tha thứ tiểu nhân lần này mạo phạm chi tội tần tích vũ cười một tiếng Lời này ngươi không nên nói với ta Long quá sang nhìn về phía tần lôi Bận biểu hướng phía hắn phương hướng quỳ xuống nói Tần lôi tông tử Là tiểu nhân mắt chó coi thường người khác Thế mà mạo phạm vị cô nương này. Bằng gấu. Xin mời tần lôi công tử ngàn vạn thứ tội tần lôi tâm tình phức tạp. Chỗ nào còn có tâm tư để ý tới hắn. Phất phất tay nói. Ngươi đi đi. Long quá sang đại hỷ đúng đúng đa tạ tần công tử đa tạ. Cô nương tiểu nhân cáo lui rầm rầm. Vừa mới còn ngang ngược càn rỡ long quá sang một nhóm người. Trong nháy mắt tan tác như chim muôn. Không đến phút chốc liền biến mất vô tung vô ảnh. Tần tích vũ thần sắc àm đàm xuống. Nàng quay đầu quay người đi vào tần lôi bên cạnh cúi đầu xuống. Tần lôi ta. Tần lôi gạt ra một cách mỉm cười vừa mới cảm ơn ngươi. Tần tích vũ thở dài một tiếng ta không phải cố ý phải ẩn giấu ngươi chỉ bất quá. Ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Mọi người đã biết rõ thân phận của tần tích vũ lai lịch tất nhiên lớn đến đáng sợ Lúc này chỗ nào còn dám ở chỗ này nghe người ta Việt Tư đã sớm từng cái chạy sạch sẽ rồi Thậm chí là trời sinh vô địch minh những cái kia bang chúng cũng đều trơn chu chạy Vân Thanh không loại người này tinh đương nhiên chạy sớm hơn Hiện trường ngoại trừ hai người bên ngoài trống không A còn có Lý Thiên Sinh, Hàn Bất Lãng cùng Phở Gian Cờ Linh hai người này một thú Mặc dù, Hàn bất lãng đã sớm bắp chân run dậy. Muốn thoát đi chỗ thì phi này. Nhưng là sư phụ ở bên cạnh. Hắn nói cái gì cũng nói không nên lời lời này. Vẫn là sở gian cờ Linh Ho khan một cách nói. Lão Lý. Người ta hai cái người trẻ tuổi lúc không có ai nói điểm thì thầm. Chúng ta cũng đừng nghe à đi thôi đi thôi. Lý Thiên Sinh. Đừng à vừa mới cái kia một đoạn nội dung cốt truyện như vậy cố dịch. Thật vất và có chút kích thích nhìn. Ta cũng không đi à. Muốn đi cắt ngươi đi. Sờ gian cờ liên, hàn bất lãng. Lý Thiên Sinh gặm lấy hạt dưa nhìn xem đùa giỡn. Liền thấy tần tích vũ sắc tần lôi tay. Ôn nhu nói. Hiện tại, ta liền đem hết thảy chân tướng nói cho ngươi. Kỳ thật ta là. Lý Thiên Sinh. Thẻ đồ đề của ta đều là nhân vật chính không3 chương 83 ngũ đại thần thánh cổ tục Tần Tích Vũ thở dài một tiếng. Kỳ thật. Ta thân phận chân chính. Là ngũ đại thần thánh cổ tục một trong. Phong tục sòng chính truyền nhân. Tên thật của ta. Gọi là Phong Tích Vũ. Tần lôi nói U, V, Quy, Quy, Mơ, ta không quan tâm ngươi tên gì Tích Vũ. Tần Tích Vũ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Ta sở dĩ sẽ đi các ngươi tần ra, nhưng thật ra là cùng mẹ của ngươi có quan hệ, nàng. Cũng là một cái tuyệt đối bất phàm nữ tử, cùng chúng ta phong ra còn rất có nguồn gốc. Tần lôi lấy làm kinh hãi, mẹ ta tần tích vũ gật đầu nói, không sai. Kỳ thật ta đến các ngươi tần ra mục đích thực sự, chính là vì. Nàng đang nói đến chỗ mấu chốt, bỗng nhiên một thân ảnh dứt khoát chính là chống sống xuất hiện tại đương trường. Người này toàn thân áo đen. Trên mặt còn mê mẩn hát xa. Chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Tinh mang bắn ra bốn phía. Sắc bén phi thường. Hắn ngừng tần tích vũ lời nói. Âm thanh lạnh lùng nói. Đại tiểu thư. Thuộc hạ phụng mệnh bảo hộ an toàn của ngài. Nhưng chính ngài cũng làm vạn phần cẩn thận. Không thể lại tiếp tục bại lộ chính mình tần tích vũ thở dài một tiếng. Ám ảnh. Người quả nhiên vẫn là hiện thân. Cái kia tên là ám ảnh nam nhân lạnh lùng nói. Đại tiểu thư đã bại lộ xuất thân của mình. Thuộc hạ ra không xuất hiện cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì rồi. Tần lôi dường sốt một chút tích vũ, hắn là. Tần tích vũ nói, hắn là gia tộc bên trong phái tới bảo hộ an toàn của ta thị vệ, tên là phong ám ảnh. Tần lôi nhìn thoáng qua. Thiên nhân cảnh giới phong ám ảnh lạnh lùng nói. Chí ít tại nho nhỏ thanh dương thành. Ta đã hoàn toàn đầy đủ bảo hộ đại tiểu thư rồi. Xem dịch tổ ba người. Hàn bất lãng sờ lên cái cầm. Nguyên lai tiểu tử này là bảo hộ cô nương này. Ta còn tưởng rằng là âm thầm bảo hộ đại sư huyên đây này. Nhìn hắn vẫn luôn ở chung quanh lắc lư. Tùy thời chú ý. Phờ gian cờ liên lặng lẽ cười nói, lão phu đã sớm phát hiện. Lý thiên sinh ta vẫn luôn biết rõ Thờ gian cờlin liên lườm hắn một cái Bất quá Ta ngược lại là thật không nghĩ tới Nữ tử này thế mà thật sự lai lịch lớn như vậy Ngũ đại thần thánh cổ tộc A Tại toàn bộ Trung Châu đều có thể hô phong hoán vũ rồi Hàn bất lãng cũng nói Đúng vậy A đúng vậy A Đại sư huyên thật đúng là là không tầm thường Dạng nữ tử này đều có thể cấu kết lại Bội phục bội phục Lý Thiên Sinh nhìn hắn một cái Người muốn sao hàn bất lãng vội vàng khoát tay nói Không muốn không muốn Hồng Nhân Hòa Thủy A huống chi là dạng này bối cảnh lớn hô chết người nữ tử Tất nhiên sẽ dẫn tới vô số hậu hoạn Không nói mặt khác Chỉ là bị nữ tử này người theo đuổi gen xét thành thủ Chỉ sợ cũng đủ đại sư huyên uống một bình rồi Lý Thiên Sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn, lão nhị A ngươi hiểu. Hàn bất lắng cười đắc ý. Đa tạ sư phụ khích lệ quảng cáo chỉ tiếc. Nữ tử kia nói lời lại bị đánh gãy rồi. Không biết nàng đến cùng đi đại sư Hương trong nhà làm cái gì. Lý Thiên Sinh nói cái này a vi sư đoán cũng có thể đoán được. Ô sư phụ lão nhân ra ngày lợi hại như vậy giờ gian cờ linh. Ngươi nghe hắn thổi A Lý Thiên Sinh cười cười. Ta muốn, nàng tất nhiên là vì cách nào đó bảo vật đi. Các ngươi khẳng định xem nói, ngũ đại cổ tộc A, làm sao còn sẽ đi một cách nho nhỏ thanh dương thành tần ra đi tìm bảo bối nhưng là, nàng vừa mới không phải đã nói rồi sao. Ta cách này đại đệ tử mấu thân không thể coi thường. Món kia bảo vật tất nhiên là nàng mang đến tần ra. Loại cấp bậc này bảo vật, đương nhiên càng là không như bình thường. Thậm chí khả năng độ nhi này của ta cái chết của mẹ hắn. Cũng cùng chuyện này thoát ly không được quan hệ. Như vậy. Trọng yếu như vậy bảo bối. Đến tổt cùng đang ở đâu nếu như ngươi là mẹ hắn. Sẽ đem bảo vật sao cho ai đảm bảo đâu toàn bộ tần ra. Cũng không có bao nhiêu đồ tốt. Cái kia lão phú ngươi khi đó vì sao lại tiềm phục tại tần ra đâu đến tổt cùng là cái gì hấp dẫn ngươi. Nhưng hồn phách của ngươi ở ở bên trong tần tích vũ nữ tử này đoán chừng cái gì cũng sẽ không thiếu. Nhưng lại chủ động hướng tần lôi muốn qua một vật. Món đồ kia lại là cái gì đâu liên hệ tới. Ngươi phẩm. Ngươi tế phẩm. Phở gian cờ liên biến sắc. Cao giọng nói. Cái tay kia vòng tay Lý Thiên Sinh cười. Trả lời chính xác hàn bất lãng không rõ ràng chi tiết. Nghe được sượng sốt một chút. Nhưng phở gian cờ Linh nhưng thật giống như thoáng cái nghĩ thông suốt rất nhiều việc. Sau đó, hắn lại nhớ mày, không đúng lão lý. Làm sao không đúng phở gian cờ Linh dùng móng vuốt gãi đầu một cái. Điện quang văng khắp nơi. Nếu như nha đầu này là vì tay kia vòng tay. Cái kia nàng đã sớm nắm bắt tới tay rồi. Vì cái gì còn đi theo tần lôi bên người không đi đâu Lý Thiên Sinh hử một tiếng. Loại này xáo lộ ngươi cũng nhìn không thấu đó là đương nhiên là bởi vì Cùng đổ nhi này của ta có tình cảm A nữ gián điệp đi nổi ứng Kết quả lại yêu người trong cuộc không cách nào tự kiềm chế Cuối cùng lâm vào tình cảnh lưỡng nan gút mắt vạn phần Đây không phải là đều là rất xáo lộ chuyện xưa sao phở gian cờ lin Có sao ta làm sao chưa có xem Lý Thiên Sinh khinh bị nói Ngươi mới nhìn qua mấy quyển mấy cách phim đuổi qua mấy lần phiên phờ gian cờ liên. Hàn bất lãng tổng kết nói cho nên ý của sư phụ nói là. Lý Thiên Sinh nói nhìn nàng lựa chọn như thế nào rồi. Ta đoán nàng tạm thời còn không có cùng gia tục nói qua. Đã cầm tới bảo vật sự tình. Bây giờ bại lộ hành tung. Không biết đến tiếp sau sẽ như thế nào. Bất quá. Mặc vệ như thế nào. Nàng cũng tốt. Gia tộc của nàng cũng tốt. Tốt nhất đừng tổn thương ta cách này đại đồ đệ. Nếu không. Hừ hừ quảng cáo hàn bất lãng nhìn qua Lý Thiên Sinh. Hòa. Sư phụ. Hôm nay lão nhân ra ngày thật đáng tin cậy thật có cảm giác an toàn. A Lý Thiên Sinh. Nói thế nào ta cách này đại đồ đệ đối ta cái kia thật là không thể chê. Vì sư làm sao cũng phải tận một điểm làm sư phụ trách nhiệm. Chầm đáp vi sư ngày nào không đáng tin cậy. Tần lôi cùng tần tích vũ cáo biệt. Một người nỗi lòng phức tạp chầm rãi đi dạo tản bộ. Cái này ba cái xem trò vui ăn dưa quẩn chúng đi ra phía trước. Tần lôi lúc đầu không có cái gì tâm tình nói chuyện. Nhưng nhìn thấy Lý Thiên Sinh vẫn là cung kính hành lễ nói. Sư phụ. Lý Thiên Sinh gật gật đầu. Sự tình vừa rồi ta đều thấy được. Thế nào? Trong lòng là không phải có chút loạn tần lôi thở dài Đúng Không nghĩ tới kích vũ thân thế như vậy Hàn bất lãng Cái kia Đại sư huyên ngươi có tính toán gì tần lôi lắc đầu Ta tin tưởng kích vũ Cho dù nàng đến tần ra xác thực có mục đích khác Nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng sẽ không gạt ta Càng không khả năng sẽ hại ta Hàn bất lãng thở dài, đây chính là trong truyền thuyết cái kia cái gì sao tốt. Thật phức tạp. Lý Thiên Sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghe vi sư dạy bảo. Không nói chuyện yêu đương đánh sắm sự tình không có hàn bất lãng sơ ngón tay cách lên. Sư phụ. Sâu sắc tần lôi. Thờ gian cờ liên như có điều suy nghĩ. Mặt khác, tần tích vũ cũng đang im lặng đi dạo tàn bộ. Phong án ảnh im lặng âm thầm theo dõi ở một bên thủ hộ lấy an nguy của nàng Án ảnh, ngươi nói Ta nên làm cái gì phong án ảnh im lặng phút chốc Lạnh lùng nói Đại tiểu thư Vị đại nhân kia để cho ta đến đây Chỉ là vì bảo hộ đại tiểu thư an toàn Đến mức sự tình khác Thuộc hạ không có quyền hỏi đến Bất quá Thuộc hạ muốn xin khuyên đại tiểu thư một câu Hết thầy xin mời lấy ra tộc làm trọng Quyết không thể vì một chút xíu nhi nữ tư tình Hỏng vị đại nhân kia thiên hạ đại nghiệp tần tích vũ lắc đầu Nhi nữ tư tình thiên hạ đại nghiệp ám ảnh Ngươi không hiểu Phong ám ảnh lạnh lùng nói Thuộc hạ đích thực khả năng không hiểu Nhưng là thuộc hạ biết rõ Nếu như đại tiểu thư bởi vì tần lôi hỏng vị kia đại nhân sự tình Đối tần lôi Đối toàn bộ tần ra mà nói. Chỉ sợ càng là tai họa ngập đầu đại tiểu thư. Ngươi có. Thể phải suy nghĩ cho kỹ rồi tần tích vũ thân thể run lên. Trên mặt trong chốc lát trắng lóa như tuyết. Không có chút huyết sắc nào. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính không ba chương 84 cái gì gọi là phòng ngự tuyệt đối A phong ám ảnh lạnh lùng nói. Đại tiểu thư. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Không cần làm ra để cho mình thương tiếc trung thân quyết định tần tích vũ ngay tại do dự Bỗng nhiên Một thanh âm phản phất là từ phía chân trời trên trời cao truyền đến Giống như thần dụ bình thường rộng lớn mà thần thánh Khá khá đát Người ta trai tài gái sắc một đôi trời sinh Đến phiên ngươi yêu quái này đến phản đối tần tích vũ cùng phong ám ảnh hai người lấy làm kinh hãi Đồng thời ngẩn đầu hướng phía chân trời nhìn lại Chẳng lẽ là thần tiên hiển linh chỉ thấy phía trước giấy núi ở giữa Cao nhất một ngọn núi chi đỉnh Một thân ảnh đứng chắp tay Quần áo vì thiên phong hiu hiu Bay phất phới Tiên phong đảo cốt Giống như thần minh Đương nhiên là Lý Thiên Sinh Phong ám ảnh cao mày Lạnh lùng nói Là ngươi tần tích vũ lầm bẩm nói Tiên sư đại nhân Phong ám ảnh lạnh lùng nói Tiên sư hử Ta cũng không phải là không có lưu ý qua ngươi. Ta biết. Ngươi thật sự là có chút cao thâm mạc chắc. Nhưng là. Ta vẫn là khuyên ngươi một câu. Không muốn mưu toan nhục tay chúng ta thần thánh cổ tục sự tình. Nếu không. Tự gánh lấy hậu quả thần thánh cổ tục thế lực. Không phải ngươi có thể trêu trọc nổi lý thiên sinh. Tốt. Vậy ta chuồn. Dứt lời thân ảnh lói lên. Đã biến mất vô tung vô ảnh. Tần tích vũ. Nàng hô một tiếng, tiên sư đại nhân, ta thỉnh cầu ngươi, giúp ta chỉ điểm một con đường sáng đi. Nói cho ta biết nên làm như thế nào mới phải, bá, Lý Thiên Sinh lại xuất hiện. Lần này, liền rơi vào tần tích vũ cùng phong ám ảnh ở giữa. Phong ám ảnh sắc mặt kịch biến. Nếu là vừa mới Lý Thiên Sinh rơi vào sau lưng mình, lại đột nhiên đến như vậy một cách đâm lưng. Vậy mình đầu này mạng nhỏ còn có thể hay không giữ được? Tần tích vũ lại là đại hỷ. Vội dịu dàng quỳ gối. Thành tâm cung kính nói. Tiên sư đại nhân. Cầu chỉ điểm phong ám ảnh giận dữ. Đại tiểu thư. Ngươi sao có thể quỳ lại với hắn? Im ngay tần tích vũ quát khẽ một tiếng cúi đầu xuống hướng Lý Thiên Sinh thỉnh giáo. Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng. Xem ở ta cái kia đại đệ tử trên mặt mũi. Ta liền cùng ngươi nói mấy câu đi Quảng cáo đứng dậy Chúng ta không mang hắn đến nơi khác nói chuyện Phong ám ảnh giận dữ Lưu lại chúng ta đại tiểu thư âm vang Một tiếng phong ám ảnh đột nhiên bảo phát toàn lực Từng đảo thiên địa nguyên khí bỗng nhiên cuốn tới Từ trong người hắn công dịch khổng lồ Cùng thiên địa nguyên khí sao động cộng hưởng Trong chốc lát gió nổi mây phun Thiên địa biến sắc Mà những cái kia nồng đậm vô cùng nguyên khí Hóa thành từng đảo cương khí, vần quanh tải quanh người hắn, đem hắn vững vàng bảo hộ tại cương khí bên trong. Cùng lúc đó, hắn rút đào nơi tay, trên thân đào, đảo đảo cương khí đồng dạng vần quanh, càng thêm uy vũ bá khí lý thiên sinh cười một tiếng. Ô thế mà cũng là thiên nhân cảnh giới đệ nhị phẩm, nguyên cương cảnh giới thiên nhân cảnh giới đệ nhất phẩm, tiếp thiên cảnh, tức mở ra thiên môn. Tiếp dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể Có thể sơ bộ ngự khí thành kiếm Thao túng pháp bảo vân vân Mà tới được đệ nhị phẩm Nguyên khí tràn đầy Hóa thành cương khí Đã có thể vần quanh quanh thân khiến cho lực phòng ngự tăng vọt Cũng có thể kèm theo tải binh khí quyền cước phía trên Gia tăng lực công kích Phong án ảnh giờ phút này chính là loại cảnh giới này Cương khí vần quanh quanh thân Đao cương gắn đầy. Bỗng nhiên nhảy lên trước. Một đảo chém vào mà đến cách này một đảo kèm theo cương khí. Lập tức liền là chân chính linh khí binh khí thế gian tất cả phàm phẩm thần binh lợi khí. Đều người ngăn cản tan tác tơi bời. Đụng một cái thức hủy một đao kia. Có thể đủ bổ ra kim thiết chế tạo núi nhỏ chính là như vậy một đao. Trong chốc lát chém vào lý thiên sinh trên thân. Hoa, không có cái gì phát sinh. Lý thiên sinh trên thần Tự động xuất hiện từng đảo kim sắc quang mang Dưới chân kim quang hội tụ Hội tụ mà thành một tỏa đài sen Kim quang ngút trời mà lên Đem cả người hắn vững vàng bảo hộ ở trong đó Đao cường Trong nháy mắt sụp đầu ngược lại Bị một vệt kim quang hoa sen quang mang phản phể mà đi Canh lang lang Toàn bộ thân đao trong chút lát phá toái ra Hóa thành trăm ngàn mảnh vỡ Hướng phía khắp nơi bắn ra mà đi mà phong ám ảnh Cùng là bị cố này phản phệ lực lượng đánh chúng bay ngược mà quay về Trong chốc lát liền bay ra mấy ngoài trăm thước Ẩm vang một tiếng đụng vào trên núi nhỏ Dầm dầm một trận đá vụn tung bay Bụi đất cuồng vũ Phong ám ảnh phúc phun ra một ngụm lớn máu tươi kinh sợ tới cực điểm Kim quang đài sen Huyện thiên đảo tông phu thượng phòng ngự thần thông, huyền thiên hóa liên đài mà lại, đây, đây là 36 phẩm đài sen làm sao có thể chính là sáng tạo ra đảo này vô thượng thần thông vị kia thế ngoại cao nhân. Cũng chỉ tu luyện tới đỉnh phong 12 phẩm đài sen mà thôi Lý Thiên Sinh gãi đầu một cái. Nguyên lai like đây chính là huyền thiên hóa liên đài thần thông. Xem ra bất lãng cái đứa bé kia tu luyện có thành tựu A. 36 phẩm. Vậy hắn tu luyện đến mấy phẩm thất phẩm bát phẩm vẫn là cổ phẩm huyện thiên hóa liên đài thần thông. Lấy đài sen cánh hoa số lượng bất đồng chia làm bất đồng phẩm cấp. Nhất phẩm đài sen vì tam hoa 9 cánh cứ thế mà suy ra cổ phẩm đài sen tức là 81 cánh. Quảng cáo mà vị kia sáng tạo đảo này vô thượng thần thông thế ngoại cao nhân. Cao nhất tu luyện đến cực hạn 12 phẩm. Cũng chính là 108 cánh cảnh giới trí cao. Nhưng Lý Thiên Sinh đương nhiên sẽ không dựa theo sáo lộ ra bài Cũng không biết lúc nào liền tu luyện đến 36 phẩm Cũng chính là 108 hoa 324 cánh biến thái cảnh giới cách đồ chơi này phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào chí ít Lý Thiên Sinh chính mình là không có cách nào tưởng tượng Hắn biết mình không có việc gì mà Cũng không để ý tới phong án ảnh Đối tần tích vũ vấy tay một cái Chúng ta đi thôi Hai người dần dần đi xa. Tần tích vũ nói. Mời tiên sư đại nhân dạy ta lý thiên sinh lên đường kỳ thật. Loại chuyện này cũng không khó. Cũng chính là bốn chữ tuân theo bản tâm là có thể. Tần tích vũ xứng sờ. Lão nhân ra ngài có ý tứ là. Nhìn ngươi lựa chọn của mình rồi. Gia tục. Người yêu. Đương nhiên là lưỡng nan Nhưng là. Trong đó tất nhiên có một phe là không chiếm lý. Vẫn là lấy để ý làm đầu đi. Tần tích vũ gật gật đầu, ta hiểu được, thế nhưng là... Ngươi là lo lắng gia tộc của mình sẽ đối với tần gia bất lợi đúng a đúng. Ta sợ chính mình như thế tùy hứng. Ngược lại là hại tần lôi. Còn có tần gia. Lý thiên sinh cười cười, cách này ngươi có thể yên tâm, ta có thể cam đoan tần lôi bình yên vô sự. Ô tiên sư đại nhân ngài. Lý thiên sinh cười ngạo nghễ. Bao tải trên người của ta hắn thầm nghĩ trong lòng. Tần lôi loại này trời sinh nhân vật chính. Nếu là biết treo mới là lạ tần ra cũng sống như vậy. Tần tích vũ mỉm cười thở dài nhẹ nhõm Có tiên sư đại nhân câu nói này. Ta an tâm. Ta. Ta cùng tần lôi hai người. Nhất định trung thân không quên tiên sư đại nhân ăn Đức cái này hiển nhiên. Chờ các ngươi hai cái uống rượu mừng thời điểm. Đừng quên cho thêm ta chỉnh điểm ăn ngon uống sướng là được rồi. Tần tích vũ nghe được uống rượu mừng ba chữ trên mặt hơi đỏ lên. Nàng lại đối Lý Thiên Sinh quý đầu nhẹ nhàng nói, lần nữa cảm tạ tiên sư đại nhân ta. Vậy thì đi tìm tần lôi nói rõ ràng việc này. Lý Thiên Sinh gật gật đầu u, v, quy quy, mơ đi thôi đi thôi. Tần tích vũ quay người liền muốn rời đi, Lý Thiên Sinh bỗng nhiên nói chậm còn có một việc. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không 903 chương 85 đảo thứ nhất thần lôi hỏa chủng manh mối u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mời tiên sư đại nhân chỉ thị. Lý thiên sinh cười cười. Cũng không phải chỉ thị. Chỉ bất quá. Ta cảm thấy ngươi là thời điểm rời đi tần lôi một đoạn thời gian. Tần tích vũ giật mình. Vì sao Lý thiên sinh cười nói. Nguyên nhân có rất nhiều cái. để nhất. Cũng là khẩn yếu nhất một cái Ta đoán Gia tộc của các ngươi đã đã nói với ngươi Yêu cầu ngươi trở về Đúng hay không tần tích vũ thở dài Không sai Không hổ là tiên sư đại nhân Quả nhiên là không gì không biết Lý thiên sinh Đây đều là xáo lộ Khủ khủ Để nhị Nếu như ngươi chống lại gia tộc chỉ lệnh Tiếp tục lưu lại tần lôi bên người Đối với hắn mà nói ngược lại là một loại nguy hiểm. Điểm này ta nghĩ ngươi cũng minh bạch. Tần tích vũ nói, vâng. Để tam. Khù khủ. Kỳ thật từ các ngươi tình cảm của hai người tới nói. Hai người các ngươi từ nhỏ thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư. Đã sớm tình so kim kiên rồi. Khẳng định không cần ta nói nhảm nhiều bất quá. Cũng có thể là chính là bởi vì dạng này. Tần lôi ngược lại không có cách nào trải nghiệm ngươi đối với hắn thân tình cùng tầm quan trọng. Dù sao ngươi biết được. Nam nhân tại loại chuyện này bên trên chính là tương đối chậm chạm. Mà ta cách này đứa đổ nhi tốt càng là trực nam bên trong trực nam. Tần tích vũ cười cười, cười tiên sư đại nhân thế mà liền tình cảm sự tình cũng như vậy thành thảo. Lý thiên sinh mặt mò đỏ ứng, khổ khổ. Hiểu sơ, hiểu sơ. Xin hỏi tiên sư đại nhân phải chăng còn có đệ tứ Lý Thiên Sinh gật gật đầu có? Đệ tứ Kỳ thật nội dung cốt truyện phát triển đến bây giờ Ngươi cũng không có nhân vật gì cảm giác Lộ ra tác dụng không phải rất lớn Còn không bằng mượn cơ hội này rời đi một đoạn thời gian Còn có thể cho tần lôi một cách hăng hái động lực vương lên Thúc giục hắn cố gắng tu hành Mau chóng tăng lên cảnh giới của mình Há không đẹp quá thay tần tích vũ mặc dù có địa phương nghe không hiểu. Nhưng nàng là người thông minh. Tự nhiên cũng minh bạch Lý Thiên Sinh ý tứ. Ta hiểu được. Lý Thiên Sinh nói. Kỳ thật. Tần lôi muốn cùng với ngươi. Cấp tốc trở nên cường đại là ếp không thể thiếu. Hai người các ngươi mặc dù lại thế nào yêu nhau. Nhưng muốn vượt qua giai cấp trinh lịch. Cú. Ngư tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Cho hắn chút thời gian đi. Hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ một thân một mình tiến về các ngươi phong ra cầu hôn. Ta cam đoan hắn sớm muộn cũng sẽ có tư cách này. Mà lại. Sẽ không tốn hao thời gian rất lâu dù sao. Hắn là đồ đề của ta. Tần tích vũ nở nộ cười xinh đẹp. Ta cũng tin tưởng. Lý thiên sinh gật gật đầu quay người rời đi. Tần tích vũ tải nguyên chỗ sườn sốt phút chốc. Sau đó tựa hộ là hạ quyết tâm, hướng phía tần lôi phương hướng mà đi Quảng cáo tần lôi gian phòng Tần tích Phú gó cửa một cái bên trong chuyện đến một tiếng trầm muộn mời đến Hai người liếc nhau, nhìn nhau không nói gì Ngồi, tần lôi cùng nàng cùng một chỗ ngồi xuống, mặt đối mặt nhìn qua lẫn nhau Tần lôi, ta phải đi Tần lôi chén trà trong tay có chút lắc một cái U Vinh Quỳ Quy, mơ, vì cái gì tần tích vũ thở dài nói Kỳ thật, ta đến các ngươi tần ra Là vì một kiện bảo vật Nàng nhẹ nhàng khép lên ô tay áo của mình Lộ ra một đoạn hảo bạc như ngọc cổ tay Trên cổ tay Chính là tần lôi đưa cho nàng cái kia một kiện mấu thân chuyển xuống thanh đồng cổ vòng tay Tần lôi lấy làm kinh hãi, ngươi nói là Chính là vì cái tay này vòng tay không sai. Hiện tại, ta liền đem hết thầy đều nói cho ngươi. Tần tích vũ nói khẽ. Đây hết thầy huyền bí. Bắt nguồn từ một vị trong truyền thuyết thiên địa cường giả trí cao. Được tôn xưng là thiên đế ứng nguyên thiên tôn theo nghe đồn. Hắn lưu lại một tòa ứng nguyên thiên đế đồng phủ. Trong đó cất ký vô cùng vô tận trí cao vô thượng bảo tàng. Mà mở ra tòa này bảo tàng chìa khóa. Thì phân tán ở thiên hạ các nơi chưa hề có người tập hợp đủ qua Chúng ta ngũ đại thần thánh cổ tục Cho tới nay cũng đều đang tìm kiếm những này chìa khóa hạ lạc Mà trong đó một đảo manh mối liền tại các ngươi tần ra Nói đúng ra là tại mẹ ngươi trên thân Tần lôi nói Chính là cái tay này vòng tay tần tích vũ gật gật đầu Đương nhiên Ta cũng là về sau mới nghĩ tới Lúc trước ta hướng ngươi muốn chiếc vòng tay này thời điểm Tuyệt không có ý khác Chỉ là đơn thuần muốn Muốn Tần lôi cười một tiếng Ta minh bạch không cần nhiều lời Ngươi nói tiếp đi tích vũ Tần tích vũ trên mặt ứng đỏ cúi thấp đầu xuống đi tiếp tục nói Cho nên Bởi vì chuyện này Ta từ nhỏ bị người trong gia tục gửi nuôi tại tần ra Chính là vì tìm tới viên này chìa khóa Quảng cáo ta một mực không có bất kỳ cái gì manh mối. Thẳng đến về sau. Tiên sư đại nhân cái kia tiên sủng. Cũng chính là sờ gian cờ liên lão ra tử linh hồn. Xuất hiện ở cái tay này vòng tay phía trên. ngẫm lại xem. Một cách bình thường vòng tay. Làm sao có thể gửi lại một mảnh linh hồn mấy chục năm còn có thể bảo hộ linh hồn hắn không giấu. Bình yên vô sự húng chi. Sở gian cờ liên tu luyện chính là lôi hệ trí cao thần thông. Mà vị ứng nguyên thiên đế kia. Cũng chính là lấy bá tuyệt thiên hạ lôi pháp hoành hành tại thế. Cái này. Tuyệt không phải là trùng hợp tần lôi giật mình. Thì ra là thế. Nhưng. Đã ngươi đã cầm tới vòng tay. Lại ngộ đến chiếc vòng tay này chính là cái viên kia chìa khóa. Vì cái gì còn. Tần tích vũ ngẩn đầu kiên quyết nói bởi vì ta không muốn rời đi ngươi. Tần lôi im lặng. Ta càng không muốn lửa ngươi. Đây là mẫu thân ngươi truyền thừa xuống duy nhất di vật. Ta hướng ngươi đòi hỏi là vì muốn ngươi một cái thuyết pháp. Nếu như ta cứ như vậy lấy đi đưa cho gia tục. Vậy tương đương là lửa ngươi. Cũng lừa ta tình cảm của mình. Ta tuyệt sẽ không như thế làm. Cho nên... Nàng nhẹ nhàng lấy xuống cái tay kia vòng tay Đưa tới chiếc vòng tay này trả lại cho ngươi Tích vũ Tần tích vũ nở nụ cười xinh đẹp Ta chỉ là tạm thời trả lại cho ngươi Cái tay này vòng tay Sớm muộn ta sẽ còn mang lên Chờ ngươi tự mình đến phong ra Hướng ta cầu hôn vào cái ngày đó Tần lôi nhận lấy Nặng nề gật đầu Tích vũ Ngươi chờ ta Ta nhất định sẽ Ta tần lôi tuyệt sẽ không cô phủ ngươi một mảnh thân tình. Tần tích vũ gật gật đầu u, v, quy quy, mơ, có ngươi câu nói này, ta an tâm. Trải qua mấy ngày nay, gia tục giật mình nhiều lần thúc giục ta về nhà. Ta cũng không thể một mực chống lại mệnh lệnh. Cho nên, tần lôi, tạm thời chỉ có thể gặp lại. Tích vũ, tần tích vũ cười cười. Ta hỏi qua tiên sư ý kiến của đại nhân. Hắn cũng đồng ý ta làm như vậy Hắn càng tin tưởng Đệ tử của hắn nắm giữ có không gì sánh kịp tiềm lực Rất nhanh liền có thể đột nhiên tăng mạnh Thu hoạch được đủ có thể khiến danh hào truyền khắp toàn bộ thế giới lực lượng đến lúc đó Tần lôi, sư phụ nói ta tự nhiên sẽ làm đến Tần tích vũ suy tư phút chốc Trình trọng nói Tần lôi Tại trước khi ta đi Cuối cùng cho ngươi thêm một kiện lễ vật đi. Ta biết. Tiên sư đại nhân tiên sủng phở gian cờ Linh. Đã từng ký túc tải cách tay này vòng tay bên trên linh hồn. Trong tay có một đảo thiên hạ trí cao lôi hệ thần thông. Tên là hoang cổ tịt diệt lôi giếp pháp. Mà tu luyện cách này lôi giếp pháp. liền cần thôn phể giữa thiên địa tản mát thần lôi hỏa chủng tần lôi trong lòng hơi động. Thế nào? Tích vũ ngươi biết thần lôi hỏa trùng tin tức tần tích vũ cười. Không, ta không chỉ là biết rõ. Đồ để của ta đều là nhân vật chính không 03 chương 86 hoang cổ tịp diệt lôi kiếp pháp tần tích vũ nhẹ nhàng vươn tay. Tay phải, trắng nón tinh tế tỉ mỉ trong lòng bàn tay. Một đảo lôi quang đột nhiên dâng lên. Đảo này lôi quang lại là màu vàng ấm trạng thái như viên cầu. Không ngừng hướng phía vư không bên trong phun ra từng đảo lôi đình sét đánh. Hoàng kim điện xà tràn ra khắp nơi ra. Chiếu giỏi toàn bộ gian nhà sáng tỏ giống như ban ngày. Chỉ là cái này một đảo bất quá chừng một thước lôi hoang. Ẩng chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Dứt khoát khó có thể tưởng tượng tần lôi chỉ nhìn thoáng qua. liền sắc mặt kịch biến. Minh bạch đây tuyệt đối là giữa thiên địa trí cao chí cường kinh khủng tồn tại một trong. Cái này, cái này hẳn là chính là Tần tích vũ mỉm cười, không sai Đây chính là giữa thiên địa tản mát một đảo thần lôi hỏa chủng Tên là Kim hy thần lôi tại thần lôi hỏa trùng trên bảng ship hạng thứ 11 Nhưng Nó lại là thích hợp nhất người tu hành Nhất là sơ kỳ người tu hành một đảo thần lôi hỏa chủng Bởi vì Nó có thể để người ta thoát thai hoán tốt Giống như trùng sinh Lấy kim hy lôi hỏa rèn luyện loại trừ thể nổi hết thầy tạp chất. Ôm dưỡng nhục thân xương cốt. Làm cho tất cả người tiên thiên căn cốt tư chất tăng vọc. Cũng có thể tại sau này trong tu hành. Thời thời khắc khắc cung cấp không có gì sánh kịp trợ lực tần lôi. Chính là bởi vì có cái này một đảo thần lôi hỏa trùng trợ giúp. Ta mới có thể theo kịp cước bộ của ngươi. Hiện tại. Ta cẳng nó cho ngươi. Tần lôi. Không. Không. Quý giá như thế đồ vật. Ta sao có thể tử ngươi nơi này lấy đi tần tích vũ cười một tiếng. Ta biết ngươi ta sớm muộn cũng sẽ gặp lại. Nhưng ta chỉ là muốn. Đem thế gian này rút ngắn một chút. Được chứ tần lôi sườn sốt hồi lâu. Sau đó nhẹ gật đầu. Tần tích vũ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một đảo hào quang màu hoàng kim liền từ đầu ngón tay của nàng chảy vào tần lôi cái chán bên trong. Ngoại trừ cảm giác có chút ấm áp bên ngoài. Tần lôi thế mà cũng không bất luận cái gì gì dạng. Tần tích vũ nói. Ta tạm thời cho cái này thần lôi hỏa chủng phong cấm chỉ. Tránh cho ngươi thốt nhiên phía dưới cùng với dung hợp. Ngược lại sẽ trọng thương chính mình. Sau đó ngươi có thể tìm kiếm tiên sư đại nhân cùng tiên sủng đại nhân cùng nhau hộ pháp cho ngươi. Bảo đảm vạn vô nhất thất về sau. Mới có thể nếm thử cùng nó dung hợp. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đã biết. Tốt, chuyện xưa của ta cũng đã giao phó xong rồi, tần lôi, ta, đi. Tần lôi nhìn xem muốn ly khai tần tích vũ, bận biểu bỗng nhiên đứng lên sắp nàng tay. Tần tích vũ quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, hai người nhẹ nhàng đang ôm nhau. Ngày thứ hai, tần tích vũ nhẹ lướt đi. Lý Thiên Sinh, Hàn Bất Lãng. Phờ gian cờ liên tổ ba người biết rõ tần lôi tất nhiên tâm tình sa sút Cùng một chỗ chạy đến an ủi hắn. Tần lôi lại là một mặt kiên quyết, lập tức đem chuyện lúc trước nói một trận. Quảng cáo phờ gian cờ liên lập tức tỉnh táo chấn động. Quả nhiên. Cái kia nữ tử khí tức trên thân. Quả nhiên chính là một đảo thần lôi hỏa trùng không nghĩ tới. Không nghĩ tới lại là xếp hạng thứ 11 kim hy thần lôi. Khó trách nha đầu kia nhìn luôn luôn có một loại khó mà phỏng đoán cảm giác. Thần lôi nhẹ gật đầu. Kiên định nói. Sư phụ. Tiên sủng đại nhân. Đệ tử muốn mau sớm tăng lên cảnh giới tô vi. Cho nên thỉnh cầu sư phụ cùng tiên sủng đại nhân hỗ trợ. Lập tức dung hợp thần lôi hỏa chủng lý thiên sinh cười cười. Cách này hiển nhiên. Tới đi hàn bất lãng vội nói. Sư phụ ngày hai vị xin mời. Để tử giúp đại sư huyên hộ Pháp được. Tần lôi ở giữa ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Lý Thiên Sinh phía trước. Phở gian cờ Linh ở phía sau. Hàn bất lãng bí mật quan sát. Phở gian cờ Linh nhẹ nhàng phát ra một đảo lôi hỏa. Dẫn động tần lôi thể nổi thần lôi hỏa trùng cấm chế. Lập tức một luồng kịch liệt đau nhức từ trong cơ thể hắn lan truyền ra. Tần lôi trao mày. Lại không rên một tiếng. Lý Thiên Sinh lập tức một chỉ điểm tại trán của hắn phía trên. Từng đảo bàng bạc thật lớn nguyên khí chuyển vận đi qua. Bảo hộ lấy hắn thể xác. Phở gian cờ Linh là thiên hạ lôi hệ thần thông cường giả trí cao 100 Mà Lý Thiên Sinh loại này treo máy. Đối với tất cả thần thông công pháp. Thần gì bảo vật đều không gì không biết. Hai người phối hợp phía dưới. Dung hợp một đảo thần lôi hỏa chủng. Tự nhiên cũng không phải gì đó việc khó soạt thần lôi hỏa trùng cấm chế mở ra Lập tức từng đảo lôi quang từ tầng lôi cái chán mi tâm bảo phát ra Kim quang sáng chói Tăng vọt mà ra nhẹ nhẹ lôi long Lôi xà Tràn ngập vào hư không bên trong Càng thâm nhập đến tần lôi cốt tủy huyết nhục bên trong Thoát thai hoán cốt, phạt ma tẩy tủy Giống như sáng tạo tái sinh, rực rỡ hẳn lên Hàn bất lãng thận trọng thủ hộ lấy quan sát đến bốn phía một tơ một hào đồng tính Cái này dung hợp quá trình, hao phí tới tận ba bốn canh giờ Rốt cục Lý Thiên Sinh cùng sở gian cờ liên hai người đồng thời thu tay lại thở một hơi dài nhẹ nhóm Tần lôi bóng, nhiên mở mắt, trong hai mắt Vậy mà tựa hồ cũng có một đoàn nhỏ màu vàng lôi hỏa đang tỏa ra thậm chí Tựa hồ có thể tràn ra khắp nơi mà ra Tại hư không tràn ra khắp nơi, phát ra nhẹ nhẹ rất nhỏ tiếng vang, mà quanh người hắn mỗi một tất da thịt mỗi một tất xương cốt, mỗi một vòi máu cùng kinh mạch, đều đã rực rỡ trùng sinh. Bây giờ phản phất là trong truyền thuyết thần thánh kim thân bình thường, xương cốt ấm ánh sáng long lanh, tản mát ra có chút kim quang, thậm chí huyết dịp đều có đảo đảo màu vàng ấm chạch. Có thể xưng hoàn mỹ tần lôi thiên phú vốn là hết sức kinh người. Trải qua kim hy thần lôi này hỏa chủng gột rửa rèn luyện sau đó. Càng là tăng vọc. Đạt tới một loại để cho người ta khó có thể tin tình trạng. Lý Thiên Sinh nhìn một cái. liền phát hiện tên đệ tử này thiên phú giá trị. Từ trước đó 999. Đã tăng vọc đến 2.333 cái này thần lôi hỏa chủng đối với tần tích vũ cải tạo. Tựa hồ không bằng tần lôi như thế rõ rệt. Lý Thiên Sinh suy đoán. Đây đại khái là bởi vì. Bản thể càng là thiên phú gì bẩm. Thần lôi hỏa chủng cải tạo lực lượng sẽ càng thêm mãnh liệt nguyên nhân đi. Quảng cáo đổ nhi ngoan. Cảm giác như thế nào tần lôi nhẹ nhàng lấy nắm nắm đấm. Đạo đạo điện quang màu vàng tự khe hở bên trong nhẹ nhàng tràn ra. Tản ra kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Cảm giác thật tốt đa tạ sư phụ, đa tạ tiên sủng đại nhân cũng đa tạ nhị sư để hỗ trợ hộ pháp. Không có chuyện. Không cần phải khách khí. Đại sư Hương nói quá lời phở gian cờ liên nghiêm nghị nói. Thần lôi. Bây giờ ngươi đã dung hợp một đảo thần lôi hỏa chủng. Mặc dù cảnh giới vẫn như cũ không vào chân chính thiên nhân. Nhưng cũng đã có được tu luyện hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp tư cách ngươi. Có bằng lòng hay không tu hành chuyện này là sở gian cờ lin lớn nhất khúc mắt. Hắn muốn khôi phục trùng sinh. liền phải cần tìm tới một cái chuyện nhân. Tu luyện hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp đến cảnh giới tối cao. Mà tên đệ tử này, hắn đã sớm tuyển định, ngoại trừ tần lôi bên ngoài tuyệt không nhân tuyển thứ hai. Nói như vậy, nhất định phải đạt được đạt thiên nhân cảnh giới mới có thể tu luyện thần thông. Nhưng có được thần lôi hỏa chủng tại thân thì liền có thể đánh vỡ định luật. Chỉ cần rút ra thần lôi hỏa chủng bên trong ẩm chứa gần như vô tận lôi điện nguyên khí. Liền có thể lập tức tu luyện cho nên. Một khi dung hợp thần lôi hỏa chủng thành công. Thờ Gian Cờ Linh lập tức liền phát ra câu này ra hỏi. tần lôi nhìn về phía Lý Thiên Sinh xin mời sư phụ bảo cho biết. Lý Thiên Sinh nếu đây là lão phú tâm nguyện. Vì sư đương nhiên sẽ không ngăn cản Sở gian cờ liên thở dài một hơi Trên mặt lộ ra một cách chờ mong đắt lâu thỏa mãn mỉm cười Lão Lý Cầu thẳng Các ngươi sư đổ hai cách đi ra ngoài Trước phương pháp không được chuyển qua tay Ta cũng không muốn để cho các ngươi Cũng học lén ta cách này Chí cao thần thông hàn bất lãng nhô thuần chạy ra ngoài Cáo biệt sư phụ lặng lẽ Sờ về động phủ mình tiếp tục tu luyện rồi Mà Lý Thiên Sinh Thì là có chút một cái Hai con mắt của hắn bên trong Bỗng nhiên bảo phát ra một đảo màu vàng ấm lôi đình quang mang so tần lôi trong hai mắt lôi quang mãnh liệt bá đảo đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần mà hắn cũng cảm giác được Hoang cổ tịch diệt lôi kiếp pháp Đã tải bên trong thân thể của mình lặng yên bắt đầu tự mình tu luyện rồi Cái này lão phú không muốn để cho ta học Lại dạy cho ta cái này đại đệ tử Ngươi nói một chút ngươi, 404 ngốc, 404 ngốc, đồ đề của ta đều là nhân vật 903 chương 87 trực tiếp tiến vào nội môn phó bản thần lôi hỏa trùng dung nhập tần lôi thân thể. Mặc dù không có biện pháp tăng phúc cho Lý Thiên Sinh, thế nhưng trùng bị tăng phúc thể chất bản thân lại đồng giảng truyền đưa cho hắn. Nói cách khác, mặc dù trong cơ thể hắn cũng không có thần lôi hỏa trùng. Lại có được so thần lôi hỏa chủng cường hãn hơn gấp 10 gấp trăm lần bản nguyên cùng lực lượng lý thiên sinh ngược lại là không quan trọng. Nhìn chính mình cách này đệ tử có động lực. Ngày sau tu luyện tất nhiên càng thêm trăm chỉ khắc khổ gấp 10 lần. Mà lại cũng sẽ không lại cần chính mình thúc sụp rồi. Thế là an tâm tại động phủ của mình bắt đầu ngủ đông. Mà nhị đệ tử hàn bất lãng. Bị chính mình truyền thủ rất nhiều trí cao thần thông sau đó. Cũng trên cơ bản rất ít lại xuất hiện Một lòng một ý tránh trong đồng phủ tu luyện Thời gian dần dần trôi qua Qua trong giây lát Lý Thiên Sinh một đoàn người đi vào huyền Thiên Đảo Tông này đắt là một năm thời gian đi qua Một ngày này Là huyền Thiên Đảo Tông 3 năm một lần nổi môn khảo hạch ngày Mà Tần Lôi đang định tham dự lần này khảo hạch Thời gian một năm Tu vi cảnh giới của hắn Đã từ lục phẩm võ giả Tăng vọt đến lục phẩm võ đảo tông sư tốc độ như vậy Dứt khoát chính là nghe rợn cả người Cách này đương nhiên phải nhờ vào Hắn tử thân thiên phú gì bẩm Căn cốt siêu phàm thần lôi hỏa chủng gột rửa rèn luyện Thoát thai hoán cốt Lý Thiên Sinh Phở gian cờ Linh hai đại thế ngoại cao nhân dốc lòng dạy bảo Lý Thiên Sinh cho hắn thánh vương đan Đế vương đan các loại thánh dược đan phương Phụ trợ tu hành Những yếu tố này Có một trong số đó Đều có thể được xưng là vận may lớn gặp gỡ lớn rồi Mà tần lôi đem những này đều thuộc về với mình một thân Tiến cảnh khủng bố như thế cũng là chuyện đương nhiên Bất quá, cho dù là lục phẩm võ đảo tông sư Cũng chỉ là võ đảo tông sư Mà nội môn khảo hạch bình thường tới nói Là chỉ có đến đại tông sư cảnh giới mới vừa có thể tham gia Đương nhiên cũng có ngoại lệ Như huyền thiên đảo tông môn hạ đệ tử Sức chiến đấu có thể đủ đánh bại một tên đại tông sư Cũng như thường có thể tiến vào nội môn tần lôi đánh đương nhiên chính là cách này tính toán 3 năm một lần khảo hạch hắn bỏ qua lần này liền phải đợi thêm 3 năm Tần lôi cũng không muốn lãng phí thời gian Hắn lựa chọn tham dự nội môn khảo hạch Lý thiên sinh Hàn bất lãng Phở gian cờ liên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ Đều đưa cho hắn góp phần trợ quý xem kịch ăn dưa Mà bọn hắn trời sinh vô địch minh Tại quân sư Vân Thanh không dẫn đầu bên dưới Lục đại đường chủ cùng tất cả đường khẩu đệ tử Cũng đều đến vì tần lôi gia tăng nhân khí Bây giờ trời sinh vô địch minh đã sớm không hề nghi ngờ ship hạng ở ngoại môn huyền bảng tên thứ nhất đánh bại 5-6-7 vì Tam đại bang phái chấn nhất ship hạng để nhị xong long hội. Mà đã từng ship hạng thứ nhất nhất thần các các chủ nhậm vô thần. Tại ý đổ ra tay với trời sinh vô địch minh thời khắc, bỗng nhiên liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhất thần các mặc dù có người kế tục, nhưng cũng không đạt được năm đó sầm rộ rồi. Quảng cáo bây giờ Huyền Thiên đạo tông ngoại môn trời sinh vô địch minh đã sớm có thể xông pha. Đến mức huyền bảng cá nhân bảng Lại là vẫn luôn tải biến àng khó lường Dù sao Rất nhiều đệ tử đến huyền thiên đảo tông chính là vì tu luyện Cũng không có tham dự thế lực đấu tranh suy nghĩ Rất nhiều ẩm tàng cao nhân cũng không có xuất thủ Mà là tại in lặng chờ đợi Một tiếng hót lên làm kinh người cơ hội Chủ trì nội môn khảo hạch là một vị họ su trưởng lão Mà địa điểm đì là ở ngoại môn dãy núi cùng nội môn dãy núi Liên Thông một chỗ sơn cốc, tên là Thông Thiên Tốc, 3 năm một lần nổi môn khảo hạch, tự nhiên mời phần não nhiệt, hấp dẫn gần như tất cả đệ tử ngoại môn đến đây quan chiến. Mà trong nội môn đệ tử cũng không ít thiết lực đang yên lặng chú ý. Thông Thiên Tốc bên trong kín người hết chỗ. Du trưởng lão cao giọng nói: "Lần này tham dự nội môn người tham gia khảo hạch Tổng cộng có 108 người tốt. Không cần nói nhảm nhiều lời. Hiện tại bắt đầu cảnh giới khảo thí nhưng phàm là đạt tới đại tông sư cảnh giới người. liền có thể tiến vào ta huyền thiên đảo tông nội môn tu hành khảo thí bắt đầu tần lôi yên tĩnh cùng đợi. Quá trình này. Cũng không bao nhiêu kinh hỷ có thể nói. Đại đa số người đều là bỏ ra nửa đời tâm huyết. Mới rốt cuộc đến đại tông sư cảnh giới. Vì chính là tại lúc này hiển lộ một phen. Thành công có thể tiến vào nội môn tu luyện. Khảo nghiệm kia trên tấm bia đá trên cơ bản đều là liên miên bất tận đại tông sư nhất phẩm cảnh giới chữ. Nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút cao quang thời khắc làm cho tất cả mọi người kinh hô không thôi. Tỉ như. Cái nào đó sơn phong. Thâm tàng bất lộ người nào đó. Vậy mà đã tu luyện đến nhị phẩm đại tông sư cảnh giới. Thậm chí còn có một tên hết sức cẩn thận đệ tử, tu luyện đến tam phẩm đại tông sư cảnh giới mới đến tham dự khảo hạch. Bị tất cả mọi người định giá tùy tiện bên trong chi vương. Hàn bất lãng chẳng thèm ngó tới có chút cười lạnh một tiếng. Quấn chặt lấy chính mình quay đầu che đẩy não. Mặt sáp trụ toàn thân trường bào màu đen. Rốt cục đến hậu kỳ. Là một chút chuẩn bị thông qua đối chiến đến thu hoạch nổi môn tư cách đệ tử. Tổng tổng có 18 tên. Nhưng đều không ngoại lệ, mặt khác 17 người đều là cổ phẩm đỉnh phong võ đảo Tông Sư Tu Vi. Nếu không, cũng không ai có cái này tự tin dám đến tham dự khiêu chiến. Chỉ có tần lôi một người. Xem như áp chục đùa dẫn, cái cuối cùng đi đến bia đá màu đen, nhẹ nhàng vỗ, một hàng chữ lớn hiển lộ ra. Lục phẩm võ đảo Tông Sư lập tức. Toàn bộ thông thiên tốc bên trong nghị luận ẩm ý, ồn ảo không ngừng. Tần lôi cái tên này. Tựa hộp tại chỗ nào nghe nói qua. Hắn chính là trời sinh vô địch minh thay mặt bang chủ đã từng đã đánh bại 5-6-7 tên bang phái cái trời sinh vô địch minh kia phía sau màn minh chủ quảng cáo thế nhưng là. Ta nhớ được hắn bất quá là nhập môn hơn một năm đệ tử. Lúc trước tu vi. Cũng chỉ là năm sáu phẩm võ giả dáng vẻ a làm sao có thể. Thời gian một năm liền đột phá đến lục phẩm võ đạo tông sư cảnh giới đích thực không có khả năng bất quá. Nghe nói người này có cái hồng nhan chi thị thân phận 10 phần cao thâm mạc chắc. Chắc hẳn khẳng định cùng cô gái kia có quan hệ nói hưu nói Vượng chân tướng chỉ có một đó chính là. Hắn có một cái cao thâm mạc chắc sư phụ. Tên là Lý Thiên Sinh theo như truyền thuyết người này sớm đã là thiên nhân cảnh giới ta nhìn ngươi là đang đánh giấm. Thiên nhân cảnh giới làm sao còn sẽ ở ngoại môn ngồi chờ ngươi mới đánh giấm không phải thiên nhân cảnh giới. Có thể dạy dỗ loại này trong một năm thăng liền 10 cấp độ để một người khác gia nhập thảo luận. Lý Thiên Sinh ta cũng biết cái tên này. Một năm qua này, nghe nói huyền bảng bên trên ship hạng đều không đếm. Thậm chí còn có người âm thầm tăng thêm một cái số không tên ship hạng. Cái kia giữ trừa lại tới vị trí. Chính là cho tần lôi vị này thần bí khó lường sư phụ Lý Thiên Sinh. Ý là nói. Vô luận là ai leo lên huyền bảng đứng đầu bảng. Kỳ thật đều là giả. Cái kia tên là Lý Thiên Sinh nam nhân mới thật sự là ngoại môn vô địch ngươi nói như vậy. Huyền bảng đứng đầu bảng La Bá Vương sẽ rất không vui. Chủ trì khảo hạch du trưởng lão vo khan một cách nói Tốt Khảo nghiệm kết quả đã công bố Chúc mừng những này tấn thăng làm Đại Tông Sư Thành công gia nhập ta huyền thiên đảo Tông nổi môn đệ tử Như vậy Vòng thứ hai khảo hạch Chiến lực ước định Hiện tại mở ra cảnh giới chưa đạt tới Đại Tông Sư Nhưng muốn thông qua khiêu chiến Đại Tông Sư tiến vào nội môn người Hiện tại có thể lựa chọn đối thủ của các ngươi rồi 18 tên người khiêu chiến. Xếp thành một hàng. Bắt đầu chọn lựa đối thủ của mình. Là bá vương ánh mắt khinh miệt nhìn về phía tần lôi. Hắn biết rõ tần lôi nhất định sẽ tuyển hắn. Dù sao. Trong năm này. Là hắn là bá vương xây dựng bá vương minh. Đoạt lại sát nhập bao quát nhất thần các. Ngũ đảo khẩu. Lục phiến môn. Thất huyền đường rất nhiều thế lực, mà lại đều là bị trời sinh vô địch minh đã đánh bại thế lực, vang dội chống lại trời sinh vô địch minh để nhất thương. Bây giờ, tại huyền bảng thế lực trên bảng, trời sinh vô địch minh xếp hạng thứ nhất, mà hắn bá vương minh liền xếp hạng để nhị đến mức song long hội. Tam hoa tổ đỉnh, tứ đại thiên vương bang các loại, đều chỉ có thể lùi ra sau rồi. Song phương minh tranh án đấu quá nhiều Giờ phút này là thời điểm quyết một trận thắng thua rồi Chỉ là có một chút Chính mình bây giờ đã là nhị phẩm đại tôn sư Chỉ sợ tần lôi làm người cẩn thận Vì gia nhập nổi môn Sẽ không chọn lựa chính mình Rất có thể sẽ chọn lựa một cái nhất phẩm Thế là la bá vương dùng phép khích tướng Tần lôi Người có dám hay không khiêu chiến tải ta Như cái nam nhân một dạng đám người Ngươi coi người ta ngốc à tần lôi có chút cười lạnh một tiếng Không dám la bá vương Hừ coi như ta nhìn lầm ngươi tần lôi Ngươi quả nhiên không phải cách nam nhân đám người Ngươi xem một chút Tần lôi ta muốn khiêu chiến chính là Vị này tam phẩm đại công sư Diệp nhất minh đám người La bá vương Con mẹ nhà ngươi làm sao không chiếu theo sáo lộ ra bài đâu vậy ta vừa mới thả ngoan thoại chẳng phải là rất xấu hổ đồ đề của ta đều là nhân vật chính không ba chương 88 lão tử mới là cường đại nhất cái kia la bá vương giật mình lại giận giận. Nhưng là những người khác cũng sống như vậy không hiểu chút nào. Nói như vậy, loại này vượt cấp khiêu chiến thắng lợi mới có thể tiến nhập nội môn thiết chí. Không nên chọn lựa yếu nhất đến tương đối ổn thỏa sao liền liền du trưởng lão đều một mặt mộng bức. Diệp nhất minh càng là trởn mắt húc mồm. Ta! Ta nhìn giống quả hồng mềm sao Lý Thiên Sinh mỉm cười. Ta tên đồ đệ này thật đúng là không hổ là nhân vật nam chính thiết lập A. Trang bức như gió. Thường kèm hắn thân A. Thờ gian cờ liêm khóe miệng cũng nhẹ nhàng dương lên. Yên tâm đi lão Lý! Hắn tuyệt đối có thực lực này hàn bất lãng thì là lắc đầu thở dài. Đại sư Huyên thật sự là quá không cẩn thận rồi. Ta không phải hoài nghi đại sư Huyên thực lực, nhưng là... Coi như khiêu chiến thành công. Cũng bại lộ chính mình chân thực sức chiến đấu. Chẳng phải là sẽ rất không có cảm giác an toàn vân thanh không? Tần lôi không phải ngươi, hắn tự có chính mình đạo lý. Hàn bất lãng. Ngọa tảo ngươi đến đây lúc nào vân thanh không? Ta vẫn luôn tại A. Ta hiện tại như thế không có tồn tại cảm giác rồi hả du trưởng lão nhìn xem đám người nghị luận ẩm ý. Bận biểu duy trì trật tự nói. Tốt. Hiện tại. Khiêu chiến bắt đầu vì thứ nhất người khiêu chiến. Đến từ Thái Nhị Phong. Vương Trung Thiên khiêu chiến nhất phẩm Đại Tôn Sư. Đến từ Thái Lục Phong. Chu Như Nhật lập tức. Vòng thứ nhất khiêu chiến kéo ra màn che. Nhưng lạ, mọi người tâm tư cũng đều tại lục phẩm võ đạo tông sư Tần Lôi, ý đồ khiêu chiến tam phẩm đại tông sư Diệp Nhất Minh sự tình bên trên. Cho nên, hai người này chiến đấu mặc dù cũng coi như kịch liệt, nhưng cũng không có hấp dẫn bao nhiêu tầm mắt. Cuối cùng, vị này tân tân nhất phẩm đại tông sư trong cơn tức giận, hung hăng dậm chân một cái, Đại Tông Sư đặc hữu hóa kinh thủ đoạn phát động Đem cái kia vương trung thiên oanh xuống lôi đài Thành công bảo vệ chính mình Đại Tông Sư uy Nghiêm vòng thứ hai bắt đầu dần dần Đến đến thời khắc cuối cùng Bị khiêu chiến Đại Tông Sư Đại đa số bảo vệ tôn nhiên của mình Chỉ có một vị là hôm qua vừa mới phá cảnh Còn không có thuần thuộc kỹ năng mới Khổ cực bị một tên cửa phẩm đỉnh phong võ đảo Tông Sư cho đánh ngã xuống đất Biến thành trò cười Đương nhiên Cho dù là bị khiêu chiến thành công Đại Tông Sư chính là Đại Tông Sư Cũng đồng dạng có thể tiến vào nội môn Ngắm lại xem Hai người này tại nội môn bên trong Cái kia tất nhiên lại là một vòng mới gió tanh mưa máu Rốt cục đến thời khắc cuối cùng Tần lôi đối chiến diệp nhất minh Tần lôi chiến thắng Chấn ginh tứ tòa ăn chính là như vậy Vân Thanh không thở dài một tiếng thời gian một năm tần lôi đã để ta theo không kịp, nhớ năm đó. Quảng cáo Lý Thiên Sinh có chút không đành, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu hỏa tử tiếp tục cố gắng tương lai ngươi cũng sẽ có cơ duyên của mình. Vân Thanh không đại hỷ tiên sư đại nhân, rốt cuộc chuẩn bị thu ta làm đồ để sao Lý Thiên Sinh. Ngược lại là cũng không có quyết định này đâu. Vân Thanh không. Lúc này. Tần lôi đã trở về. Đám người chúc mừng liên tục âm thanh bên trong. Đi tới sư phụ cùng phở gian cờ liên trước mặt. Chắp tay cảm ơn. Hắn nhìn thấy Vân Thanh không sắc mặt có chút không tốt. Cười cười nói. Vân Huyên không cần nhục trí. Tương lai tất nhiên sẽ có ngươi một chỗ cắm rùi. Hai người chúng ta dù sao cũng là thanh dương thành tuyệt thế song kêu. Vân Thanh không gạt ra một cái dáng tươi cười. Đi không cần an ủi ta rồi. Ngươi yên tâm. Ngươi đi nổi môn sau đó. Trời sinh vô địch minh này ta sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt. Vậy thì tốt, đa tả ngươi rồi. Tần lôi nhìn về phía Lý Thiên Sinh, sư phụ, lão nhân ra ngài tính thế nào. Chẳng lẽ còn muốn vùi ở ngoài môn bên trong sao Vân Thanh không cái gì gọi là ồ ờ. Có bị mạo phạm đến. Lý Thiên Sinh nghĩ nghĩ. Cũng là a bất quá kỳ thật chỗ nào đều như thế Chờ lúc nào vi sư muốn đi nổi môn rồi nói sau Đang khi nói chuyện bỗng nhiên Cái kia bá vương minh là bá vương cười lạnh đi lên phía trước Tần lôi, ngươi lựa chọn cái kia diệp nhất minh lại không chọn ta Đến cùng là vì cái gì tần lôi, ngươi là Là bá vương giận dữ Ta là ngươi túc địch Các ngươi trời sinh vô địch minh khắc tinh Bá vương minh minh chủ là bá vương tần lôi cười một tiếng. À. Nghe đại danh đắt lâu. Kính đắt lâu kính đắt lâu. Là bá vương. Vân Thanh không cười cười. Là minh chủ. Tần lôi luôn luôn say mê tải tu luyện. Đích thực đối với bang phái sự vụ không có làm sao chú ý. Đối ngươi cũng đích thực không có bao nhiêu ấm tượng. Không cần quá để ý rồi. Là bá vương. Ta mặc kệ. Ngươi nhất định phải cho ta một cái giải thích hợp lý tần lôi cười nói Ta chỉ là muốn Khiêu chiến người mạnh nhất Đồng thời cũng là vì không ngừng khiêu chiến chính mình Mục tiêu của ta quá mức xa xôi Một khắc cũng không thể thư giãn Cho nên chỉ có thể chọn lựa cường đại nhất một cái kia Xin lỗi Là Minh Chủ Là Bá Vương giận dữ Ý của ngươi là nói Cái diệp nhất minh kia mạnh mẽ hơn ta hừ. Có đôi khi, cảnh giới cao cũng không đại biểu chiến lực mạnh ngươi tần lôi chính mình. Không phải liền là ví dụ tốt nhất lão tử mới là cường đại nhất một cái kia tần lôi có chút không ghiên nhẫn được nữa. Hắn vốn cũng không phải là cái gì tính tình tốt người. Nếu không phải hôm nay tâm tình tốt, nơi đó có lòng xạ thanh thản cùng loại người này lý luận nửa ngày cái kia. Là minh chủ ngươi muốn thế nào ta muốn đánh với ngươi một trận tần lôi cười một tiếng Có thể à Lý Thiên Sinh ngắp một cái Các ngươi đánh đi Ta về đi ngủ Quảng cáo là bá vương U, V, Quy, Quy, Mơ, không cho phép đi Ngươi, ngươi là Tần lôi gặp hắn dám ngăn lại sư phụ Lập tức lửa dẫn mánh liệt Vừa muốn phát tác Vân Thanh không đăng ngăn lại la bá vương Nghiêm nhị nói Đây là chúc ta trời sinh vô địch minh chân chính minh chủ. Tiên sư đại nhân. Ngươi nhưng chớ có tìm đường chết ồ hẳn là. Ngươi chính là Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh cười ha ha. Là ta. Ngươi muốn làm cái gì là bá vương ánh mắt bên trong tinh quang ló lên. Ha ha ha. Lúc đầu muốn theo tần lôi đối chiến một trận. Lấy chính ta bá vương minh sanh tiếng. Không nghĩ tới. Lại tới cái chân chính phía sau màn bá chủ đã như vậy. Lý Thiên Sinh. Ta liền cùng ngươi vào lúc này. Nơi đây. Công bằng. Công chính nhất quyết thắng bại ta muốn làm cho tất cả mọi người nhìn xem. Ai mới thật sự là chiến lực người thứ nhất tần lôi bọn người mở môi có chút sun sỉ. Liền liền hàn bất lãng đều nhìn hãi hùng khiếp vía, gặp qua tìm đường chết, chưa thấy qua làm như vậy chết. Là bá vương cử động quả nhiên khiên đồng ánh mắt của mọi người. Trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Thậm chí là chủ trì khảo hạch du trưởng lão bản thân. Là bá vương gặp chú ý tốc độ tăng lên. Rất là đắc ý. Nổi giận gầm lên một tiếng nói. Lý thiên sinh. Tiếp chiêu đi oanh hắn sử xuất chính mình mạnh nhất tuyệt kỹ. Vô thượng thần thông. Dựa vào thành danh đòn sát thủ. Bá vương quyền lập tức, thật giống có đặc hiệu một dạng, nắm đấm tàn mát ra từng đảo quang mang, đầu tóc đều xóa ra, vừa đen vừa sáng, một quyền này vừa ra, phản phất đất nước núi lở lý thiên sinh tiện tay vung lên. Bột một tiếng, là bá vương liền bị đánh bay ra ngoài vài trăm mét, ầm vang một tiếng đụng phải vừa mới khảo thí dùng bia đá màu đen. Phát ra một tiếng kinh thiên địa khiếp vụ thần tiếng vang. Đu ăn đám người trởn mắt hốt mồm, miệng đều không khép lại được. Du trưởng lão nhìn trong mắt đều muốn rớt xuống. Người khác nhìn không ra hắn đương nhiên nhìn ra được. la bá vương này bàn về sức chiến đấu chỉ sợ so tam phẩm diệp nhất minh còn cường đại hơn. Kết quả. Thế mà bị Lý Thiên Sinh này một bàn tay liền đánh bay rồi hắn quyết định thật nhanh Lý Thiên Sinh thu hoạt được thêm thi đấu tư cách khiêu chiến La Bá Vương thành công tấn thăng làm đệ tử nội môn Lý Thiên Sinh. A Tần Lôi Hoa Vân Thanh Không A Phở Gian Cờ Linh Hàn Bất Lãng Té Sư Phụ Đại Sư Hương đừng bỏ lại ta một người A.